Chương 239, độ thần vậy không gì hơn cái này. 2, chương 239, độ thần vậy không gì hơn cái này. 2, các ngươi muốn là không tin, chúng ta có thể đánh cược nhỏ một chút không? Thì mưa và tốt. Xuân bạo thọc đạm bá, đạm bá, bằng không ngươi đến cược một chút. Đạm bá suýt chút nữa thì giận đi lên. Ngươi rốt cục là đứng cái nào đầu? Đạm bá trong lòng bi thương, Xuân bạo thế nhưng Hòa Liên thắng thúc phụ, này cũng hướng về Lâm Phong, Hòa Liên thắng muốn hết à? Kim Gia cười tủm tỉm nói, đạm bá, đánh cược hay không? Đạm bá cười khà nói, chúng ta cũng là một đám sương giả. Nơi nào đến được lớn như vậy đồ khí, làm sao còn cùng người trẻ tuổi một? Kim gia cười ha ha, được rồi, hỏng tất cả đều nhờ ngươi nói, ngươi đầu này cáo giả còn là cái này nữa hạnh. Đặng Bá không để bụng. Ra đây lẫn bảo, đừng hy vọng cao bao nhiêu tụ dưỡng, tại tụ nghĩa đường tức miệng mắng to không phải số ít, động thủ đánh nhau cũng có. Những thứ này ông bạn già lẫn nhau treo chọc, không có người biết, để ý Đặng Bá ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Lâm Phong, Thần Tiên Lâm, cũng không biết ngươi có làm hay không nổi. Liên Hạo đông ngơ ngác ngồi hồi lâu mới hòa hoàn tâm trạng, hắn đang điều chỉnh Hôm nay đánh cược mặc dù là tạm thời khởi ý, mà bây giờ có thể thua không được. Không vẹn vẹn là tiền đặt cược mức to lớn, cũng bởi vì hôm nay trường hợp này, cũng bởi vì Lâm Phong trước đó động tác, đang ngồi đều là nhân vật có mặt mũi, Lâm Phong lại lúc trước càng không ngừng khuyên can chính mình. Nếu là mình thắng, kia còn dễ nói. Nếu là mình thua, nghĩ mình sẽ ở một đám đại lao trong lòng lưu lại dạng gì ấn tượng? Không nghe khuyên ăn, bảo thủ ấn tượng thì chạy không được. Thậm chí ngay cả Trung nghĩa tín đều có thể bởi vì chính mình hổ thẹn. Đây chính là Liên Hạo Đông không muốn nhìn thấy chẳng cảnh. Ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết. Nhưng mà trừ ra tiền bên ngoài, chính là mặt mũi. Cái khác ngành nghề bên trong bị mất mặt, kỳ thực không có gì ghê gớm lắm, nhưng mà ra đây lẫn vào bị mất mặt, cửa kia hệ có thể quá lớn. Liên Hạo Đông liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, không ngừng mà hồi ức vừa nãy Lâm Phong động tác. Cuối cùng kết luận, này vừa nãy thì là một bộ oan ra bài. Chính mình là cơ đỏ ga của gì? Cương gian, đối phương trùng hợp là một bộ nhỏ nhất giá 23, chắc chắn oan ra. Tuyệt đối không như Lâm Phong nói rất đúng cái gì kỹ thuật của hắn tốt. Lâm Phong cũng đem tay áo cuốn lại, nhất cử nhất động tức thì bị chính mình thấy được rõ ràng muốn là như thế này đối phương đều có thể bị mệm vậy mình thua cũng liền thua chẳng trách người khác độ sức vận khí mà thôi hôm nay là lượng khôn lẹ lớn đối phương vận khí tốt một chút bình thường nhưng mà vận khí là tối hư vô mà mịt vận khí cũng sẽ không một thằng báo phủ ngươi liên hạo đông nắm thật chặt nắm đấm ta tuyệt đối sẽ không thua thần gia hỏi a đông ngươi nghỉ ngơi tốt sao liên hạo đông chân thành nói ta nghỉ ngơi tốt lâm phong lời bình nói a đông ta đề nghị ngươi hay là nhiều nghỉ ngơi một hồi đi cái này có thể nghỉ ngơi tốt sao ta nói thật với ngươi chơi kiểu này bài chúng ta đều bị chính mình hù dọa ta mạnh đến đáng sợ. liên hạo đông đã khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói: Á phong, ngươi không cần kích thích ta. ngươi nếu quả như thật là mạnh đến đáng sợ, như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy loạn tâm trí của ta. lâm hoài nhạc liên tục gật đầu. Á đông nói đúng, chó cắn người có phải không tiêu? cái này ta điềm tâm. đương nhiên, lời này là không dám ở bên ngoài nói ra được. mẹ nó cái bản này thượng tất cả đều là lâm phong thân cận người. nếu dám đem lời nói này ra đây, bảo đảm chính mình sẽ bị đánh thành đầu heo. lâm phong thở dài một tiếng, ta tại nói thật, nhưng mà ngươi giống như cảm thấy ta đang có lác. được thôi đã ngươi thích, chúng ta cứ như vậy đến đây đi. Nhanh lên đi, ta còn phải đi chào hỏi cái khác quý khách đấy. Liên Hạo Đông hướng Thần Gia lễ phép gật đầu, Thần Gia, có thể tiếp tục. Thần Gia vì vậy nói, đánh cược tiếp tục. Còn là giống nhau quá trình, Liên Hạo Đông lại lấy làm ra một bộ không có khai phong bài bộ kè, nhờ Lâm Phong kiểm tra một chút, sau đó lấy ra không chính hiệu còn có hộp đưa cho Lâm Phong, hắn nhận lấy tiện tay thì ném tới trong đồng rác. Liên Hạo Đông dùng hết thủ đoạn giật, hỏi, a Phong muốn đảo cỗ bài sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, khẳng định là muốn dừng. Tiện tay tất cả, thì để lên bàn. Liên Hạo Đông âm thầm nhíu mày, đối phương quá bình tĩnh đi. Bình tĩnh đến chính mình thậm chí cũng có thể cảm giác được, may may không đem này đánh cược để ở trong lòng. Lẽ nào đối phương thật sự đang chơi? Không thể nào. Liên Hạo Đông lướt qua tạp niệm trong lòng, trắng ra mà hỏi thăm, "Mời chơi bài." Lâm Phong Thế là rũi ra một đầu ngón tay, từng tấm một điểm bài. "A Đông, chúng ta cái này trực tiếp xì tố đi, ngươi chỉ còn lại 500 vạn, ta chỗ này có 900 vạn, toa làm sao?" Liên Hạo Đông cười lấy lắc đầu, cách đánh cược kết thúc còn có thời gian đâu, không đợi, ta trước nhìn xem bài." Lâm Phong tùy ý nói, "Ngươi mời Liên Hạo Đông cầm lấy ba tấm bài, tờ thứ nhất bài liền để trong lòng của hắn vui mừng. Ạcờ ở bạđẹt. Bà Lá bài thứ hai nhường hắn nhũ mẩy. Khối lập phương a. Chuyện này ý nghĩa là xếp bài cùng hoa không có, chỉ có thể là từng cặp, Thủng phá sảnh cạn không cần suy nghĩ. Nếu phóng tại tầm thường, chắp kim hoa bên trong năng lực một cặp a cũng coi là hàng hiệu. Có thể là nghĩ đến trước đó tiên một bộ bài. Liên Hạo Đông tình cảm chân thực không cảm thấy mình bài trong tay lớn. Chỉ là nhìn thấy tấm thứ ba bài lúc, Liên Hạo Đông đồng tử hung hăng co rụt lại. A chuẩn. Ba cái a. Thiên báo tử. Báo bên trong tối đại vương giả. Lâm Phong lời bình nói, A Đông, ngươi thấy được các chủ bài đúng không? Chúng ta nhanh đi, ta toàn bộ áp, không cần ngươi thêm rót, ta muốn nhìn xem lá bài tẩy của ngươi. Liên Hạo Đông tâm trạng đống chốc thả lỏng, cả khuôn mặt hưng phấn đến sung huyết. A Phong, Phong Thủy luôn chuyển, thượng đem là vận khí của ngươi tốt. Hiện tại vận khí đến nơi này của ta. Lâm Phong cười nói, vậy ngươi ngược lại là mở à? Mọi người lưu loát một chút, cả sảnh đường tân khách chờ lấy ta đi chiêu đại đấy. Liên Hạo Đông trợn cười to, A Phong A Phong, ngươi này chín trăm muốn xem lá bài tẩy của ta không thể được. Lâm Phong kinh ngạc, không phải nói không giới hạn năm trăm sao? Thần Gia lập tức nói, quy củ của chúng ta là không giới hạn 500 vạn. Nếu như muốn đánh vỡ hạn mức cao nhất, chẳng những hai vị muốn đồng ý, còn phải hai cái xã đoàn long đầu tọa quán vậy phải đồng ý. Liên Hạo Đông lấy ra mặt bộ rồ đốt một điếu, "A Phong, ngươi dám không?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Dù sao ta thắng chắc, ngươi muốn ta bao nhiêu mở ngươi?" Liên Hạo Đông đặc biệt tức giận, "Dựa vào cái gì ngươi thì thắng chắc a? Ngươi đều không có nhìn mình bài, ngươi có thể ăn chắc ta?" Lao tử trong tay thế nhưng tiền báo tử, tức giận sau khi lại có chút chịu phục, Lâm Phong giá hỏa này quả nhiên là khí định thần nhàn nếu đổi thành mình tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. nhưng mà cái này chính mình là thắng chắc, chúa Jesus đến rồi cũng đỡ không nổi. ta nói. liên hạo đông trầm trầm nói, 900 trăm bạn có thể không nhìn thấy lá bài tẩy của ta, muốn xem lá bài tẩy của ta, sao cũng phải là 2.000 ngàn bạn. a phong, ngươi dám cùng sao? ngươi nếu là không dám cùng, kia cũng không sao. này 900 trăm bạn ta cho phép ngươi nhìn xem. mọi người xôn xao một mảnh. liên hạo đông lời này thật hung ác, nhường lâm phong tiến thối lưỡng nan. nếu lâm phong nói không dám, kia không vẹn vẹn là mặt mũi của hắn mất đi, hồng hưng mặt mũi vậy mất đi. Lựa Côn mặt mũi càng không cần phải nói. Nếu Lâm Phong nói dám, này chính thừa dịp Liên Hạo Đông tâm ý Liên Hạo Long tất thành nói, "A Đông." Liên Hạo Đông đứng lên mỉm cười nói, "Đại ca tin ta, ta tất thắng." Liên Hạo Long thầm ý, "Ta mẹ nó muốn ngươi tất thua, ai muốn ngươi tất thắng a?" Nhưng mà tình huống dưới mắt dường như xuất hiện bất ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên Hạo Long đội vàng nhìn về phía Lựa Côn, Lựa Côn thở dài nói, "A Long, nhà các ngươi A Đông quả nhiên thích cờ bạc. Liên Hạo Long cau tìm nói, "Này làm sao xử lý?" Lựa Côn nhỏ giọng hỏi, "Ngươi năng lực xuất gia nổi 2000 vạn Liên Hạo Long cao mày nói: "Ngươi đây là ý gì?" Lựa Côn nhế môi, Liên Hạo Long theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lâm Phong soạn soạn soạt địa mở ra một tờ chi phiếu, đưa cho thần ra. Liên Hạo Long quá sợ hãi, A Phong đùa thật. Lựa Côn nhế môi: "2000 bạn mà thôi, A Phong trên giang hồ hỏng gió, mỗi lần đều là 25 triệu cất bước." "2000 bạn tính cái gì? Nhất thế nhân lưỡng minh đệ sao?" Hắn theo: "Ta khẳng định phải ủng hộ. Vấn đề là ngươi năng lực cùng sao? Đây là đánh cược, Liên Hạo Đông mở miệng, cũng phải chuẩn bị 2000 vạn chi phiếu. Hắn có thể khai ra tới sao? Đừng làm đến cuối cùng, mất mặt a." Liên Hạo Long sắc mặt cũng thay đổi, dường như là như thế cái đạo lý a đôn nhiên, hắn cảm thấy có chút đau răng. Hưng Hưng thái mẹ nó có tiền. Thần Gia kiểm tra hoàn tất, cao giọng nói, Lâm Phong 2000 bạn chi phiếu nghiệm chứng hoàn thành. A Đông, ngươi là người đề xuất, ngươi tiền đánh bắt đầu. Liên Hạo Đông sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 240, Lâm Phong sức lực, 1, chương 240, Lâm Phong sức lực, 1, Liên Hạo Đông trợn cả mắt lên. Vừa nãy chỉ nghĩ đến cầm một cái thiên báo tử có thể đại sát tứ phương, nhưng mà quên đi một chuyện quan trọng nhất, tiền đánh bắt trên giang hồ đều biết lâm phong là hồng hưng lớn nhất thủy hậu người ta có tiền hai ngàn bạn mặc dù nhiều lâm phong nháy mắt cũng không mang một chút địa lấy ra nhưng mà nếu là đánh cược kia liên hạo đông tự nhiên cũng phải xuất ra tương ứng tiền đánh bạc tới vấn đề là hắn không có a lâm phong ngẩng đầu hốt xì gà nghi ngờ nhìn liên hạo đông a đông yêu cầu của ngươi ta làm được ngươi tiền đánh bạc đâu liên hạo đông sắc mặt đỏ bừng lên lâm phong kinh ngạc nói không phải là không có chứ thật mẹ nó là một lúng túng vấn đề liên hạo đông rốt cục có hay không có hai ngàn bạn? có trung nghĩa tín là bươn bướm 2000 vạn tự nhiên là có thể lấy ra, dù là đây cơ hồ móc rông hắn, nhưng mà số tiền này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, là tiền đen. Có người hỏi, Liên Hạo Đông tốt xấu là trung nghĩa tín 2 nhân vật số 3, làm sao lại 2000 vạn giá sản? Kỳ thực, thì này 2000 vạn đều là Liên Hạo Long thấy vậy gấp. Mấu chốt là Liên Hạo Đông thích cờ bạc, à, miệng cờ bạc đi lên, bao nhiêu tiền vậy chưa đủ trả nợ. Nếu không phải Liên Hạo Long thấy vậy gấp, muốn lưu lại này 2000 vạn căn bản liền không khả năng. Đường đường trung nghĩa tiến 2 nhân vật số 3, kết quả không có 2000 vạn giá trị bản thân, nói ra đều không có người tin tưởng. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. A Đông, ngươi có việc gì? Ngươi là lo lắng Long Ca không cho ngươi đặt cửa sao? Ta hiểu, chúng ta đánh cược có thể phong bàn, ngươi có thể cùng Long Ca thương lượng một chút. Thần gia mời người phong bàn đi, đợi đến sau khi xác nhận lại mở bài không muộn. Thần gia hỏi thăm Liên Hạo Đông ý kiến sau đó, ngay lập tức để người phong bàn. Nói là phong bàn, kỳ thực chính là cái lồng lớn phủ kín hai bên bài, bảo đảm không ai làm tay chân. Lâm Phong ôn hòa nói, A Đông, ngươi đi cùng Long Ca thương lượng một chút đi. Liên Hạo Đông không khỏi giơ ngón tay cái lên, A Phong, trên giang hồ người đều nói ngươi ngốc khí làm việc quang minh lỗi lạc. Lúc trước ta không tin, hiện tại ta tin tưởng. Về sau nếu là có người dám nói xấu về ngươi, ta cái thứ nhất không buông thả hắn. Lâm Phong núm núm bay, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình chắc thắng mà thôi. Liên Hạo Đông thẳng lắc đầu, ngươi này tự tin cũng là nhất đẳng, chẳng qua vấn này chắc thắng là ta. Lâm Phong mỉm cười nói, vậy thì chờ ngươi lấy được tiền đánh bạc sau đó, mở bài lúc liền biết chúng ta người nào thắng. Mời đi. Liên Hạo Đông hướng Lâm Phong gật đầu ra hiệu một phen, xài bước điệu tìm Liên Hạo Long thương lượng. Đi đến nhìn thấy Liên Hạo Long câu nói đầu tiên nói ra, đại ca, ta tất thắng giúp ta một tay." Liên Hạo Long nhắc nhở nói, trên chiếu bạc không có tất thắng lời giải thích, ngươi này tâm tính rất dễ dàng thua. Liên Hạo Đông khệ miệng ép cũng ép không được, "Đại ca, ta tất thắng a. Đời này ta liền không có cầm qua tốt như vậy bài. Ta tất thắng." Liên Hạo Long thầm nghĩ, "Ta là mời Lâm Phong giúp ngươi bỏ bài bạc, kết quả ngươi cho ta đến một tất thắng. Vậy ta không phải mời không sao? Không phải không công địa thiếu lượng khôn nhân tình sao?" "A Đông, ngươi dạng này tâm thái, tại sao ta cảm giác muốn thua đâu?" Liên Hạo Long là không muốn để cho Liên Hạo Đông tiếp tục rơi đi vào. Liên Hạo Đông cấp bách, "Đại ca, ngươi tỷ ta Liên Hạo Long hay là không nghĩ bỏ ra số tiền này, nếu 2000 bạn có thể làm cho Liên Hạo Đông bỏ bài bạc, vậy cái này tiền dù thế nào cũng liền ra. Có thể tình huống hiện tại là, dù là chính mình ra tiền, Liên Hạo Đông vậy giới không được cược a này còn ra tiền gì. A Đông, tâm ngươi loạn. Liên Hạo Đông cắn răng nói khẽ, lá bài tẩy của ta là ba đầu a, thiên báo tử. Liên Hạo Long cùng tố tố quá sợ hãi. Liên Hạo Đông khẽ miệng ép cũng ép không được, đại ca, đời ta chưa từng có sở qua tốt như vậy bài, đây là ông trời cũng đang giúp ta. Ta sẽ không bỏ qua. Cho dù là muốn mượn vay nợ lại ta cũng phải mở cái này vô ba năm phần chung có thể bạch kiếm hai ngàn vạn tiền giấy ta có thể không muốn bỏ lỡ cơ hội đại ca chúng ta là thân huynh đệ ngươi phải giúp ta liên hạo lòng trong lòng thầm mắng lâm phong làm sự tình thật sự không bền chắc nói cái gì biết chơi bài đây là biết chơi bài a đông cầm trong tay tiên báo tử này mẹ nó tại sao thua a đông này không bình thường à ngươi sao có thể sờ đến tiên báo tử đâu có phải hay không là lâm phong tự cấp ngươi gài bẫy liên hạo đông không muốn đại ca ngươi đây là ý gì ta sờ đến ba đầu a đó là vận khí ta tốt thêm vào tiền đánh bạc cũng là chính ta nói ra, mắc mơ gì đến Lâm Phong? Ngươi nhìn xem Lâm Phong chưa bài, đều là dùng nhất chỉ tiền, ống đay áo của hắn cũng ẩn nấp, rồi hắn cho dù hội thuật bị bậm, kỹ thuật của hắn cho dù giống như độ thần, loại tình huống này còn có thể đổi bài. Lâm Phong kinh thường, hắn thì là vận khí tốt. Đại ca, ngươi sẽ không phải là không muốn cho mượn cho ta đi? Liên Hạo Long còn muốn biết nữa, có thể đây cũng quá đúng dịp. Liên Hạo Đông âm thanh có chút gấp rút, đại ca, này là vận khí của ta, vận khí ta tuyệt nhất một thiên. Ngươi sao luôn hoài nghi ta đâu? Đột nhiên. Tố Tố nói chuyện, A Đông, này hai ngàn vạn, nhà Tẩu giúp ngươi ra. Soạt soạt soạt điệu mở ra chi phiếu, đưa cho Liên Hạo Đông. Hắn đại hỉ, đa tạ A Tẩu. Liên Hạo Long quá sợ hãi, Tố Tố, Tố Tố lườm hắn một cái, đều nói đánh Hổ thân huynh đệ, ra trận cha con lính. A Đông có được có một cơ hội lại thắng, ngươi còn ngăn cản hắn. Nơi này là địa phương nào? Đông Đạo Giang Hồ đồng đạo nhìn đấy, ngươi ngăn cản A Đông, nhường cái khác Giang Hồ cùng nói sao nghĩ? Nói xong, lại nói với Liên Hạo Đông, A Đông, tiền này dựa theo quy củ đến, coi như là ngươi cho mượn, không thu ngươi lợi tức chẳng qua ngươi phải trả. Liên Hạo Đông cao hứng suýt chút nữa thì khoa tay một chân, yên tâm đi Á Tẩu, ta một hồi liền trả lại ngươi. Tố Tố cười nói, liền nhà Nam nhân phải có khí khái Nam tử hán, đi thôi. Liên Hạo Đông cảm kích đến vô đỉnh, đa tạ Á Tẩu, cầm chi phiếu, Liên Hạo Đông sải bước địa đi. Liên Hạo Long cao mày nhìn Tố Tố, ngươi biết rõ ta mời Lâm Phong giúp đỡ từ bỏ Á Đông nghiện của bạc. hiện tại Lâm Phong làm hư hại, chỉ cần không cho hắn tiền, Á Đông thì không thấm được. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Tố Tố thu liêm nếp mặt, ngươi là thông minh một thế hổ đồ nhất thời. Hiện tại là cái gì trường hợp? nơi này là lượng khôn hiện trường tề cưới bao nhiêu giang hồ đồng đạo nhìn đấy ngươi cho rằng có thể ngăn cản hai người đánh được sao ngoài ra ngươi đã quên một việc liên hạo long lạnh như băng hỏi sự tình gì tố tố chân thành nói a đông khi nào vận khí tốt như vậy năng lực đống chốc sở đến tiên báo tử ngươi cảm thấy sẽ ở hiện tại thời khắc mấu chốt này sao liên hạo long khẽ giật mình ý của ngươi là tố tố cười lạnh nói ngươi nha liền không có quan sát được vừa nãy chi tiết ngươi thật sự cho rằng vừa nãy bài là đoan gia bài sao ca của gì cưỡng giang thùng phá sảnh lại bị a hai cưỡng chế một chút Trong này Lâm Phong không dùng tài pháp, đánh chết ta đều không tin. Nếu đổi thay ngươi, đã trải qua vừa nãy cái kia thanh bài hội nghị như thế nào? Liên Hạo Long rơi vào trầm tư. Tố Tố thản nhiên nói, nếu ta vừa nãy đã trải qua A Đông cái này bài, nhất định sẽ nghĩ, thế nào lại là oan gia bài a. Lâm Phong người kia vận khí thật tốt, chính là so với ta lớn hơn một chút, lần sau ta tất nhiên có thể thắng hắn. Bất kể để ở nơi đâu, ca dẫn đầu thùng phá sảnh, cái này bài đã không thấp. Chẳng qua Lâm Phong vận khí hơi tốt một chút mà thôi, thật là vận khí cao hơn hắn một chút mà thôi. Vận khí loại chuyện này, lại có mấy người không tin mình bất kỳ, đặc biệt đúng A Đông cái này dân cơ bạn. Phán đoán của ta là A Đông cái này thất bại. Liên Hạo Long lắc đầu, Thiên Báo Tử làm sao lại như vậy bại? Đây là lớn nhất bài. Tố Tố nói khẽ, 235 không chính hiệu đâu. Ầm ầm. Liên Hạo Long trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tố Tố, đây cũng quá trùng hợp a. Tố Tố nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, trùng hợp? Ta tôi không tin trùng hợp. Ngươi nghĩ, ngay cả Thiên Báo Tử đều đi ra, ra cái 235 không chính hiệu có thể so sánh cái trước sát suất còn thấp sao? Liên Hạo Long không phản bác được nhưng hắn hay là lo lắng, này nếu để cho A Đông thắng, này nghiện cờ bạc thật sự thì khó mà áp chế. Tố Tố cười lạnh nói, yên tâm đi, A Đông thất bại. Liên Hạo Long cười khổ nói, ngươi cũng nói như vậy, kia còn có thể thế nào? Người chi phiếu cũng cho. Liên Hạo Đông thở dài đồng thời lại cảm thấy vui mừng, rốt cuộc Tố Tố đối với đệ đệ của mình vẫn là tương đối quan tâm. Tố Tố hơi miết quẹt môi lên lên, quẹt mắt miệng mai lóe lên một cái rồi biến mất. Bán này, nàng thắng. Đừng nhìn nàng phân tích được đạo lý rõ ràng, nhưng nói thật, ngay cả chính nàng cũng không tin đây là lầm phong làm cái bấy. Liền xem như Lâm Phong làm cái bẫy cũng không sao? Liên Hạo Đông cảm kích, nàng vững vàng nắm ở trong tay. Nếu Liên Hạo Đông thua, kia liền càng cao hứng, Liên Hạo Đông liền bị nàng nắm ở trong tay. Tính thế nào cũng là chính mình thắng. Tố Tố là thực sự nắm vững thắng lợi. Bên kia thì rất đơn giản tốt, Lược Khôn tiến lên hỏi Lâm Phong, chơi như thế đại, có nắm chắc không? Lâm Phong kinh ngạc nói, không phải Liên Hạo Long xin ngươi giúp một tay sao? Ta thắng đệ đệ của hắn, hắn còn mất hứng. Chương 240, Lâm Phong sức lực 2, chương 240, Lâm Phong sức lực 2, Lược Khôn cười khổ nói, Liên Hạo Đông dáng vẻ kẻ nóc đều biết cầm trong tay hắn hẳn hiệu. Ngươi bảo đảm tất thắng. Lâm Phong điểm môi, chắc Kim Hoa mê người trốn là tùy ý tổ hợp ba tấm bài không có tuyệt đối hẳn hiệu, cũng không có tuyệt đối tiểu bài, luôn có bài có thể thắng được đó. Yên tâm đi, ta bài trong tay xác định vững chắc đây liên Hạo Đông bài lớn. Lượng Côn lập tức can tâm, ngươi thì cho bọn hắn một rung động. Lâm Phong khẽ gật đầu, ta bảo đảm liên Hạo Đông về sau nhớ ra hôm nay bán bài đến hội gặp ác động. Lượng Côn cười ha ha, được, và đưa tiến bọn hắn ta cho người thành công. Lâm Phong lắc đầu, có thể quên đi thôi. Liên Hạo Đông tiến ta hai triệu, ta có thể tính kiếm lợi lớn. Lượng Côn lập tức can tâm, thế là vô vô lâm phong bà bay, cười hỉ hỉ quay về. Liên Hạo Long cả người cũng ngây người, A Phong nói gì với ngươi ngươi thì hưng phấn như vậy. Lượng Côn ngay nói thật, ta hỏi A Phong có lòng tin hay không thắng qua A Đồng, A Phong nói hắn tất thắng. Cái kia còn hỏi cái gì? Liên Hạo Long quả thực không thể tin được, như vậy ngươi liền tin? A Phong đều không có nhìn xem bài. Lượng Côn giải thích nói, là cái này ngươi không hiểu do A Phong. A Phong chưa bao giờ nói mạnh miệng, lời hắn nói trên cơ bản cũng thực hiện. A. Liên Hạo Long thầm nghĩ, ngươi so với ta càng kỳ vãi hơn. Lượng Côn An ủi Liên Hạo Long, ngươi yên tâm đi, A Phong đáp ứng ngươi sự việc tuyệt đối sẽ làm được. Ngươi nên tin tưởng hắn danh tiếng. Liên Hạo Long cười khổ nói, ngươi cũng không biết, A Đông cầm trong tay Thiên Bảo Tử, A Phong sao thắng à? Lượng Côn có hơi ngẩn ngơ, toàn tức nói, yên tâm đi, ta tin tưởng A Phong có thể thắng. Liên Hạo Long rất kinh ngạc, ta đều nói A Đông cầm trong tay Thiên Bảo Tử, ngươi còn nói A Phong có thể thắng? Lượng Côn khôn không đồng ý, A Phong là ta từ nhỏ nuôi lớn, tính tình của hắn ta đây người quen thuộc hơn. Liên Hạo Long thầm mắng có bệnh, nay mẹ nó ở đâu là tin tưởng lắm phong, nay mẹ nó là mê tín a. Nhưng mà việc đã đến nước này, Liên Hạo Long muốn làm gì vậy gian khó cực kỳ, bên đấy thần gia đã nghiệm chứng liên hảo đồng chi phiếu, liên hảo đồng chi phiếu hữu hiệu, đánh cược tiếp tục. Có nhân viên công tác đến, mở ra đĩa. Liên Hạo Đông đứng dậy cười ha ha, A Phong, vừa nãy cái kia thanh toán ra bài, vận khí của ngươi thật tốt. Ta ca của gì, cương gian đã rất lớn, không ngờ rằng ngươi lại là A dẫn đầu nhỏ nhất tuần phá sảnh. Nhưng mà, cái này bài, ta tất thắng. Mở bài đi. Lâm Phong lười biếng nói, A Đông, ta trước đó quên ngươi ngươi không nghe, hiện tại tiền đặt cược rơi xuống, ngươi muốn đổi ý đều khó có khả năng. Tội gì khổ như thế chứ? Liên Hạo Đông không thể khí, A Phong, ngươi cũng thua, còn chấn định như vậy, này dưỡng khí công phu ta là thực sự không bằng a. Ngươi yên tâm, ván này ta tất thắng, ngươi cũng không nên quá thất vọng." Lâm Phong vỗ tay nói, "Thần gia, trước mở bài của ta đi." Thần gia vừa muốn độc thủ, Liên Hạo Đông cười to nói, "Cái gì đều bị ngươi trước, thần gia, trước mở bài của ta, để cho A Phong hết hy vọng." Lâm Phong nhún núi bay, đều như thế, dù sao ta tất thắng. Liên Hạo Đông không tức, mới là lạ. "A Phong, ngươi này miệng thật sự độ cứng." quả thực cùng con vịt đã đun sôi không kém cạnh, nhưng cũng tiếp, ta thám chắc, thần gia đã mở ra liên hạo đông bài, ba đầu a, thiên báo tử, trong đại sảnh một mảnh xôn xao, liên hạo đông ở mỹ cười to, a phong, ngươi thua a, hán tiến lên thì động thủ đi phiếu thu chi, thu ngân giấy, lâm hoài nhạc cũng là cười to, mấy người các ngươi thua, đưa tiền đưa tiền, lạc trí minh, phụ Đầu tuấn, đại dê, hồ tu dũng nét mặt quả thực cùng ăn phải con rồi không có khắc gì, nhìn lâm hoài nhạc phép lối dáng vẻ, mọi người hận không thể đánh hắn dừng lại, hàng tân chậm rãi nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? có cược chưa hẳn thua. Lâm Hoài nhạc khẽ giật mình, ngay lập tức cười nói, dù sao không kém một phút đồng hồ kia. Đại Dê trầm giọng nói, nếu là không kém một phút đồng hồ kia, ngươi như vậy đội và ôm chi phiếu làm gì? Lâm Hoài nhạc cười khan một tiếng, lúc này mới phát hiện sắc mặt của mọi người rất khó coi. Thần Gia nghiêm túc đối với Liên Hạo Đông nói, A Đông, ván bài còn chưa kết thúc, những kia chi phiếu cùng tiền giấy hiện tại không phải là của ngươi. Liên Hạo Đông không đồng ý, dị thường trách lối, ta đây chính là thiên báo tử, ai có thể thắng? Lâm Phong Đông như nói, "Được rồi, lá bài tẩy của ta cũng không cần thần ra tới mở." Liên Hạo Đông liên tục gật đầu, chính là sao, sớm làm nhận thua coi như xong. Lâm Phong cười nói, ngươi đến tự mình mở ra. Liên Hạo Đông khẽ giật mình, á Phong, ngươi còn không hết hy vọng à? Cần gì chứ? Lâm Phong nhún nhún vai, có đầu có đuôi sao? Mọi người chờ đến có hơi lâu. Liên Hạo Đông không thể làm gì, được được được, ngươi nói như vậy, vậy cứ như thế tốt. Hán tiện tay đem Lâm Phong bài cho lật ra, đúng lúc này lại trở về ôm chi phiếu cùng tiền giấy, hiện tại ta có thể kéo đi à? Lâm Phong cười lớn đứng dậy ngăn cản, không không không. Hiện tại đổi ta thu thước. Trần Gia cao giọng nói, Liên Hạo Đông ba đầu a, thiên báo tử. Lâm Phong Dô đỏ 2, hoa mai 3, cơ đỏ 5. Dựa theo bắt đầu trước đó nói quý củ, tán bài 235 thằng báo. Lâm Phong thắng. Đánh cược kết thúc. Ầm ầm. Trong đại sảnh xôn xao một mảnh. Liên Hạo Đông cao giọng hô, không thể nào. Lâm Hoài nhạc quá sợ hãi, không thể nào. Lâm Phong nún núm bay, a Đông, trên chiếu bạc có chơi có chịu, muốn nói xạo, có thể không nên. Ta là dùng nhất chỉ tiền phát bài, bài là ngươi mở. Ngươi không thể sở đến tiên bài thì cảm thấy mình bất khi tốt, ta sở đến tiên bài liền nói ta ra loạn như thế tiêu chuẩn kép có thể không đúng a bịnh liên hạo đông nặng nề mà ngã ngồi trên ghế. này làm sao có khả năng liên hạo đông vẫn đúng là không có nghĩ qua lâm phong hội ra lận này là chuyện không thể nào đánh cược là công khai lâm phong ống tay áo cũng lột đi lên căn bản không thể nào giấu bài đổi bài mở bài càng là hơn chính mình có thể nói trừ ra chia bài lúc một đầu ngón tay từng trương địa điểm bài lâm phong ép căn thì chưa có tiếp xúc qua bài cứ như vậy nếu còn có thể ra lận kia liên hạo đông nhất định sẽ viết cách bội phụ nhưng là bây giờ muốn trách cứ lâm phong cũng không có cách nào ai nhường liên hạo đông buồn bực là này mẹ nó lại là một bộ oan gia bài thiên báo tử ai còn không sợ coi như sợ tán bài 235. ai có thể nghĩ tới lâm phong trong tay thì là một bộ tán bài đâu đơn giản chính là chúng ta Tách. lâm phong vỗ tay phát ra tiếng lý phú cùng sơn kê cùng nhau tiến lên phong ca lâm phong dùng ngón tay chỉ thủ mễ lý phú cùng sơn kê làm gương phấn mà bắt đầu được tiền vừa mới đánh cược quả thực là giống như mộng ảo hai bộ oan gia bài a phong ca thì thông dong như vậy bình tĩnh hơi hận tỷ thắng tuyệt giỏi a Liên Hạo Đông đỏ hờm mắt nói: Ta không vùn. Bất ký của ngươi dựa vào cái gì tốt như vậy? Ta còn muốn tiếp tục. Liên Hạo Long phẫn nộ quát: A Đông, chúng ta là trung nghĩa tín, có thể thắng tự nhiên cũng không sợ thua. Ngươi không so được A Phong, còn không mau quay về. Liên Hạo Đông không cam lòng quay về. Làm sao biết Lâm Phong vậy cùng đi qua? Liên Hạo Đông đáng ghét ta. A Phong, ngươi phải kể tới rơi ta sao? Lâm Phong thở dài, trước đó ngươi trên bàn lớn tiếng gào to, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì kỹ thuật, không ngờ rằng ngươi thậm chí ngay cả thủ pháp cũng không biết. Ngươi như ngươi là sòng bạc yêu nhất. Ngươi thật sự cho rằng ta mới vừa rồi là bằng vận khí mới thắng ngươi sao? Liên Hạo Đông trong lòng run lên, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phong âm thầm kinh bị, mười cực chín lừa dối, lão tử có treo. Ngươi cho dù là chơi mười trôi, còn không phải cùng dạng bại bởi lão tử. Lâm Phong buông tay ra, cho ta phó bài. Liên Hạo Đông vận đúng lạt thì lấy ra làm ra một bộ bài bộ kẹt tới. Lâm Phong cũng chịu phục, ngươi mang theo trong người nhiều như vậy bài bộ kẹt, lại không có nửa điểm kỹ thuật nơi tay, lại không có phá sản, thực sự là tốt số. Nhìn kỹ, là cái này ngươi cho rằng oan ra bài, chương hai không tưởng tượng được người giao thừa vui vẻ 1, chương 241, không tưởng tượng được người giao thừa vui vẻ 1, lâm phong tay run một cái bài bồ kẹ đã rơi vào trong lòng bàn tay tốc độ nhanh lực hồn, liên hạo long huynh đệ tố tố cũng chưa kịp phản ứng đúng lúc này hắn đem bài bồ kẹ tay quạt, giống nhau mở ra lại khép lại mọi người ngay cả bài bồ kẹ cụ thể một chút đếm cũng không có nhìn thấy lâm phong lánh đạo nói bài bồ kẹ đến trong tay ta chỉ cần ta nắm tay vừa để xuống nhắm mắt lại cũng có thể cho ngươi đem muốn bài cũng biến lấy ra liên hạo đông thua người không thua trận cái này ngươi đang đánh cược trước đó đã sang qua Lâm Phong cười lạnh nói, "Phải không?" Hắn tùy ý điệu phát ba tấm bài, "Này, này bài là ngươi." Mở ra xem xét. Liên Hạo Đông không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là mở ra bài, kết quả chóng rồi, ba đầu quy lượng khôn hiếu kỳ hỏi, "A Đông, bài gì?" Lâm Phong thuận miệng nói, "Ba quy." Liên Hạo Đông thật chóng rồi, ngươi mẹ nói đến cùng là cái gì ánh mắt, cái gì tốc độ tay. Đem bài bổ kẻ lật một cái, quả nhiên là ba đầu quy, Lâm Phong cười lạnh nói, "Ngươi có phải hay không cho rằng là cái này ba đầu quy?" Lượng khôn thế Liên Hạo Đông nói, "Chẳng lẽ không phải." Lâm Phong thở dài, nhìn kia vì để cho các ngươi thấy vậy thuận tiện, ta biểu thị được chậm một chút. đem bài bổ kẻ chính diện hướng lên trên, lâm phong dỗi ra nhất chỉ thiền, nhẹ nhàng điểm một cái. bốn người xôn xao. tấm kia hoa mai, quy lại trong nháy mắt biến thành hoa mai. ca, lâm phong theo thứ tự đốt đi, ngoài ra hai cái quy cũng biến thành hai cái ca. bốn người cũng chán váng. lâm phong đùa cười nói, ta mẹ nó không chút luyện tập thì đạt đến tình trạng như vậy, những kia liệu mạng luyện tập đâu? a đông, ngươi đi sòng bạc đánh bạc, đó là ngươi nghiệp dư thời gian yêu thích. nhưng đối với xòm bạc mà nói, đó là người ta ăn cơm ra hỏa. Ngươi dùng mưu thích của mình đi cực người khác ra hỏa, ngươi thế mà không có phá sản, thật sự để người khó có thể tin. Ta trước đó nói qua cho ngươi, ngươi là tất thua, ngươi còn không tin. Một bên phát biểu, Lâm Phong một bên điểm xuống đi, trên mặt bàn bài, theo ca theo thứ tự biến thành a, 2, 3. Mãi cho đến khi ta và người đánh cùng lúc, ngươi thật sự cho rằng ta đang nói bừa. Ta dùng các loại thủ đoạn đến thiết kế ngươi. Thứ nhất phó bài vẹn vẹn là ban ra bài sao? Sai, đó là ta cố ý thiết kế ban ra bài. Ngươi đã hiểu nghĩa là gì sao? Chính là để ngươi không cùng nhà Ngươi có phải hay không cho là mình bận khí siêu tốt, chỉ so với ta thấp một chút, chỉ cần tiếp theo đem, ngươi khẳng định hội thắng về. Ngươi tưởng rằng đây là trùng hợp? Đó là ta phát cho ngươi bài. Ra đây lẫn vào năng lực tin tưởng trùng hợp sao? Ta chắc chắn, ngươi lúc đó trong lòng nẹn lấy một cố không chịu thua kình, chỉ cần thứ hai phó bài cho ngươi, chỉ cần hắn không kém, ngươi liền dám si tố. Không mệt mèn là si tố, ngươi còn sẽ nghĩ đến đem trước đó tiền giấy thắng trở về không nói, còn có thể làm trầm trọng thêm địa thắng về. Hai ngàn bạn. là ngươi muốn thắng mức. Ngươi lúc đó nhất định là cảm thấy mình tất thắng a nhưng cũng tiếc, ngươi loại này không có chút nào kỹ năng đánh bài ra hỏa trong mắt ta, liền cùng một đầu dê béo đều không khác mấy. Ta tin tưởng trong sòng bài những người khác nhìn xem ngươi cũng giống như ta tâm tư. như vậy một đầu thượng hảo dê béo, không hung hăng làm thịt một chậu, cái kia có thể được. Lâm Phong tiện tay đem bài bộ kẹ thu lại, vươn ra bàn tay, lượng khốn bọn bốn người trợn cả mắt lên. bài bộ kẹ đâu? đương nhiên là bị Lâm Phong nhận được hệ thống không gian bên trong đi. cái gọi là tình báo hệ thống, có một cái tự mang không gian, cái không gian này có quét cùng lưu trữ công năng trước đây lâm phong đi thu chắc tử cường bắt chẹt đại phú hào 10 giờ bố lức tiền mặt dùng chính là cái này quét lưu chữa công năng băng không nhường chính lâm phong vận chuyển phải tốn hao một ngày nhưng mà có không gian giúp đỡ trước mắt thời gian cũng không cần thiết đánh bài tự nhiên cũng giống như nhau lâm phong cũng không cần qua bài thì có thể biết trước mắt bài là cái gì hắn dùng nhất chỉ tiền chẳng qua là làm ráng một chút mà thôi băng không đây cũng không phải là đô thị văn này mẹ nó là huyền huyễn đồ thần đều không có hắn phách lối như vậy đổi bài chẳng qua là hệ thống một chức năng nho nhọt thôi có thể nói đang chơi bài cái này hạng Lâm Phong là vô địch, hắn có treo. Liên Hạo Đông Tốt nhiên biến sắc, ngươi, ngươi bị bậm. Lâm Phong sầm mặt lại, cả giận nói, ngươi làm sao có thể ngậm máu phun người đâu? Ta sao bị bậm? Thần gia đều không có nói ta bị bậm, ngươi liền nói ta bị bậm. Liên Hạo Đông trợn mắt há hốc mồm, ngươi rõ ràng tại chúng ta trước mắt vừa mới biểu diễn bị bậm kỹ thuật, này còn không phải bị bậm. Ngươi nói vừa sao? Lâm Phong Lý trực khí chăng nói, ta cái này gọi làm kỹ thuật. Ngươi nhìn ra ta sao bị bậm? Liên Hạo Đông sắc mặt khó coi lắc đầu, không có. Chân không có. Lâm Phong Quang Minh chính đại nhường hắn nhìn xem hắn nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra đối phương là thế nào đem hắn biến không có quả thực là tài năng như thần loại kỹ thuật này đã siêu việt bình thường thuật bị mệm đã đạt đến nghệ thuật tình trạng Này mẹ nó tuyệt đối không phải cái gì bị mệm đây là hoàn mỹ nghệ thuật lâm phong lại vây tay một cái thần tích bình thường bài bổ kẽ lại trở về trong tay hắn nhường mọi người kinh ngạc chính là những thứ này bài bổ kẽ lại nhưng đã bị chứa về tới hộp trong tay bốn người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm lâm phong hai tay sửng sốt không có trông thấy này bài bổ kẽ khi nào lắp trở lại lâm phong nhẹ nhàng đem bài quan ra thản nhiên nói a đồng Này 27 triệu cho dù ngươi mua một bài học, ngươi không thể dùng ngươi yêu thích khiêu chiến người ta ăn cơm bắt cơm. Còn muốn được, không có bất kỳ vấn đề gì, ngươi tìm ta là được rồi. Dù sao ngươi vào trong cũng là thua, bại bởi ta tốt bao nhiêu. Liên Hạo Đông cứng họng, bị đả kích được không nhẹ. Liên Hạo Long cực kỳ vui mừng, thừa cơ nói, mười cược chín lừa dối, muốn bỏ bài bạc. A Phong đều không có nghiêm túc luyện qua chính là như thế không tầm thường, ngươi nghĩ những kia thiên môn bắt tướng trung nhân cái kia có bao nhiêu lợi hại. Này cược rồi đi. Liên Hạo Đông nhịn không được nói, A Phong thuật đánh bạc chỉ sợ trong truyền thuyết độ thần cũng không bằng hắn. Liên Hạo Long giận dữ: "Ngươi còn dám mạnh miệng?" Liên Hạo Đông hậm hực không nói lời nào. Lần này đánh bạc đường đạo tâm của hắn cũng phá. Lâm Phong là những câu đâm tâm. Liên Hạo Đông không phải là không có nghe nói thiên môn bắt tướng cái tuổi, nhưng gì vang thật cảm thấy là trên phố lưu truyền đô thị thần thoại. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phong vậy mà tại chính mình dưới mí mắt bị bợm. Chết thì là, chính mình thế mà không biết. Điên rồi quả thực. Tố Tố kinh dị liếc nhìn Lâm Phong một cái. Thật sâu đem hắn nhớ trong đầu. Liên Hạo Long rèn sắc khí còn nóng: "A Đông, ngươi còn dám được sao?" Liên Hạo Đông cười khổ nói: "Ta điên rồi lại đi được." nghĩ vừa nay chính mình lại sẽ chỉ hai thanh bài cũng cảm giác được vận khí của mình kém một chút, thầm mắng mình ngu như lợn. hiện tại thanh tỉnh ngồi tưởng lại, lâm phong thủ đoạn vậy không thể nói quá mức cao mình, nhưng hắn từng bước một địa căn chuẩn tâm lý của mình danh giới cuối cùng, mình tựa như con rối một dạng đi theo hắn tiết tấu đi. quả thực là khó lấy phòng ngự. lâm phong là như thế này, xong bạc những người khác thì sao? quả thực không dám tưởng tượng. lâm phong nói đúng, a chính mình thường xuyên đi xong bạc, lại còn không có phá sản, quả thực là mạng mình tốt. liên hạo long cực kỳ cao hứng, liên tục tính lượng khôn huynh đệ ba chén, hơn hai bạn thua đau lòng không đau lòng vậy khẳng định đau lòng nhưng mà lại đau lòng thì có biện pháp gì tài nghệ không bằng người nha nói ra cũng mất mặt cực kỳ may mắn lâm phong không có tại trước mặt mọi người đem sự việc làm chuyện bằng không liên hạo đồng muốn tự tử cũng có lừa khôn hai người huynh đệ ngồi trong chốc lát cáo từ rời khỏi đi đến vắng vẻ chỗ lừa khôn hỏi a phòng, ngươi không phải hận nhất bán phân sao thế mà ngay trước trung nghĩa tín không có phát sai này dưỡng khí công phu rất có tiến bộ đây này lâm phong liễu môi đây còn không phải là hôm nay là ta đại lão long đầu yến biết sao ta đương nhiên có thể dễ dàng vấn đề là ta dễ dàng Những người còn lại làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn tại ngươi long đầu yến hội kiến hồng a? Lượng Côn cảm thấy vui mừng, A Phong, nhất thế nhân lượng minh đại sao? Lâm Phong đột nhiên cười, ta coi nhìn Liên Hạo Long toàn ra mặt ngoài nhìn tới rất là hòa thuận, nhưng mà thực chất, rất nhanh liền có trò hay để nhìn. Lượng Côn khẽ giật mình, trò hay? Lâm Phong mỉm cười gật đầu, đúng thế, trò hay. Bất quá, cái này lại không liên quan chuyện của chúng ta, liền để chúng ta lặng lặng chờ đợi thông tin, chờ đợi Phong môi tin chiến thắng đi. Lựa Côn khôn nhịn không được hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lâm Phong nhìn trái phải một cái, lại lão đợi đến yến hội sau khi chầm dứt, ta cùng ngươi chậm rãi kể ra. Lượng Khôn liên tục gật đầu, nhất định phải nhớ phải nói với ta. Giang hồ đồng đạo rất nhiều, hai người căn bản không thể nào chỉ riêng chú ý chung Nhĩ Tín. Không có đi mấy bước, lại gặp một bàn người. Chương 241, không tưởng tượng được người giao thừa vui vẻ. Hai, chương 241, không tưởng tượng được người giao thừa vui vẻ. Hai, Trần Diệu vội vàng dâng tiến. Khôn ca, này là chúng ta địa toạ quán Thủy Linh. Lượng Khôn lập tức nói, Thủy Linh tiền bối. Nén bi thương, mọi người chỉ cảm thấy lời này là lạ, không phải lời này quái là trường hợp này quái. Hôm nay là lượng khôn long đầu yến, kết quả nói với người khác nén bi thương. Sao nghe đều không thích khánh? Có thể tình huống hiện thật như thế nào? Đông tinh đời thứ ba, đời thứ tư long đầu liên tiếp chết đi, lưu tại hương giang thuốc phụ nhóm chết rồi tuyệt đại đa số. Thủy linh trước đây đều đã đi xa amsterdam, thuận tiện lạc đã làm việc. Không nghĩ tới lại được nghe như thế tin dữ, chỉ có thể trở về nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Vậy sắp thực cần nén bi thương. Thủy linh bưng chén rượu lên đến kính lượng khôn một chén. A khôn, hầm hương cao nghĩa, chúng ta đông tinh suốt đời khó quên. Nếu là buổi tối hôm nay thuận tiện có thể trong âm thầm trao đổi một phen. Lượng Côn nhìn một chút lâm phòng, hắn không hiểu ra sao. Lão đại, ngươi nhìn ta làm gì? Thủy Linh tiền bối cho mời, ngươi nếu dễ dàng khẳng định phải đi a. Lượng Côn thở dài, ta cũng không biết khi nào có thời gian a. Này đến lại không biết kéo dài tới khi nào đấy. Thủy Linh lập tức nói, buổi tối hôm nay không được, thời gian khác cũng có thể. Lượng Côn mỉm cười gật đầu, vậy dĩ nhiên là có thể. Thủy Linh lại kính lượng Côn một chén rượu, không có bất kỳ thứ gì khác nói. Lượng Côn căn dặn trần rượu, Thủy Linh tiền bối bối phận tôn sùng, chỉ là vừa mới gấp trở về cho nên mới cố ý chuyên môn xếp đặt một bàn, nhất định phải cùng tốt. Thủy Linh nghe được rất là hài lòng. Nàng đương nhiên hiểu rõ đây là dễ nghe cách nói. Đông Tinh hiện tại cái này quỷ dáng vẻ, không tiện cùng những người khác ngồi ở một bàn. Theo lý, Thủy Linh nên cùng thần gia bọn hắn một bàn. Chẳng qua, lúc này Đông Tinh không có coi tâm tư để ý tới ngoại nhân thôi. Cùng sự mạnh mẽ cùng người khác ngồi ở một bàn ảnh hưởng tới mọi người bầu không khí, còn không bằng trực tiếp tự mình ngồi một bàn. Hoàng Nương sắp đặt rất hợp tâm ý của nàng. Với lại, lượng không sắp đặt như cũng là coi Đông Tinh là làm giang hồ thập đại một trong. Mày may mắn không có thở ở cái này khiến Thủy Linh hơi an tâm. Hiện tại đối với Đông Tinh mà nói là một thời khắc mấu chốt. Hai vị Long Đầu bị giết, ba vị thực quyền Đường Chủ đến tội, gần trăm tên Hạch Tâm đệ tử trầm hại, còn có nhiều hơn một nửa thuốc phụ bị tàn sát. Đông Tinh thực lực nếu là không có may mắn tổn thương, đó là ai vậy vậy sẽ không tin tưởng. Đông Tinh có thể hay không duy trì được thập đại vị trí, thì nhìn xem tối gần một tháng. Thủy Linh thật không có tâm trạng cùng người khác hàn huyên, nhưng mà cần thiết liên lạc lại là không thể thiếu. Hoàng Dương bàn bài như vậy, vui bạn. Lựa khôn cùng Lâm Phong đi vào vắng vẻ chỗ, Lâm Phong hỏi. Lão đại, ngươi có lo lắng? Lựa Côn nhún nhún vai, ta không có lo lắng. Bất quá ta nghe nói Thủy Linh gia hỏa này tại Am Sở Tét Đam làm ăn là buôn buột, ta sợ ngươi có ý kiến. Lâm Phong đối với buôn buột căm thù đến tận xương thủy, thân làm hắn đại lão, Lựa Côn khôn không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ cần Thủy Linh không đem kia hại người đồ chơi hướng quê nhà, hương, giang, Di Loan, hào dân bán, ta quan tâm nàng bán đi nơi nào. Lựa Côn ngạc nhiên, ngươi đây là? Lâm Phong thản nhiên nói, dù sao không muốn tại gia tộc trong phạm vi thế lực bàn vấn, nếu bọn hắn có bản lĩnh đem vấn bán được cả lỗ xã sản quốc gia, ta cho bọn hắn bố tay. Lượng côn bừng tỉnh đại ngộ, toàn thân thoải mái, nói sướng không. Lâm phong lườm một cái. Lượng côn cười nói, chờ đến đại dê đến, chúng ta hầm hưng triệt để gây dựng lại. Đoán chừng những vật này cũng phải rời chúng ta đã đi xa. Lâm phong ngăn ngay nói thật, tất cả mọi người là hầm môn nhất mạch, chỉ cần không xúc phạm cấm kỵ của ta, cái kia giúp thời điểm bận rộn còn phải hỗ trợ phải không nào? Ngươi nói sao? Ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết. Lượng côn rất vui mừng, nhất thế nhân lượng minh đệ a. Lâm phong đương nhiên nói, nhất thế nhân lượng minh đệ, ta không càng cứng người càng cứng ai. Lượng côn cười ha ha nhưng mà đi rồi một bàn, thình lình phát hiện một người. Lâm Phong ngạc nhiên nói, báo ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lượng Côn vậy sợ ngây người, báo ca, người đối diện chính là Đại Quyền Báo. Đại Quyền Báo đứng dậy, chủ động hướng Lượng Côn nắm tay. Hôm nay là Lý Sinh Vinh thăng hồng hưng Long đầu yến, ta tới hướng Lý Sinh trước, tiện thể lấy chén nước uống rượu. Lượng Côn lập tức thụ sủng nước kinh. Hảo gia hỏa, đây chính là Việt Tỉnh Thạch đội A chắc chắn đại nhân vật, lại tự mình đến cho hắn trước, điều này có ý vị gì? Lượng Côn lập tức nói không biết cái nào tên tiểu tử an bài cho ngươi, lại đem ngươi sắp đặt ở chỗ này, ngươi được chủ bàn A. Lý Phú cười khổ nói, đỉnh ra, cái bàn này là ta an bài. Báo ca thân phận không nên giòn chống khua ở chiêm địa công khai. Lựa Côn liên tục gật đầu, đúng đúng, đúng đúng đúng, tiểu phú nói đúng, là ta đường đội. Đại Quyền Báo bất đắc dĩ nói, Lý Sinh không cần khẩn trương như vậy, chúng ta cùng Lâm Sinh quan hệ rất tốt. Lý Sinh cùng Lâm Sinh tại Đại Lục đầu tư, rất được với mặt thưởng thức, chúng ta là thật sự nhận động. Lý Sinh muốn về nhà, tất nhiên sẽ cảm nhận được lão gia nhân dân nhiệt tình. Lừa côn khẽ giật mình, ngay lập tức thì tỉnh ngộ lại. Cái gì đầu tư của mình, đó là Lâm Phong về nhà xử lý sớm lúc, tiện thể kéo chính mình một phần. Thì như vợ cờ giờ, thì có chính mình mười cổ phần. Không hổ là chính mình nuôi đến lớn tế lão, còn là nghĩ đến chính mình. Này nếu đổi thành người khác, ai sẽ nghĩ đến ngươi a Lâm Phong cười hỏi, báo ca lần này đến, không có gánh vác cái gì đặc biệt nhiệm vụ A. Lừa côn lập tức dựng lên lốt thay. Đại Quyền báo cười khổ nói, không có. Căng lao đại hiểu rõ lý sinh cầm cố toa quán, cố ý để ta tới chúc mừng. Lừa côn vui vô cùng. Lâm Phong vỗ tay nói, ngươi không có mang nhiệm vụ, kia có thể thật sự là quá tốt. Ta vừa vặn muốn cùng ngươi giới thiệu một người. Đại Quyền Báo khẽ giật mình, Lâm Sinh đây là. Lâm Phong nhấp nhở, ngươi quên à, chúng ta dự định muốn tại gia tộc đầu tư mấy ngàn vạn mua sắm một ít hàng công nghiệp nhẹ. Bất quá, làm ăn này không phải ta cùng Khôn Ca phụ trách, là tân Mi phụ trách. Thừa cơ hội này, vừa vặn giới thiệu hai người các ngươi biết nhau. Do quay đầu còn phải đi người chỗ nào làm thủ tục. Đại Quyền Báo đội vào nói, chính ủy thủ tục là muốn đi. Lâm Phong lùi một cái, ngươi cảm thấy một mình hắn dám đi người chỗ nào làm thủ tục sao? Đại quyền báo không đồng ý, ta nơi đó thì thế nào?" Lâm Phong lười nhát trầm biếng, nói với tiểu Phú, đem Tân Nhi mời đi theo, đường chính hắn tới. Lý Phú ngay lập tức đi, đi vào Hàn Tân một bàn này, nhất thời đã nhận ra không giống nhau bầu không khí. Hàn Tân cười như không cười nhìn Lâm Hoài Nhạc, nhạt thiếu, ngươi đường đường tá đôn đường chủ, sẽ không ngay cả 900 vạn cũng không bỏ ra nổi đến đây đi. Ngươi nếu không bỏ ra nổi đến, vậy ta phải đi tìm đặng bá cùng xuyến bạo hai vị thuốc phụ phân xử. Đến lúc đó không mèn mẹn là ta sẽ đi, ngươi đang ngồi đều sẽ đi." Đại J Get bỏ nói, ngay cả 900 vạn cũng không bỏ ra nổi đến còn muốn cùng chúng ta giang cá, thật không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Phù Đầu Tuấn nói tiếp, Hoài nghi phong ca người là hắn, chọn đụng đến bọn ta đánh cược hay là hắn. Tiếp nhận rồi chúng ta tiền đặt cược vẫn là hắn. Kết quả ngược lại tốt, ngươi tiếp nhận rồi tiền đặt cược, kết quả lại không thường nổi tiền giấy. là khi chúng ta dễ khi dễ phải không? Hồ Tu dung cười lạnh nói, đã bá cùng xuyên bạo hai vị lão nhân nhà đảng chủ bản thượng đâu, đừng tưởng rằng Hoa Liên Thắng là giang hồ thập đại có thể bị nợ. Giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi Hoa Liên Thắng là giang hồ thập đại, tiêu chúng ta những người này chẳng lẽ không phải ta hảo mã bang còn không phải thế sao dễ khi dễ." Lạc trí Minh thản nhiên nói, "Ta tân liên thắng lẽ nào là dễ khi dễ?" Phủ Đầu Tuấn Đùa cớ nói, "Hay là nói ta tân ký là dễ khi dễ? Thập ta Muội nún núm bay, hoặc nói, ta hùng hưng là dễ khi dễ?" Lý Phú lúc này nổi giận, "Có người dám khi dễ chúng ta hùng hưng?" Lâm Hoài nhạc mồ hôi cũng xuống, "Các vị, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta đại lý, ta lấy tiền, ta khẳng định sẽ trả cho các ngươi. Thế nhưng, ta không phải phong ca như vậy tài đại khí thôn người, hắn tiện tay mở ra 2000 bạn chi phiếu con mắt cũng không mang theo nháy một chút. Ta không thể a. Thực không dám dâu dếm, này 900 vạn, ta có, đều là tiền đen. Hàn Tân hơi cười một chút, kia không cần gấp, ngươi cho chúng ta đánh một giấy nợ là được. Lâm Hoài nhạt hận chết liên hạo đồng, tên vế vật này đượm tâm, nắm một cái thiên báo tử đều có thể thua, thật khiến cho người ta khinh thường. Thế nhưng trong tay của ta không có bút giấy a. Lý Phú lập tức từ trong túi lấy ra giấy bút đặt ở Lâm Hoài nhạt trước mặt, ta có. Thân làm Lâm Phong tùy thân cư ký, đây là thiết yếu. Chương 242, hướng viêm đầy người mồ hôi lạnh, chúc mừng năm mới, 1, chương 242 đứng nghiêm đầy người mồ hôi lạnh, chúc mừng năm mới, một lâm hoài nhạc trong lòng đều đang chạy máu. 13 triệu tiền đen đổi 900 vạn chi phiếu, buổi tối hôm nay muốn thực hiện. Vàng không lợi tức này là 9 gia thập tam bệ, mỗi ngày đều là một bút đồng tiền lớn. Lâm Phong lúc này thì ký chi phiếu, tiện thể nói một câu, hắn đến nhường cái bàn này người đều đứng lên. Các vị, đây là ta đại lão Long Đầu Yến, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn tương thân, điểm đến là dừng a. Phù đầu tuấn tâm tình thật tốt, Lâm Sinh nói chuyện, tự nhiên không có vấn đề. Hồ Tu rung cười ha ha, Lâm Sinh mặt mũi Ta hảo mã bang khẳng định phải cho hạ." Lạc Chí Minh rất là cung kính, "Chúng ta đám người chỉ là không quen nhìn Nhạc thiếu rèm pha hường hường, tiện tay cùng hắn nho nhỏ cợt một chút sao? Nghĩ đến Nhạc thiếu hẳn là sẽ không xem thường hường hường." Lâm Hoài Nhạc nhìn về phía Lạc Chí Minh ánh mắt chính muốn cú lửa. Phù đầu tuấn cùng Hồ Tu rũ liễu nhau, thầm nghĩ, vị này tân liên thắng nghĩa khí hổ cũng không phải cái gì người tốt. Đây là công khai đang nói Lâm Hoài Nhạc không đúng a." Lạc Chí Minh bị Lâm Hoài Nhạc chằm chằm vào mà không đổi sắc, nhưng mà cùng nhau toán bạo cùng huy hoàng nhưng không để nhận đối phương như thế nhìn người của mình. Toán bạo lạnh lùng nói, Nhạc Thiếu, A Lạc nói chỉ là lời nói thật, ngươi có ý kiến? Huy Hoàng gừ lạnh nói, Cái này đánh cược là ngươi chọn lựa lên, dù là tại đập bá, Xuân bạo trước mặt vậy là nói như vậy. Ngươi như vậy nhìn A Lạc làm gì? Nghĩ muốn đánh nhau? Lâm Hoài Nhạc trong lòng hận chết Tân Liên Thắng mọi người, nhưng nếu là nhường hắn cùng Tân Liên Thắng mọi người đánh nhau, con thật không dám. Không phải nói Lâm Hoài Nhạc sợ, mà là hắn là con Hồ Ly. Hoa Liên Thắng Hồ Ly trên cơ bản đều là dùng đấu võ, chính diện đánh nhau cũng là Xuân Bảo, đại dê lợi hại, những người khác vẫn đúng là không được. Lâm Phong khoát qua tay tất cả mọi người là ra đây lăn lộn giang hồ, ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta nhìn ngươi không vừa mắt, đều không phải là chuyện ghê vắng gì. hôm nay là ta đại lão long đầu diễn, còn xin các vị cho ta một bộ mặt. chúng ta có cái gì giang hồ ân oán, đợi đến qua đi sẽ giải quyết làm sao. nhạc thiếu, lâm hoài nhạc giật mình, vội vàng nói, phong ca, ngài đừng nghe uy hoàng chân ngòi. lâm phong mỉm cười nói, ta làm sao lại như vậy nghe uy hoàng chân ngòi. ta cũng không phải chuyên môn chơi bài, ngươi xem thường trình độ chơi bài của ta coi như xong. bất quá, ngươi nếu bởi vậy xem thường ta hổng hưng trở qua hôm nay chúng ta địa bộ địa bộ nhưng đều không nên là như vậy trường hợp Ngươi nói đúng không a nhạc lâm hoài nhạc sợ tới mức kém chút có cẳng mà chạy này ngắn ngủi thời gian một tháng muốn nói trên giang hồ ai uy danh tính nhất khả xảo không phải lượng khôn mà là lâm phong tuy thực đối với tại bình thường không tích động não người đến dạng lâm phong thật không phải đáng sợ nhất có thể lâm hoài nhạc cùng những kia mãng phu không giống nhau hắn là con hồ ly nhất là vui lòng nghiên cứu mỗi cái đối thủ lâm phong là quan trọng nhất người khác biết hồng hưng như mặt trời ban trưa có thể lâm hoài nhạc hiểu rõ lâm phong mới là bá đạo nhất cái đó một tháng này chuyện trên giang hồ dường như tuyệt đại bộ phận cùng lâm phong có quan hệ cái gì nghe ra rơi đài cái gì trung thanh xã di môn ngay cả đông tinh thay biến trong đó cũng có lâm phong giấu bét ngắn ngủi một tháng ba cái đại xã đoàn đã xảy ra kịch liệt chấn động lâm phong may may không có chuyện gì thực tế nhường lâm Hoài Nhạc giật mình là lâm phong giang hồ danh vọng cao điểm là cao không ít nhưng tuyệt đối không có đạt tới nhắc tới tên của hắn liền để giang hồ kiên kỵ trình độ bạn sự sợ cân nhắc lâm hải nhạt tự nghĩ nếu việc này đều là tự mình làm chỉ sợ tất cả giang hồ đều từ bản thân muốn e ngại bà phận nhưng để ở lâm phong nơi này thì sự không có Phải biết, này thời gian ngắn ngủi, hắn thậm chí nhường ba cái đại xã đoàn đã xảy ra cái biến, tiêu diệt trong đó hai cái. Ngoài ra, hắn còn làm rơi mất đại quyền bang bác sĩ một nắm người. Sau đó thì sao? Còn làm thật nhiều những chuyện khác. Mỗi một việc nói ra đều bị người kinh tâm động cách. Này không phải hòa khí sinh tài người trong giang hồ, này rõ ràng là một sát tinh tái thế sao? Chỉ có như vậy một sát tinh, trên giang hồ thanh danh thế mà muội phần không tệ. Không, quả thực là hòa khí sinh tài điển hình, người gặp người thích người tốt. Lâm Hoài nhạc càng nghĩ càng là đáng sợ. Phong gia ngài hiểu lầm. Lạc Chí Minh kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hoài Nhạc một cái, ngươi cũng bao nhiêu tuổi? Ngươi có ý tốt gọi phong ca. Hồ Tu Dũng và người lập tức đã hiểu, Lâm Hoài Nhạc sợ, là thực sự sợ. Mọi người cùng nhau cười lạnh. Lâm Phong vô vô tay, như vậy mới đúng. Các vị đến yến hội là chúng ta hưởng hương vinh hạnh, mọi người hòa khí sinh tài, không muốn đả thương lẫn nhau quan hệ giữa. Lâm Hoài Nhạc lập tức nói, vậy dĩ nhiên là sẽ không. Lâm Phong cười cười, chư vị chơi trước, Tân Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Đại Dê ca, làm phiền mang theo một đám bằng hữu chơi bừa. Đại Dê thần kỳ nói, a phong yên tâm ta tới chiêu đãi trừ người bạn tốt. Đại Dê nhìn về phía Lâm Hoài Nhạc ánh mắt đặc biệt khinh thường, lại có chút mừng thầm. Người Hồ A Phong là phong ca ta cùng lượng khôn đều là sư minh gọi đệ, cùng ta so. Thượng. Hàn Tân hướng mọi người xin lỗi một tiếng, đi theo Lâm Phong rời đi. Mãi cho đến Lâm Phong đi rồi, mọi người mới ngồi xuống. Lạc Chí Minh đáng người nhìn cũng không nhìn Lâm Hoài Nhạc một chút, mọi người nói nói cười cười. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tá đôn Lâm Hoài Nhạc lại bị người cô lập. Lâm Hoài Nhạc trốn ở dưới mặt bàn tay, dùng sức nắm quả đấm. Sấu Hồ A, nhưng hắn là lão hồ ly dưỡng khí công phu không sai, vẫn như cú mặt mỉm cười, giống như nhìn không ra cái gì hỉ nộ tới, không thể trở mặt. một sáng trở mặt, những thứ này xã đoàn người không có một cái nào hội điều hắn. hòa liên thắng là giang hồ thập đại một trong, tân liên thắng, hào ma bang, tân ký thực sự không phải giang hồ thập đại. tá đôn Nhạc thiếu là giang hồ đại lão, tân liên thắng ngũ hổ, tân ký ngũ hổ, hồ tu dung đáng người thực sự không phải giang hồ đại lão. nơi này là địa phương nào? hưng lương lượng khôn long đầu yến, cảnh sát càng là hơn ngay cả lộ diện đều không có. nếu trở mặt, có thể thì đi không ra này hữu cơ khí mỗi cái phương diện đều không có nghiền ép người khác sức lực, như vậy chỉ có thể nhịn. Chỉ là sự tình hôm nay, nhạc thiếu nhớ kỹ. Đặc biệt tân liên thắng ba người, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù lại. Nhưng không phải hiện tại. Lâm Hoài Nhạc trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, khắp khuôn mặt là cùng húc đủ cười. Lâm Hoài Nhạc không nhìn thấy, sát vách cái bàn đạo bá nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy thất vọng, khẽ lắc đầu. Đạo bá âm thầm thở dài, mang theo Lâm Hoài Nhạc ra đây, là muốn nhường hắn cùng Lâm Phong kết một thiện duyên. Cho dù không phải kết một thiện duyên, cũng không cần kết thù kết toán. Tuyệt đối không ngờ rằng, không như mong muốn quả thực nhường hắn khó chịu. Thôi thôi, con cháu tự có con cháu phúc đi." Đạm bá này ngây người một lúc, lập tức liền bị người cho bắt được, hướng Viêm cười mắng, "Đạm bá, ngươi tuổi tác cao." Thất thần. Đạm bá lắc đầu, "Ta là tuổi tác cao điểm, bất quá, ngược lại là không có chuyện gì." "A Phong thực sự là hậu sinh khả A, ngươi nhìn hắn quá khứ vừa đứng, tất cả mọi người tự động đứng lên, này hy vọng có thể nha." Hướng Viêm cười mắng, "A Phong cùng A Khôn một thể, ngươi coi A Phong là thành A Khôn không liền không có vi hòa cảm sao?" Đạm bá suy nghĩ một lúc, Thật sự chính là như vậy á, ăn uống no đủ, mọi người lục tục rời khỏi. Lượng Khôn, Lâm Phong, Trần Diệu ba người tại cửa ra vào tiên khách. Hướng Viêm cùng phụ đầu Tuấn cùng ba người nói rất lời, vừa phải rời khỏi, quay đầu thì nhìn Lượng Khôn đang cùng một quen thuộc người bắt chuyện. Con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Đặt phái biên. Hướng Viêm lúc này thì ngây dại. Lâm Phong theo ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy chính đang nhiệt liệt trò chuyện hai người, hướng sinh muốn hay không đi chào hỏi. Hướng Viêm đột nhiên lấy lại tinh thần, làm hạ rất ý động, suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, lần sau đi, lần sau đi. Lâm Phong cười một tiếng, được, vậy liền hôm nào đi. Hướng viêm trịnh trọng hướng Lâm Phong nắm tay, Lâm Sinh, tân ký từ trước đến giờ cùng Hồng Hương giao hảo, chúng ta tuyệt đối với không có nửa điểm đối địch với Hồng Hương tâm tư. Lâm Phong trên mặt vẻ cổ cái nói, Hướng Sinh, lời này ngươi không nên nói với ta, ngươi cái kia cho ta đại lao nói. Hướng viêm cười cười, mang theo Lâm Nô phủ đầu Tuấn cáo từ rời khỏi. Lâm Phong núm núm bay, quay đầu liền đem Hướng viêm quên đi sạch sẽ. Mà đi tới trong xe Hướng viêm nét mặt nghiêm túc dị thường, hàn đối với lái xe phủ đầu Tuấn nói ra, a Tuấn, ngươi cùng Lâm Sinh chung đụng được thế nào? Phủ đầu Tuấn vội vàng nói, chung đụng được rất là không tệ. Hai người chúng ta trò chuyện vui vẻ. Thú Biêm này mới lộ ra ý cười, về sau không có sự tình lúc nhiều cùng Lâm Sinh đi động một cái. Phủ Đầu Tuấn khẽ giật mình, "Đại lão, có phải hay không có cái gì ta không biết sự việc?" Thú Biêm đối với Phủ Đầu Tuấn rất là tín nhiệm, thương giang trở về sắp đến, cái này cũng không thừa nổi mấy năm. Chúng ta tân ký có thể hay không tiếp tục tồn tại hạ đi, phải xem quê nhà ý nghĩa. Chương 242, Thú Biêm đẩy người mồ hôi lạnh, "Chúc mừng năm mới." 2, Chương 242, Thú Biêm đẩy người mồ hôi lạnh, "Chúc mừng năm mới." 2, Những năm gần đây, ta một thẳng nỗ lực kinh doanh cùng quê nhà quan hệ. Có thể nói thật, nói là kinh doanh Chẳng qua là hướng quê nhà biểu trung tâm. Quê nhà đối đại xã đoàn thái độ, đó là tất cả mọi người năng lực thấy được. Phủ đầu Tuấn Tâm thần chấn động, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến, huống viem vậy mà sẽ cho hắn nói lời như vậy. Kỳ thực chúng ta là xã đoàn, tại gia tộc là phi pháp, nghị muốn liên lạc với đến quê nhà quan phủ, nghị nếu có thể tại Hương Giang trở về sau đó còn có thể tiếp tục sống sót, muốn so với người bình thường nỗ lực nhiều hơn nữa nỗ lực. Ai bảo chúng ta là xã đoàn đâu? May mắn cố gắng của chúng ta không có uổng phí, cuối cùng có liên lạc được phái biên. Đặt phái biên nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta hái quốc chỉ cần chúng ta tuân theo luật pháp như vậy chúng ta tân kỳ không có bất kỳ vấn đề gì phủ đầu tuấn sắc mặt cái gì thái quốc tuân theo luật pháp xã đoàn còn chú ý cái đồ chơi này thành thật mà nói hắn là không tin ra đây trộn lẫn xã đoàn ép căn bản không hề người tốt một xã đoàn yêu hay không yêu quốc nhưng thật ra là muốn nhìn long đầu tọa quán thái độ Tọa quán thuyết thái quốc như vậy phía dưới tiểu đệ khẳng định thái quốc bằng không hướng biêm thái quốc sao phủ đầu tuấn lại không muốn đi suy đoán nhà mình đại lão lời giải thích vậy phần tuân theo luật pháp vậy liền đơn giản là không có ý nghĩa Hướng Biêm là tân ký tòa quán, càng là hơn Giang Hồ nổi danh đại luật sư, tinh khiết là nửa mẫn luật pháp cao thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thương Giang pháp luật thế nào, còn không phải liền là tại bọn hắn những thứ này đại luật sư trong miệng sao? Nói hắn tuân theo luật pháp, hình như không có vấn đề. Từ liên hệ với đặc phái viên, tân ký trên dưới trưởng thở dài một hơi, phủ đầu Tuấn sắc mặt quái dị, thầm nghĩ tân ký trên dưới thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra. Vì sao ta không có nghe nói? Lẽ nào chỉ giấu giếm ta? Lúc này liền nghe Hướng Biêm nói, thúc phụ nhóm cũng cảm thấy yên tâm. Lần sau trong hội nghị rồi sẽ hướng các ngươi thông báo. Phủ Đầu Tuấn trong lòng vãi dị cảm giác càng thêm hơn, sao Hướng Biêm nói chuyện chuyển hướng như thế đột đột, hình như không có nửa phần suy luận. A Tuấn, ngươi cùng Lâm Sinh quan hệ không tệ a. Phủ Đầu Tuấn cuối cùng nhịn không được nói ra, "Hướng Sinh, ta vừa nãy trả lời qua ngươi." Hướng Biêm khẽ giật mình, tháo xuống kính mắt, luốt luốt giữa lông mày, "Đứ nga, ngươi đã đã nói với ta à?" Phủ Đầu Tuấn thận trọng nói, "Hướng Sinh, ngươi có phải hay không có tâm sự a? Ai chọc giận ngươi tức giận, nói cho ta biết, ta tới xử lý hắn." Phù Đầu Tuấn nói lời này không có nửa điểm áp lực. Lúc trước hắn bị Tân Ký đặt ở Đồng La Loan, kỳ thực liền là chính mình siêu tuyệt thực lực. Bằng không, tại Đồng La Loan phồn hoa như vậy chỗ, Tân Ký muốn chiếm cứ một con đường, trên cơ bản không thể nào. Tân Ký song hoa hồng côn còn không phải thế sao đùa dỡn? Hướng Biêm cười lấy lắc đầu, ngươi có cái này tâm liền tốt. Đáng tiếc a, đối với hắn, chúng ta cũng không thể có nửa điểm để ý, thậm chí trong lòng nghĩ cũng không được. Phù Đầu Tuấn giật mình kinh ngạc, không phục nói, gia hỏa này là ai? Hướng Biêm cười khổ nói, đặt phái biên. Phù Đầu Tuấn lập tức không lên tiếng, ám đạo Hướng Biêm có bệnh. Sao hết khí lực lớn như vậy mới bợ đỡ được đại nhân vật, lại nghĩ muốn tính kế người ta. Chúng ta thế nhưng xã đoàn a." Phù Đầu Tuấn lại cảm thấy kỳ lạ, Hướng Sinh, này rõ ràng là Hồng Hưng Lượng Khôn Long đầu đến hội, sao đột nhiên nghĩ muốn nói chuyện này?" Hướng Biêm nặng nề thở dài, "Ta vừa mới nhìn đến đặc phái viên." "Cái gì?" Phù Đầu Tuấn mau đem xe dừng ở bên đường, quay đầu nói, "Hướng Sinh, đặc phái viên ở đâu? Chúng ta không thể chậm trễ người ta." Hướng Biêm điếu thuốc thở dài, Phù Đầu Tuấn nghe được đều nổi da gà, hắn có thể cảm nhận được nhà mình đại lão bực, đặc phái viên ngay tại Lượng Khôn trên diễn hội. Phù Đầu Tuấn giận mình đây là tình huống thế nào? đặc phái viên đối với lượng lượng坤 có ý kiến, ta vừa mới cùng hồng Hưng giao hảo, có thể hay không rơi vào đặc phái viên trong mắt? này có thể hay không cho chúng ta tần ký đem lại phiền phức? hướng viêm lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không. phủ đầu tuấn lại là khẽ giật mình, đây là? hướng viêm thở dài, thật sự sẽ không, ngươi yên tâm đi. làm lúc đặc phái viên đang cùng hồng Hưng hàn tân nói nói cười cười. phủ đầu tuấn khó hiểu nói, thái tử không phải tại chúng ta kia một bàn sao? là lâm phong hô đi qua. hướng viêm suất thần không nói, phủ đầu tuấn không rõ hướng viêm đang lo lắng cái gì. Rõ ràng mình cùng Lâm Phong đàm được rất tốt ga mà Lâm Phong cho phản hồi rất cao cấp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hướng Viêm thật sâu thở dài, "A Tuấn, ngươi còn nhớ ta để ngươi rời khỏi Đồng La Loan a?" Phủ đầu Tuấn khẽ gật đầu, "Có nhớ." Sao có thể không nhớ rõ sao? Tuy nói làm lúc thừa dịp tâm ý của mình, rốt cuộc bị ép buộc dọn đi rồi. Tân ký khi nào như thế sợ qua. Phủ đầu Tuấn ấn tượng cực đoan khắc sâu. Đó là bởi vì trước đó ta bị đặc phái viên cảnh cáo. Phủ đầu Tuấn đồng tử có hơi co dù lại. Ra đây lẫn vào, tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Ta lúc kia cho là ta có thể khống lâm phòng, cho nên tất nhiên không thể xem trọng hắn, kết quả hắn nhạy cảm như thế, lập tức liền phản ứng, ta căn bản không có gì phải bảo, chỉ là tại cáo mượn oai hùng. Sau đó sao? Ta thì theo đặc phái viên kia lấy được cảnh cáo, lại sau đó, vậy dĩ nhiên là trung thanh xã hủy diệt. A Tuấn, ngươi rời xa đồng la loàn, không phải chúng ta muốn chèn ép ngươi, thật là tình thế bất đắc dĩ, không thể không né tránh a. Ngươi cũng không nên nghi ngờ ta. Phู่ Đầu Tuấn cười khàn nói, Hứa Sinh, ta là vì A công làm việc, A công để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Hướng Biêm nghe được rất là hài lòng. Tân Ký là độc chiếm thiên hạ, nói là là Ác Công làm sự tình, đó không phải là cho mình làm việc sao? Hướng Biêm thở dài, trải qua sự tình lần trước, ta đã đại đại địa đánh giá cao Lâm Phong lực lượng. Ai có thể nghĩ tới còn đánh giá thấp? Liên nói Đông Tinh sự việc đi, hắn một cái đường khẩu lực lượng có thể trọi cứng Đông Tinh ngũ hổ ba cái đường khẩu. Phủ Đầu Tuấn cười khổ nói, Hướng Sinh, không lạ như thế tính toán. Hướng Biêm vui mừng, chẳng lẽ không phải? Phủ Đầu Tuấn cắn răng nói, Đồng La Loan có thể nghiền ép ba cái kia sành đường. Hướng Biêm sắc mặt cũng thay đổi nếu không phải hôm qua là lạc đã đưa tăng thời gian, nếu không phải tại lạc đã linh đứng trước, ta đoán chừng đồng la loan có thể đem ô nhà ba người tiểu đệ đội tuyệt. vậy may mắn ta không có tiếp tục ở nơi đó, muốn tiếp tục ở nơi đó, ta thủ không được. phủ lâu tuấn nói xong lén lén liếc một cái luôn viêm, tân quý đại lao sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, giống như hoàn toàn không dám tin. này kỳ thực cũng là có thể đã hiểu. tiểu này chuyện kinh khủng, đội thành ai cũng không dễ dàng tin tưởng. a kỳ thực phủ đầu tuấn nhớ ra chuyện như vậy cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. may chính mình phải đi trước, nếu chế một bước nữa, đoán chừng thì chết chắc rồi. Này mẹ nó còn không phải thế sao đùa dỡn? hướng biêm rốt cục là tân ký đại lão, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hạt dự, hậu sinh khả bị a? ta rốt cục còn đánh giá thấp lâm sinh, ta trước đây hắn chẳng qua là bình thường thanh niên tài tuấn, nhưng nhìn đến đặc phái viên một khắc này, ta liền biết, ta còn đánh giá thấp hắn. nếu là ta tân ký có chuyện gì, đặc phái viên không nhất định sẽ tới. không phải không nhất định, là chắc chắn sẽ không tới. thế nhưng lượng khôn làm một long đầu yến, hắn lại nể tình lâm phong trên mặt tự mình đến chúc mừng. này ý nghĩa? phủ đầu tuấn cười khan một tiếng, muốn ăn đuổi biêm, hướng biên, sinh có thể hay không đặc phái viên là hướng về phía lượng cung đi hướng biem lắc đầu không phải nếu như là thật sự hướng về phía lượng cung đi vậy lần trước cũng không cần cho ta cảnh cáo nếu quả như thật là hướng về phía lượng cung đi kia ra để dẫn dắt đặc phái viên cũng không cần là lâm phong người không nhìn thấy sao trải qua lâm phong giới thiệu đặc phái viên cùng hàn tân cũng nói nói cười cười hán có thể chưa từng có đối với ta như thế cười qua từ đó có thể biết tại đặc phái viên trong lòng lâm phong đến tuột cùng trọng yếu bao nhiêu phù đầu tuấn ha hốc mồm muốn ăn đuổi cái gì sau đó lời gì cũng nói không ra kia còn có cái gì dễ nói án sự thực thắng hùng biện, chỉ cần Lâm Phong tại, Hồng hưng đều sẽ đây chúng ta tân ký an toàn hơn. A Tuấn, ngươi cùng Lâm Sinh quan hệ tốt, trong khoảng thời gian này có rảnh liền hảo hảo đắt nhiều cùng Lâm Phong đi vòng một chút. Phủ Đầu Tuấn im lặng. Hướng Viêm chân thành nói, ta nhìn xem tương lai xa đoạn, nếu ai cùng Lâm Phong đánh tốt quan hệ, ai biết là có thể vượt qua được trong khoảng thời gian này, ai biết năng lực bảo tồn. Thủy Linh con mắt tương đối loát, nàng có thể cao ngạo đây, thì là như thế một người cao ngạo, đều phải hướng lựa côn, Lâm Phong tối đầu. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Phủ Đầu Tuấn thần sắc trong mắt phức tạp hơn. Chương 243, cái gì gọi là bế liên hoàn a? Một, chương 243, cái gì gọi là bế liên hoàn a? Một, Thiên Hồng, phải thật tốt địa đợi Tế Tế làm Nha. Lưu Công một khỏe mạnh hán tử, căn dặn lạc Thiên Hồng. Đại Lão, yên tâm được rồi, Thiên Hồng đối với ta tốt nhất rồi. Tế Tế làm kéo lạc là Thiên Hồng cánh tay cười đến đặc biệt vui vẻ. Lưu Công ngược lại cũng đồng ý, Thiên Hồng đối với ngươi sát thực tốt, hai ngươi vừa mới cùng nhau, thì cho ngươi một cái quẻ rượu. Chỉ riêng trông coi cái quán ba này, thật tốt kinh doanh, cả đời vậy không lo. Tế Tế làm cười hắt hắt nói, đó là Đại Lão ra sức, định ra cho đình ra còn giúp chúng ta bày khắp hàng hóa, còn nhường người quản lý lưu lại dạy ta. Đại lão, có rảnh ngươi nhiều đến cửa hàng của ta trong uống rượu à? Ta nhất định hảo hảo mà chiêu lãnh ngươi. Lưu cô thần sắc có chút phức tạp, khôn ca cùng phong ca sát thực cam minh. Lạc Thiên Hồng đội và nói, đại lão yên tâm đi, tế tế lạc làm lão bản đương làm được không biết nhiều dễ chịu đấy. nàng đều có chút vui đến quên cả trời đất đấy. Lưu cô khẽ gật đầu, được, ta đi đây. Lạc Thiên Hồng liên tục, đại lão đi thông thả. Lưu cô cố ý hướng lượn côn, Lâm Phong nói một tiếng, mới rời khỏi. Lạc Thiên Hồng đối với thế đế lạc nói. Hai ta nhanh đi giúp đỡ. Tet. Sau gáy Lạc Thiên Hồng bị một đầu băng. Tiểu Lam hào giận dữ, quay đầu nhìn lại, lại là Lựa Quân. Lựa Quân một cái ôm Lạc Thiên Hồng, tối hôm nay tổng quản là tiểu kê, hắn sắp đạt không được há. Lạc Thiên Hồng thành thành thật thật nói ra, rất tốt a. Lựa Quân cười nói, vậy ngươi còn căng thẳng cái gì? Yên tâm đi, ngay ngắn rõ ràng. Đúng rồi, tại bệnh viện làm bảo vệ được hay không? Lạc Thiên Hồng nhíu môi, không dễ chơi. Lựa Quân cười mắng, khẳng định không dễ chơi sao, ngươi còn muốn chơi như thế nào? Lạc Thiên Hồng cười, để ra yên tâm đi chúng ta hiểu rõ bệnh viện xã đoàn tầm quan trọng. bất quá, có kiện sự tình nhất định phải báo cáo nhanh cho ngươi. lưỡng côn khẽ giật mình, sự tình gì? lạc thiên hồng núm núi bay, quân ca nói, tưởng sinh không muốn tại bệnh viện dừng. bất quá, hắn cũng biết hôm nay là ngươi long đầu yến, do đó, nghĩ phải chờ tới này đến hội sau khi chấm dứt lại nói. quân ca nhường ta hỏi ngươi, nên xử lý như thế nào? lưỡng côn nhũ mẩy, tưởng sinh năng lực xuất viện sao? lạc thiên hồng thật đáng tiếc, không thể a. hắn thủ thuật này còn đang quan sát gì đâu, tuyến đều không có hủy đi đấy. này làm sao năng lực xuất viện? lưỡng côn lắc đầu thật là phiến phức. Nói cho kiến quân, tưởng sinh muốn xuất viện vậy liền để hắn xuất viện. Hắn là trước long đầu, chính mình muốn làm gì cũng theo tâm ý của hắn. Vất quá, xã đoàn chữa bệnh nhất định phải đuổi theo. Lạc Thiên Hồng xin chỉ thị, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lượng Côn nhìn hắn một cái, các ngươi, A Phong không có an bài sao? Lạc Thiên Hồng gãi gãi đầu, ta còn không có hướng phong ca xin chỉ thị đấy. Lượng Côn đặc biệt im lặng. Lạc Thiên Hồng ngượng ngùng nói, đỉnh ra, ngươi không biết, ta trong khoảng thời gian này cũng tại bệnh viện, hoặc là ngay tại lôi đình an ninh sân huấn luyện, ta muốn gặp được Lão Đại không dễ dàng. Ẩm. Lạc Thiên Hồng lại bị đánh một cái đầu băng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong tức giận nói: Ngươi nghĩ muốn gặp ta rất khó. Lạc Thiên Hồng mỉm cười nói: Là khó sao? Ta đã lâu lắm chưa từng gặp qua ngài. Lâm Phong nhún nhúi vai, đầu đất, đó là cho ngươi thời gian tế tế lạc thân mật. Tế tế lạc mắc cỡ chết được. Đại Lão Lâm Phong nghiêm mặt nói: Ta thế, nhưng nói thật chứ. Về sau chúng ta công tác hội càng ngày càng nhiều, ngươi nghĩ muốn nghỉ ngơi? Rất khó. Lạc Thiên Hồng đại hỉ, lão đại, ta cũng không sợ phi muộn, ta liền sợ không có công việc đấy. Lâm Phong yên lặng. Chẳng qua tiểu đệ tích cực như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Lượng Quân hỏi. Tưởng Sinh muốn trở về, làm sao làm? Lâm Phong đốt ra, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, chẳng qua chữa trị phải đuổi theo, bảo vệ vậy phải đuổi theo. Lượng Côn ngạc nhiên nói, ngươi muốn phái Thiên Hồng qua khứ, lạc Thiên Hồng thật mình, muốn hắn đi cho Tưởng Thiên Sinh làm hộ vệ, hắn cũng không muốn. Lâm Phong lắc đầu, Tưởng Sinh có thể sẽ không cần. Lượng Côn buồn bực nói, vì sao? Chúng ta Thiên Hồng có thể là cao thủ. Lâm Phong khẽ cười nói, Tưởng Sinh lòng nghi ngờ rất nặng, ngươi nếu phái Thiên Hồng cái này đại cao thủ qua khứ, Tưởng Sinh tám thành tưởng rằng đi giám thị hắn. Hả? Lượng Côn im lặng, này mẹ nó cũng cái gì a? Chẳng Qua tỷ mỉ nghĩ lại, thật sự chính là A Thật có khả năng như vậy. Tưởng thiên Sinh trời sinh tính đang nghi, hắn tự nhiên là sẽ không muốn Lạc thiên Hồng tại bên người, nếu là có có thể, có thể hắn ngay cả Hồng Hưng Bảo Tiêu đều không muốn muốn. Lựa Côn lắc đầu, kia cứ dựa theo Tưởng Sinh ý nghĩa đến đây đi. A Diệu, vấn đề này ngươi đi cùng Tưởng Sinh câu thông đi. Trần Diệu đội vàng đáp ứng, sau đó nói, Khôn ca, xiêm La Tưởng Sinh thật có lỗi không thể đến chẳng, cho nên hắn cho ngươi đưa món quà. Lựa Côn ngạc nhiên nói, đưa cái gì? Trần Giao Hâm mỗ nói, Tưởng Sinh có thể là đại thu bút. Hắn ở đây sơn núi Thái Bình sơn cho ngài tuyển một ngôi biệt tự. Lâm Phong cười to, Tưởng Sinh rất tinh mắt. Ta, Diệu Ca, ngươi hồi phục Tưởng Sinh, liền nói Khôn Ca đối với căn biệt tự này rất hài lòng. Lượng Khôn Hùng hùng hổ hổ nói, ta thỏa mãn cái gì mà? Trần Diệu cứng lờ, khó hiểu nói, Khôn Ca, đây chính là sơn núi Thái Bình sơn. Lâm Phong vỗ tay nói, Khôn Ca, ngươi nhìn xem, ta trước kia thì cho ngươi tại đỉnh Thái Bình sơn an bài biệt tự, ngươi thế mà không thích. Nhưng Sim La Tưởng Sinh ánh mắt giống như ta, ngươi cũng không thể lại không thích đi. Trần Diệu âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là Phong Ca ra tay chính là lợi hại. Đỉnh núi Thái Bình Sơn biệt thự nói tiễn tỉ tiễn. Lượng Côn Hử lạnh nói, ta điên rồi ta cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Đến lúc đó lao nương mỗi ngày đi ngươi chỗ nào thông cửa, quay đầu liền dễ nói ta. Lao nương nếu nhìn thấy các lao bả của ngươi, nếu nhìn thấy A Sinh, ta thời gian này cũng không cần qua đúng không? Ngươi này tới lao, thì là muốn nhìn xem ngươi đại lao ta bị trỏ mẹo. Lâm Phong cười ha ha. Tất cả mọi người năng lực nghe được hắn vui vẻ. Lượng Côn hung tận trợn mắt nhìn Lâm Phong, cuối cùng hắn vậy bị chọc giận quá mà cười lên. Lâm Phong hỏi, ta chuẩn bị mang theo báo ca hồi Đồng La Loan. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Lựa côn nhốn núi bay, không được, các ngươi trò chuyện đi. Hôm nay mẹ nó cười sẽ không làm cái thứ hai nét mặt. Bất quá, có chuyện sự tình ta muốn hỏi ngươi. Trần Diệu đám người ngay lập tức sau lùi một bước, cùng hai người kéo dài khoảng cách. Ngươi từ trước đến giờ đều là ghét buốt, đặc biệt ghét tại bản địa hoặc là quê nhà buốt. Buổi tối hôm nay kia trung nhã tín, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngươi biết, nhất thế nhân lượng minh đệ, ta có thể không muốn ngươi một mình đối mặt nguy hiểm. Giúp đỡ liên hảo đông bỏ bài bạn, loại chuyện này không phải là của ngươi tính tình. Ngươi tại tính toán trung nhã tín sao? có muốn hay không ta giúp đỡ nhất thế nhân lượng minh đệ nếu ngươi muốn làm trung nghĩa tín ta tuyệt đối phải ủng hộ lâm phong cười ha hả móc ra xì gà điểm một vòng nhẹ nhàng nâu ngụm vào gói đống như nói khôn ca ngươi thật cảm thấy ta là đang giúp liên hạo long sao lượng khôn khẽ giật mình nghĩa là gì lâm phong cười lấy hỏi liên hạo long là mời ta giúp đỡ từ bỏ liên hạo đông nghiện cỡ bạn ngươi cảm thấy buổi tối hôm nay ta biểu hiện được thế nào lượng khôn vươn ngón tay cái ngươi hoàn thành được siêu cấp tốt dù sao ta là tìm không ra cái gì khuyết điểm tới ai có thể nghĩ tới ngươi chơi bài lợi hại như thế ta nghĩ trong truyền thuyết kia đổ thần cũng không sánh được ngươi đi, thực sự là tài năng như thần. liên hạo đông khẳng định là không dám đánh cược với ngươi. này nghiện cờ bạc coi như là từ bỏ đi. lâm phong cười ha ha, khôn ca, ngươi là thực sự không rõ cái gì gọi là dân cờ bạc. lượng khôn khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải? lâm phong cười lấy lắc đầu, vẫn đúng là không phải. lượng khôn ngạc nhiên, thật phải không nào? lâm phong mỉm cười nói, liên hạo đông có rất nặng nghiện cờ bạc, hắn khống chế không nổi. chương 243 cái gì gọi là bẫy liên hoàn a. hai chương 243 cái gì gọi là bẫy liên hoàn a hai buổi tối hôm nay kỳ thực ta là tự cấp hắn giải bế lựa côn bị hắn lượn quanh hồ đồ rồi không sai nha ngươi dùng hai bộ bài đoan gia tuyển diệu nhường hắn cảm nhận được mười cược chín lừa dối đặc biệt cược sau khi xong cho hắn biểu diễn một cái kỹ năng đánh bài người bình thường nhìn thấy bài của ngươi kỹ sau đó ai dám đi cược đầu lâm phong cười đến càng phát vui sướng không sai là cái này mấu chốt ta nếu là thật thẩm nghị cấp cho liên hạo đông bỏ bài bạc ta không cần tới cuối cùng một cái lựa côn lập tức hứng thú cuối cùng này một cái có chú ý lâm phong gật đầu đúng ta là cố ý. Lượng Côn liên tục thúc giục, ngươi đừng thừa nước đục thả câu a. Vội vàng nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là thế nào cố ý? Lâm Phong đột nhiên hỏi Đại Quyền Báo, Báo ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên lai like là Đại Quyền Báo cùng Hàn tân đi tới. Đại Quyền Báo suy nghĩ một lúc, nói ra, Lâm Sinh, có thể hay không vấn đề thì xuất hiện tại ngươi cái đó kỹ năng đánh bài thượng. Lượng Côn nhíu mày, không phải kỹ năng đánh bài tốt mới có thể làm cục nhường liên hạo đông mắc lừa sao? Đại Quyền Báo lắc đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lâm Sinh kỹ năng đánh bài thật tốt quá. Cho dù là cao tiến, cũng là truyền thuyết độ thần, cũng làm không được loại trình độ này a. Khôn ca có thể không rõ dân cờ bạc tâm lý, loại người này một sáng thua cuộc tổng hội trăm phương ngàn kế địa cho mình giải vây. Ta ví dụ, cái này rất giống hai người cãi nhau, một phương nhao nhao thua sau đó, tức giận phi thường, tới tới lui lui phân tích, cảm thấy nơi này phát huy không được há, chỗ nào phát huy không được há? Hạn không thể lại lần nữa nhao nhau một khung, mỗi cái phương diện đem đối phương bắt bỏ. Lượng Kun cười khổ nói, này so sánh, ta mỗi lần cùng A Phong nhao nhao thua sau đó, cũng là nghĩ như vậy, luôn cảm thấy đó là ta không có phát huy tốt. Đại Quyền béo mỉm cười nói, đúng a, là cái này mấu chốt. Ngươi nhìn xem. Bình thường cãi nhau đều là như thế, Liên Hạo Đông đây là thua 27 triệu tiền giấy a. Hắn năng lực không nghĩ lại, nghĩ lại kết quả sẽ là cái gì? Lượng Côn nhíu môi, hắn năng lực nghĩ lại cái gì? A phong kỹ thuật vượt qua hắn quá nhiều, liền xem như lại đến 100 lần, thua hay là hắn? Đại quyền báo cười nói, không sai. Lâm Sinh kỹ thuật xa xa vượt qua Liên Hạo Đông, hắn thua tâm phục khẩu phục. Nhưng vấn đề là, những người khác có Lâm Sinh kỹ thuật sao? Liên Hạo Đông nhất định sẽ nghĩ, hôm nay đối thủ nếu không phải Lâm Sinh, hắn nhất định sẽ thắng. Lựa Côn há to miệng, ý của các ngươi là hắn không dám cùng a phong ngược, hắn dám cùng những người khác cược. bởi vì bị a phong ngược quá hung ác, cho nên nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp địa tại người khác chỗ nào tìm trở về. lâm phong nhún mũi bay, nếu không đâu. liên hạo đông thế nhưng tranh cường hào thắng tính tỉnh, hắn hôm nay thế nhưng thua 27 triệu a, năng lực không nghĩ thắng về. khôn ca, ngươi hoàn toàn không hiểu dân cờ bạc tâm tư, bọn hắn vẫn sẽ cảm thấy tiếp theo đem tất thắng. lượng côn sắc mặt của quái, vậy chúng ta hôm nay không phải không công địa kiếm lời liên hạo long ân tỉnh. lâm phong nhíu môi, liên hạo long ân tỉnh có cái gì quý giá? đột hại người một nhà gia hỏa đều đáng chết. Lượng Côn liên tục gật đầu, không sai, bọn hắn sắp thực chết tiệt. Đại Quyền báo trong lòng thầm than, lập trường kiên định còn phải nhìn xem Lâm Sinh. Lượng Côn nét mặt trở nên nghiêm túc, kia Trung nghĩa Tín chính là chúng ta tiềm ẩn đối thủ. Lâm Phong có hơi quyết tâm, chỉ cần có cơ hội liền xử lý bọn hắn. Lượng Côn gãi gãi đầu, đám người kia thế nhưng tên điên a? Lâm Phong cười nói, chỉ cần thủ đoạn phù hợp, đều không cần chính chúng ta đạo thủ, Trung nghĩa Tín thì chết chắc rồi. Lượng Côn khẽ giật mình, thủ đoạn gì? Lâm Phong nhìn một chút, Lượng Côn lập tức phối hợp, tiểu phú, ngươi cùng a tiệt, Thiên Hồng Tiễn đường chủ nhóm trở về, a diệu. Thân Nhi, Báo Ca, Đại Dê, Sơn, kê lưu lại. Đường chủ của Hồng Hưng nhóm sôi nổi chào hỏi rời khỏi. Đại Dê do dự nói: Ta lưu lại, cái khác Đường chủ không có ý kiến chứ. Lượng Côn ôm Đại Dê. Qua mấy ngày ngươi thì qua ngăn Hồng Hưng, ta nhưng là muốn sắp phong ngươi làm nhị lộ nguyên soái. Ngươi nói ngươi có không có tư cách? Đại Dê lúc này mới lưu lại. Đại Dê tẩu thấy vậy đặc biệt vui mừng. Hồng Hưng là thực sự coi trọng Đại Dê, cuối cùng phải rời khỏi Hòa Liên Thăng cái đó hồ ly ổ. Cái này không cần mỗi ngày thấy ác động. Lượng Côn nghiêm mặt nói: A Phong, hiện tại cũng là người một nhà, có thể nói. Lâm Phong đốn núi bay, Trung Ngiễp tín buôn bột, nhà của buôn bột băng Việt đối không nên đánh giá cao tính người của bọn họ, cũng không cần đánh giá cao bọn hắn danh giới cuối cùng. Thanh thật giảng, bọn hắn những loại người này không có điểm mấu chốt, bọn hắn là trên giang hồ nổi danh tên điên. Trung Ngiễp tín thế lực cấu thành kỳ thực chủ yếu có ba khối, một khối là vì liên hạo long, liên hạo đông cầm đầu, một khối là vì liên hạo long lão bà tố tố cầm đầu, cuối cùng một khối chính là tứ thúc cái này đại thủy hầu. Một sáng này ba khối cái nào một khối xảy ra vấn đề, Trung Ngiễp đều phải đại loạn. Đại dê khẽ giật mình, tố tố lực lượng vô cùng khổng lồ sao? Lâm Phong trịnh trọng gật đầu, đương nhiên khổng lộ. Thì thực, nếu bàn về trung nghĩa tín các cái đường chủ, thế lực lớn nhất không phải liên hạo đồng, mà là A Phát. Hắn chính là tố tố cùng một bọn, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lựa cốt ngạc nhiên nói, A Phong, ngươi làm sao vậy mở được rõ ràng như vậy? Lâm Phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, đây là năm này tháng nọ tình báo hệ thống soát ra tới, mà là dùng một không có kẽ hở lý do, Buôn Bột đều đáng chết. Mọi người trong nháy mắt đã hiểu. Trên giang hồ người nào không biết Hồng Hưng Phong ca chán ghét nhất chính là nhà của Buôn Băng. Loại người này, hắn không biết xử lý bao nhiêu nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu trung nghĩa tín chính là lâm phong mục tiêu, sớm đã sớm đem trung nghĩa tín phân chia thế lực thấy vậy rõ ràng, đoán chừng liền đợi đến thời cơ thích hợp hạ thủ, thật sự rất lợi hại. lượng côn hoài nghi khó hiểu, a phong, ta không nhìn ra được muốn làm sao từ nội bộ phá hoại trung nghĩa tín kết cấu. liên hạo long cùng tố tố thế nhưng mấy chục năm vợ chồng, bọn hắn đồng dạng là trên giang hồ điển hình vợ chồng, mọi người cùng nhau gật đầu, bất luận nhìn thế nào trung nghĩa tín đều là bền chắc như thép sao? lâm phong cười nói, các ngươi là chỉ biết một, không biết hai. Liên Hạo Long cùng tố tố hai người cố nhiên là trên giang hồ điển hình vợ chồng, nhưng không phải là không có lo lắng âm thầm. Lượng Côn thúc giục nói, mau nói nói, tất cả mọi người chờ lấy lấy. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, được được được, ta cái này nói với các ngươi đi. Trung nghĩa tín có cực lớn sơ hở, mà cái này sơ hở không phải tới từ người khác, chính là Trung nghĩa tín linh hồn nhân vật Liên Hạo Long. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không nghĩ ra. Lượng Côn ngạc nhiên nói, không phải Liên Hạo Đông. Lâm Phong nhếch môi, Liên Hạo Đông chẳng qua là một khống chế không nổi chính mình dân cờ bạc mà thôi, hàn tính là gì điểm đột phá? Lượng Côn nhắc nhở. A Phong, Liên Hạo Long danh sương giang hồ đệ nhất cao thủ a. Đại Dê đưa ra dị nghị, Liên Hạo Long là thế nào dám danh sương giang hồ đệ nhất cao thủ? Trong mắt của ta, đệ nhất cao thủ rõ ràng hẳn là A Phong mới là. Lâm Phong khoát qua tay, đệ nhất cao thủ chính là hư danh mà thôi. Nếu có một thiên ta không phải cùng Liên Hạo Đông đánh nhau, ta tình nguyện dùng miệng người dìm nó chết. Đại Dê không nói gì hắn thấy, Lâm Phong tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ riêng một tay manh hổ ngạnh Ba Sơn thì thắng qua Liên Hạo Long quá nhiều rồi. Chẳng qua chính Lâm Phong đều không tại ý tiểu nãy thanh danh, hắn bận đúng là ngại quá nói cái này. Lựa khôn nghĩ nửa ngày không được hắn pháp, thế là liên tục thúc giục A Phong không nên bán qua tử, rốt cục có chuyện gì vậy? Lâm Phong chậm rãi nói ra, Liên Hạo Long cùng Tố Tố là tại hoạn nạn chúng tôi biết, ban đầu ở Liên Hạo Long không có trộn lẫn ra thành từ lúc, mỗi ngày bị người chặt. Tố Tố đi theo hắn, tự nhiên cũng là trải qua có bữa nay không có bữa sau thời gian. Tầng dưới chót bọn quân đủ muốn ra mặt, liền phải liều mạng. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đây là chuyện không có biện pháp, tất cả đại lão, nếu là không là đời thứ hai, trên cơ bản đều là theo đầu đường thượng liều mạng độ sức ra tới. Chính vì đời thứ hai là ai đâu? thướng viêm, tưởng tiên sinh, thần gia bọn hắn đang ngồi đều không phải là cái gì đời thứ hai, tự nhiên là đối với kiểu này đầu đường tiếp sống, tràn đầy linh hội. Lâm Phong nói ra, tố tố đi theo liên hạo long thực sự là chịu không ít đau khổ, vì thế liên tục chạy thật nhiều hải tử. chờ đến liên hạo long kiếm ra đầu, tố tố đi theo vượt qua ngày tốt lành, lại phát hiện mình không thể sinh dụng. chứ ra đại dê tẩu bên ngoài, tất cả mọi người không đồng ý chẳng qua là không thể sinh dụng thôi, lại có gì ghê còn đâu? ra đây lẫn bảo đều là liếm máu trên lưỡi dao hạ người, làm không tốt khi nào không gặp được ngày mai mặt trời có hay không có đời sau, bọn hắn vẫn đúng là không quan tâm. Hàn Tân đột nhiên trong lòng hơi động, khó hiểu nói, liên hạo long từ trước đến giờ cùng tố tố ân ái, tố tố không thể sinh dục, cũng đúng thế thật liên hạo long liên lụy, bọn hắn nhiều năm như vậy đến đây, muốn ly gián bọn hắn rất khó à? Lâm Phong cười lấy lắc đầu, tại sao muốn ly gián bọn hắn? thì trung nghĩa tín đám người điên này, sớm muộn gì chính mình sẽ đem mình bữa chơi chết. Ta nhận được phong, chúng người thần sắc không hiểu, dù là đều là đường chủ của hưng hưng, cho dù là cùng Lâm Phong người thân cận, mỗi lần nghe được câu này, đều sẽ nổi lên kỳ diệu cảm giác. Liên hạo long muốn một đứa con trai cho nên nuôi một ngoại thất, nghe nói mang thai. Đại Dê Tẩu Thất thanh nói, Tố Tố không có tức giận. Chương 244, Hoang Bình Diệu thật trọng, 1, chương 244, Hoang Bình Diệu thật trọng, 1, đi vào công ty An Ninh Lôi đỉnh Đồng La Loan, Đại quyển báo còn đang cảm thán, Liên Hạo Long đây là tự mình tìm đường chết ta. Giang hồ cả đời, lại sắp đến lao đến một màn như thế, trung nghĩa tính cách sụp đổ không xa. Lâm Phong nhún núi mai, thương giang người vừa mở ra lại truyền thống, muốn lưu cái về sau, ngược lại là nhân chi thuần tình. Bất quá, hắn không để ý đến Tố Tố cảm thụ. Tố Tố đi theo Liên Hạo Long xuất sinh nhập tử. Vì hắn đánh mất sinh dục năng lực, một hy vọng sống sót tất cả đều ký thác tại trên người Liên Hạo Long, chỉ là không có nghĩ đến, đến cái này tội tác lại bị người mình thương nhất hung hăng đâm một đao. Ta trên tiệc rượu thì đã nhìn ra, tố tố trong mắt có hỏa, nghẹn lấy ở đấy. Đại quyền báo ngạc nhiên nói, này đều có thể nhìn ra. Lâm Sinh Nguyên nên đi thi cảnh sát. Lâm Phong cười nói, thôi được rồi, chỉ là các lao bà của ta thì không vượt qua được. Chúng ta lao gia nhân vô cùng truyền thống. Xưa nay đối với quan viên đạo đức yêu cầu cực cao, phàm không thể người người đều là bao chứng, Hải Thụy dạng này thanh thiên đại lão gia ta sao, không làm được. mà ở trong quan trường, muốn bác bỏ một người, biện pháp tốt nhất không phải cái khác. tại chuyện nam nữ thượng làm văn chương, một làm một chuẩn. đại quyền báo không nói gì. Hàn Tân bội vàng nói, Lâm Phong, ta hai ngày này đi theo báo ca về nhà được hay không? Lâm Phong lắc đầu, thời gian chưa đủ a. Hàn Tân âm thầm rối ra một ngón tay cái, ngay trước đặc phái viên trước mặt, ngươi cũng dám nói như thế, thật thật lợi hại. nhưng mà Lâm Phong có lý do chính đáng, thời gian thật sự chưa đủ. chúng ta muốn thứ gì đó quá nhiều, mỗi một dạng sản phẩm đều phải hàng đây ba nhà, ít nhất cũng phải hàng đây hai nhà mới được. Nhiều hàng hóa như vậy muốn đem bán, ta có thể không cảm thấy chỉ là một chút thời gian đủ ngươi bận rộn. Cách mùng 6 vậy chưa được mấy ngày, ngươi không về kịp. Không nói những cái khác, chỉ là các loại xa giao, thì đủ ngươi bận rộn. Hàn Tân miệng hà lớn, "A, còn phải các loại xa giao. Lâm Phong ngạc nhiên nhìn Hàn Tân, nhìn xem ngươi nói, chúng ta cũng không phải là một cái đũa mua bán, đây là lâu dài sự việc. Dựa theo suy đoán của ta, ít nhất được thời gian 3 năm. Dài lâu như thế làm ăn, ngươi không phải hảo hảo cùng các phương diện nhân vật xa dao. Địa phương tỉnh biển người, mỗi cái xưởng còn có chúng ta công ty của mình ngươi liền nói một chút đi, cái nào không cần xa giao? Hàn tân không phản bác được, hình như thật sự chính là dạng này. Có người nói thời gian 3 năm mà thôi, nhưng đứng đắn nói, có một môn làm ăn năng lực ổn ổn, đương đương kiếm 3 năm tiền, đây đã là tương đối chuyện không tầm thường. Lâm Phong bay đầu nhìn về phía Đại Quyền báo, báo ca, ngươi nói thế nào? Đại Quyền báo lập tức nói, Lâm Sinh nói đúng, chúng ta muốn làm thì phải làm cho tốt. Việt Tỉnh tất nhiên sẽ vì các ngươi cung cấp tiện lợi, nhưng là thái độ của các ngươi cũng muốn xuất ra tới. Tân Nhi tốt nhất muốn tại Việt Tỉnh nhiều đợi một thời gian ngắn. Hàn Tấn nhìn về phía Lâm Phong hắn nói kia là cần phải chúng ta khẳng định sẽ thêm đợi một thời gian ngắn chúng ta cũng sẽ ở việc tỉnh thiết lập buôn bán bên ngoài công ty trụ sở chính bất quá thủ tục phương diện kia liền cần báo ca nhiều hỗ trợ đại quyền báo thực sự nói các ngươi đông chốc muốn nhiều hàng hóa như vậy đó là tại cho chúng ta cung cấp công tác cương vị yên tâm đi bên trên nói chuyện khẳng định hội đặc sự là bạn lâm phong cười nói như vậy tốt nhất rồi loại kia nhìn đại dê qua ngăn sau đó lại về nhà đi đến lúc đó muốn phiền phức báo ca đại quyền báo tự reo nói tân ni không yên lòng còn chưa tính rốt cuộc lúc trước hắn chưa có trở về quê nhà vì sao ngươi vậy không yên lòng? ngươi nên biết, đến lúc đó, tiết đái tân mi tuyệt đối không phải ta. Hàn Tân giật mình kinh ngạc, báo ca, không phải ngài sao? Đại Quyền báo khoe miệng có hơi kéo ra, tại gia tộc lấy các ngươi dạng này đầu tư hắn mức, ta là không có tư cách tiết đái. A. Hàn Tân con mắt trừng lớn. Lâm Phong cười ha ha, báo ca, ngươi thế nhưng lãnh đạo, chớ nói lung tung. Đại Quyền báo thở dài, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Hàn Tân không dám tin, A Phong, thật sự a? Lâm Phong nhún đuôi, hẳn là thật sao? Quê nhà hiện tại phát triển mạnh dân sinh, chẳng qua báo ca khoa trương điểm hắn cũng không phải quản triều thương dân ư. hàn tân đốm chốc yên tâm, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. lâm phong cười lấy lắc đầu, được rồi, thật không cần lo lắng. vừa rồi tại trên yến hội uống nhiều rượu quá điểm, làm điểm cháo bào ngư uống. hàn tân lập tức nói, ta mời, ta mời. lâm phong lườm một cái, đến đồng la loan, còn để người mời. nếu chưa đi, ta còn có làm người nữa không? lý phú cười nói, ta vừa mới để người đi mua. hàn tân thở dài nói, tiểu phú làm sự tình chính là ổn định a, muốn không để tiểu phú trở về giúp ta? lý phú lập tức không cười. lâm phong bất đắc dĩ nói, tân y. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu phú thế nhưng lôi đình an linh chủ tịch hội đồng quản trị, hắn ở đâu năng lực rời khỏi được? Đao tử kình bọn hắn không được sao? Hàn Tân biểu môi không nói lời nào, cũng không phải hắn đối với Lý Phú không hài lòng, hắn là đối với thủ hạ của mình không hài lòng. Hai người kia cũng xứng cùng Lý Phú đây. Hàn Tân thì là một người như vậy, vô cùng thông minh, luôn cảm giác mình thủ hạ này có khuyết điểm cái kia có khuyết điểm, còn không bằng tự mình làm sự việc làm được ổn định. Hết lần này tới lần khác hắn cũng sẽ không bồi dưỡng người. Thuộc về việc phải tự làm một người như vậy vật. Dạng này người. Tự nhiên là trông thấy nhân tài liền muốn nhét vào trong túi quần đi. Chỉ là đáng tiếc, Lý Phú là Lâm Phong tay trái tay phải, còn không phải thế sao hắn năng lực mở chảo, thế là chỉ có thể coi như thôi. Mọi người đang lúc ăn hương đâu, đột nhiên có người nghe hương vị đi bảo, các vị cũng đang ăn cháo đâu, cho ta đến một bát đi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vui vẻ. Hoàng Lão Tổng, tới tới tới tới. Tiểu Phú, cho Hoàng Lão Tổng đến một bát cháo bào ngư. Hoang Bình Diệu cực kỳ hâm mộ nói, lại là cháo bào ngư. Lâm Sinh, Sa Hoa. Lâm Phong cười mắng. Ngươi hoàng lao tổng thu nhập vậy không thấp, cũng không thể ngay cả cháo bảo ngư cũng ăn không nổi. Hoàng bình rượu nổ nước vào nói, ăn ngược lại là có thể ăn được lên. Bất quá ta tức giận bất bình, lâm sinh lại có tiền giấy thu lại có cháo bảo ngư ăn. Này, đây là mua ngươi tình báo tiền giấy. Đặt phái biên. Hoàng lao tổng ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện tại Hàn Tân bên cạnh lại là Đại Quyền Báo, cái này có thể giật mình. Ngó ngó trong tay chi phiếu, đội vàng giải thích nói, đặt phái biên, ta còn không phải thế sao tại hối lộ lâm sinh. Đây thật là mua bán tình báo tiền, đây là ta thay mặt lão lâm chuyển giao. Đại Quyền Báo ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lâm Sinh lại không tại quan phủ nhậm trước, làm sao lại như vậy nhận hối lộ? Lại nói, này 2 triệu, còn không để tại Lâm Sinh trong mắt. Lâm Phong tiện tay lấy tới, lắc đầu nói, đây chính là 2 triệu tiền giấy, phóng ở đâu đều là một muốt đồng tiền lớn, báo ca ngươi có thể chở nói lung tung, khiến cho ta ngay cả 2 triệu cũng không để vào mắt đồng dạng. Tổng giám đốc, ngồi a. Hoàng Bình Diệu nơm nớp lo sợ đi ngồi xuống, trong lòng gọi thẳng Tạ môn. Sao mỗi lần cùng Lâm Phong cùng nhau ăn cơm, vẫn hội bị kinh sợ đâu. Ngày không bình thường, đại quyền báo không để ý tới Hoàng Bình rượu vùi đầu ăn nhiều có thể hoàng bình diệu không dám coi như không thấy đại quyền báo còn đang giải thích đâu, đặt phái viên báo ca, đây quả thật là hướng lâm sinh mua tình báo tiền giấy tổng tự càng đạo lão lâm hướng lâm sinh mua tình báo đây là tình báo chi phí đại quyền báo không đồng ý, ta biết hoàng bình diệu nhìn đại quyền báo giã vẻ càng xem càng cảm thấy qua loa quê nhà đối với quan viên đạo đức yêu cầu có thể cao hắn không dám xác định đại quyền báo đối với cái này sẽ làm phản hay không đúng nếu như là phản đối có thể hay không truyền về nhà giảm như vậy khóc cũng không có chỗ khóc đi thái đoan luồng đại quyền báo chỉ là vùi đầu ăn nhiều lần đầu nhìn thấy hoàng bình diệu sợ hãi dáng vẻ, này mới chậm rãi nói ta tin tưởng đây là người mua sắm tình báo tiền giấy lâm sinh ở phương diện này tiếng tâm lừng lẫy yên tâm đi hắn chẳng những thu các ngươi tiền giấy ngay cả quê nhà tiền giấy hắn vậy thu mọi người nẹn học nhìn chấn chối hoàn toàn khó có thể tin hoàng bình diệu lắp bắp nói cái gì ngay cả quê nhà tiền giấy hắn cũng thu lâm phong lườm một cái ta tình báo này có nhiều kịp thời nhiều chuẩn xác sẽ không cần chính ta nói qua cả các ngươi liền nói dùng đến có được hay không hoàng bình diệu liên tục gật đầu tốt lâm phong nhún nuôi bay có nên hay không trả tiền Hoàng Bình Diệu hay là gật đầu, cái kia. Lâm Phong nhún nhún vai, cái kia còn nói cái gì? Những tin tình báo này nhưng là muốn đầu nhập hàng loạt nhân lực vật lực, có đúng hay không? Hoàng Bình Diệu hay là gật đầu, đúng. Lâm Phong một chỉ cháo bảo ngư, kia còn có cái gì nói nhảm, an cháo. Chương 244, Hoàng Bình Diệu thật trọng, 2, chương 244, Hoàng Bình Diệu thật trọng, 2. Hoàng lão tổng ngoan ngoãn điệu cầm đuôi lên, đột nhiên tưởng tượng, không đúng rồi. Lâm Sinh, ngươi tình báo này đến cùng là thế nào tới? Đại quyền báo lố thay vậy dựng lên. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lệnh Lung nói, đây chính là ta sống yên phận tiền bốn, lẽ nào Hoàng Lao tổng ngấp nghé cái này? Hoàng Bình Diệu giật mình, Vội vàng nói, không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm, ta nhưng không có mơ được ý nghĩa. Lâm Phong hơi cười một chút, vậy mới đúng mà. Trên thế giới này ai còn không có cái bí mật đấy? Hoàng Bình Diệu thầm nghĩ, có thể bí mật của ngươi thật là quá lớn một chút. Cảnh sát tìm không thấy thông tin, ngươi lại có thể tìm thấy. Quê nhà tìm không thấy thông tin, ngươi còn có thể tìm thấy. Này mẹ nó không khoa học. Cảnh sát thông tin bế tắc, kia không có cách nào. Tại Hương Giang muốn nói thông tin linh thông nhất hay là xã đoản, người ta Tam giáo cửu lưu đều có thể tiếp xúc, tình cảm chân thực muốn lấy được điểm thông tin, tuyệt đối với không có bất kỳ vấn đề gì. Hồng Hưng là Giang Hồ thập đại một trong, Lâm Phong lại giao du rộng, cảnh sát thông tin so ra kém Lâm Phong, kỳ thực Hoàng Bình Diệu là có chuẩn bị tư tưởng, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, quê nhà lại cũng sẽ hướng Lâm Phong mua thông tin. Đây chính là một quốc gia, ta đã trong lòng Đại Đại Địa đánh giá cao Lâm Sinh, tuyệt đối không ngờ rằng, còn đánh giá thấp. Đại Quyền Báo nhìn Hoàng Bình Diệu cẩn thận giáng bể, cuối cùng lắc đầu, ta ăn xong, Lâm Sinh, ta rời đi trước. Lâm Phong cản lại nói, như vậy sao được? Buổi tối hôm nay chỗ nào có thể trở về? Tân Nhi, ngươi buổi tối hôm nay nhất định phải hảo hảo mà chiêu đại báo ca. Hàn Tân mỉm cười nói, giao cho ta, ta thay mặt báo ca đi phố Bát Lan. Lâm Phong cười mắng, ngươi cho rằng báo ca là quỷ lão a? Ý của ta là ngươi cho báo ca sắp đặt một chỗ ở, hai người các ngươi hảo hảo mà tâm sự. Báo ca nhất định nghĩ muốn hiểu rõ hơn một chút hương giang hảo giang. Hàn Tân liên tục gật đầu, giao cho ta. Lâm Phong nhường Lý Phù an bài một bảo vệ tiểu đội hộ tống, đám người đi rồi lúc này mới nhìn về phía Hoàng Bình Diệu. Hoàng lão tổng, ngươi là không có việc không lên điện đảm bảo. Hiện tại báo ca trở về, có chuyện gì nói thẳng đi. Hoàng Bình Diệu ngượng ngùng nói, cũng đúng không có chuyện gì. Lâm Phong nhìn lên bộ dáng này, vậy dĩ nhiên thì không để ý tới Hoàng Bình Diệu, dù sao nóng này không phải hắn. Đinh linh linh. Chuông điện thoại vang lên, Lý Phú đem điện thoại đưa tới Lâm Phong trước mặt, "Phong ca, Tưởng Sinh xuất viện trở về, Kiến quân tự mình dẫn người hộ tống, nam tử đều nhanh muốn khóc." Lâm Phong kinh ngạc nói, "Nam tử khóc? Hắn khóc cái gì?" Lý Phú cười nói, "Tưởng Sinh theo lý là không nên xuất viện, chẳng qua sao?" Chính hắn mãnh liệt yêu cầu xuất viện, đỉnh ra đáp ứng. Chỉ có một yêu cầu, tượng sinh an toàn nhất định phải bảo hộ. Nam tử cái này bệnh viện viện trưởng mỗi ngày muốn đi tượng sinh nơi đó. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì, nhường hắn khó chịu là. Tượng sinh xuất viện, thật nhiều máy móc thiết bị đều muốn rời đi qua. Ngoài ra, tượng sinh trong nhà còn muốn cải tạo. Công tác một đống lớn đấy. Như vậy cực kỳ dễ dẫn phát lây nhiễm. Lâm Phong hỏi, nam tử cũng nói với tượng sinh qua sao? Lý Phú nhún nhún vai, có a. Tự nhiên là cùng bọn hắn đã từng nói. Hương Giang Tưởng Sinh khăng khăng muốn xuất viện, tốt xấu sau khi trở về có á tàu buổi tiếp. Siêm La Tưởng Sinh cho rằng muốn xem trọng Hương Giang Tưởng Sinh nguyện vọng, nam tử buồn đâu. Lâm Phong lạnh hư một tiếng, hắn có cái gì phát sẩu? Nếu là hắn có ý kiến, đi nói với Nam Thúc đi, xem xét Nam Thúc có thể hay không nghe hắn nói. Không cần để ý tới hắn. Lý Phú Úc cười lấy gật đầu, nhận được. Hoang bình diệu không có chủ đề liền tìm chủ đề, Tưởng tiên Sinh nghĩ như thế nào nhìn nhanh như vậy địa xuất viện. Lâm Phong nôn nôn bay, Giang hồ rõ tay mưa máu, Tưởng Sinh là không quan một tân nhẹ, hắn muốn tẩy trắng tự nhiên là không muốn cùng giang hồ liên lụy nửa phần. Hiện tại Hồng Hương Uy danh ngày càng hưng thịnh, Tưởng Sinh chỉ muốn chậu vàng rửa tay, lại thêm Đông Tinh này liên tiếp biến cố. Tưởng Sinh nghĩ muốn trở về hảo hảo mà tĩnh dưỡng. Hoàng Bình Diệu như có điều suy nghĩ, Tưởng Thiên Sinh ra hỏa này từ trước đến giờ đang nghi, sẽ không phải hắn sợ lượng Côn a? Lâm Phong lườm hắn một cái, hiểu rõ ngươi còn hỏi. Hoàng Bình Diệu cười ha ha, Tưởng Thiên Sinh đây chính là nhìn lầm rồi các ngươi, hắn cùng các ngươi không có có ân oán, cùng ngược lại là có ân với Lựa Côn, dù thế nào, Lựa Côn đều sẽ thật tốt đợi hắn. Lâm Phong nhún nhụi bai Loại chuyện này còn phải nói gì nữa sao? Đó là tự nhiên. Chẳng qua, Tưởng Sinh là thực sự muốn tẩy trắng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn làm phú quý người rảnh rồi. Chờ đến Tưởng Sinh sau khi thương thế lành rồi sẽ tẩy trắng, đến lúc đó có ngươi nhức đầu. Hoang Bình Diệu không đồng ý, có ta nhức đầu. Tưởng Tiên Sinh không lăn lộn giang hồ ta có cái gì đau đầu à? Lâm Phong cười ha ha, Tưởng Sinh không lăn lộn giang hồ có phải không giả, nhưng không có nghĩa là hắn không tại hương giang đợi à? Ngươi nhìn đi, tương lai nhất định sẽ xuất hiện một vị lưu trùng lư manh. Hoang Bình Diệu biến sắc, chợt cảm thấy không được khá. Nếu là như vậy Thật sự chính là một kiện mười phần chuyện phi thức. Lâm Phong ăn xong, đem bát cơm đẩy, móc ra một hộp xì gà, nhàn nhã hút xì gà. Hoang bình rượu trong lòng có một chút xíu hoảng. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong như thế năng lực bất bảng. Lâm Phong tự nhiên là sao cũng được, hắn là vô dụng tắc cường, dù sao nóng nảy không phải hắn. Đinh linh linh. Lý Phú đem điện thoại đưa tới, "Phong ca, tam tẩu điện thoại." Lâm Phong cầm điện thoại lên, giao giao còn không có nghỉ ngơi. "Đúng à, đại lao yến hội vô cùng thành công, ta nói cho ngươi, ta tại trên yến hội cho mua cái kẻ ngu hạ bộ, bọn hắn một nhà người còn nghiêm túc cảm tạ ta đây." A, hắn trở về à? Được, ngươi có phải hay không phải cho hắn xử lý cái thịnh đại nghi thức ăn nèm? Ai nha, ta hiện tại không được. Hoàng Lão Tổng ở chỗ này ngồi ngẩn người đấy. Lâm Phong liếc Hoàng Bình Diệu một chút, trêu chọc nói, ta coi nhìn Hoàng Lão Tổng chuyên môn qua tới hết ăn lại uống, ăn một bát cháo vào ngư. Hiện tại quất ta theo đại lao chỗ nào hao tới 100 đô la Mỹ một chi xì gà. Hoàng Bình Diệu không kèm được, đội băng nói, A tẩu, ta là có chuyện mới tới. Lâm Phong cười ha ha, giao giao, không thèm nghe ngươi nói nữa à? Dù sao ngươi vậy sắp trở về rồi. Được, trở lại hắn nói. Hoàng Lão tổng mặt cũng biến thành màu ganh ghét. Phong ca, ngươi cũng không thể như vậy bại hoại thanh danh của ta à? Lâm Phong nhíu môi, bại hoại thanh danh của ngươi. Thanh danh của ngươi đã sớm làm hư. Ngươi thế nhưng cảnh sát, còn muốn tại chúng ta cổ hoặc tử nơi này đạt được thanh danh tốt. Si tuyến. Lâm Phong đứng dậy, nuốt nước mặt. Hôm nay ròng rã cười cả ngày, quá khó tiếp thu rồi, đi rồi, không ở nơi này chờ đợi. Hồi đi luyện một chút công liền đi ngủ. Lý Phu tự nhiên đáp ứng. Hoàng bình rượu luôn uống. Đội văn nói, Lâm sinh, ta là có một số việc yêu cầu ngươi. Lâm Phong thở dài, Hoàng Lão tổng, chúng ta quen thuộc như vậy. Có chuyện gì nói thẳng nhà, làm gì khiến cho như thế xa lạ." Hoàng Bình Diệu ngượng ngùng nói, "Vấn đề này có chút đặc biệt." Nhìn Hoàng lão tổng nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Lâm Phong giận, "Có chuyện gì liền nói, tốt xấu làm năm ngươi cũng vậy dành trấn giang hồ nhân vật." Bộ dáng này cùng ta nhận biết nghiêm trọng không phù hợp. Hoàng Bình Diệu quyết tâm nói, "Lâm Sinh, ta cần trợ giúp của ngươi." Lâm Phong quan sát toàn thể Hoàng Bình Diệu một chút, ngạc nhiên nói, "Ngươi là tổng tự Tây Cửu Long Hương Giang tổng giám đốc, ngươi cần ta giúp đỡ?" Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu, "Đúng, thật sự cần trợ giúp của ngươi." Lâm Phong nhún nhẩy, "Được thôi, có chuyện gì ngươi nói thẳng." Hoàng Lao tổng có chút khó xử. Lâm Phong trắng ra nói, ngươi nếu là không nói, ta có thể trở về lụy quyền. Nay trời còn chưa có rèn lụy đấy. Hoàng Bình Diệu lập tức nói, chúng ta một mực xử lý Johnny Vg sự việc, bọn hắn phía sau liên lụy rất lớn, vũ khí càng là hơn so với chúng ta tiên tiến nhiều lắm. Nếu như đơn độc so đấu hỏa lực, chúng ta chỉ sợ sẽ có rất lớn thương vong. Bác sĩ hán phỉ chính là điện hình ví dụ. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, Johnny Vg vậy thật đúng là một chuyện phiền toái. Bọn hắn phía sau thế nhưng có quân đồn trú. Ừ. Vì vũ khí của các ngươi trang bị cùng bọn hắn đối xạ là có chút thua thiệt. Hoàng Bình Diệu lập tức nói, không biết chúng ta có thể hay không xin trợ giúp. Lâm Phong nhún nhún vai, ta làm mở công ty, còn không phải thế sao làm từ thiện? Không có chỗ tốt sự việc ta nhưng không làm. Hoàng Bình Diệu tinh thần chán nản. Nghĩ cũng phải, cùng Johnny VNG chiến đấu nhưng là muốn liều mạng. Loại chuyện này ai biết làm? Lâm Phong mỉm cười nói, Johnny VNG tiền bẩn thuộc về ta. Chương 245, Hoàng Lao tổng ra mặt giải thực. Khôi phục Nhật Càng vạn chữ cầu người phiếu, 1, chương 245, Hoàng Lao tổng ra mặt giải thực. Khôi phục nhật càng bạn chữ cầu người phiếu. Một Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, trong nháy mắt phản ứng, đó là tự nhiên. Cảnh sát chúng ta mục tiêu cũng không phải cái gì thiển bẩn, mà là tiêu diệt tập đoàn tội phạm Johny Venung. Đám gia hỏa này buôn bán quân hỏa, việc ác bất tận, tại Hương Giang khiến cho cấm phẫn. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn tiêu diệt hết. Bất quá, quân hỏa chúng ta là nhất định phải tiêu hủy. Lâm Phong chỉ vào Hoàng Bình Diệu nói, Hoàng Lão Tổng, ngươi là Diệu Nhân. Hoàng Bình Diệu tính toán nhỏ nhặt đều muốn băng đến Lâm Phong trên mặt, hắn lời trong lời ngoài ý nghĩa chính là một, không lưu người sống. Johnny Veduknở gờ bối cảnh Hoàng Bình Diệu hiểu rõ, Lâm Phong cũng biết Hoàng Bình Diệu càng là hơn hiểu rõ Lâm Phong biết mình dự định đây là một loại không lời an ý Hoàng Bình Diệu trên mặt chờ mong hỏi Lâm Sinh không biết Lôi đỉnh An Linh có thể giúp chúng ta. Lâm Phong hỏi ngươi dự định muốn khi nào hành động? Hoàng Bình Diệu vui vẻ nói vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Lâm Phong nhún đuôi bay vậy liền hôm nay đi. Hoàng Bình Diệu giật mình kinh ngạc hôm nay Lâm Phong mỉm cười nói hôm nay thế nhưng ta đại lão lê lớn ta dính hắn quan vận thế chính rồi đấy thì hôm nay Hoàng Bình Diệu có chút bối rối vậy ta trở về bố trí một chút nhiệm vụ. Lâm Phong ngẩng đầu không hiểu hỏi, ngươi trở về giao nhiệm vụ. Hoang Bình Diệu đương nhiên nói, ta tự nhiên là muốn cùng bộ hạ của ta giảm một chút. Lâm Sinh, hôm nay hành động có phải hay không quá vội vàng? Hai chúng ta chi đội ngũ không có hợp đấy. phối hợp phương diện sẽ có hay không có chút ít lạnh nhạt đâu? Muốn hay không đợi thêm một chút. Lâm Phong nhịn không được cười lên, phối hợp. Ta không nghĩ nhìn cùng các ngươi phối hợp a. Hoang Bình Diệu đồng tử đột nhiên co dù lại. Cách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Lý Phú về phía trước bước lên một bước, Phong ca. Lâm Phong phân vò nói, nghe được Hoàng Lão tổng yêu cầu sao? Nhường Kiến Quân mang một ngay cả, diệt đi Johnny Vdng một đám người. "Chú ý, đây là cấp A nhiệm vụ." Lý Phú trầm ổn nói, "Đúng, ta cái này đi sắp đặt." Lâm Phong vẫy tay, Lý Phú đi lên phía trước, cái trước đối với hắn thì thầm một phen, Lý Phú đặc biệt chân thành nói, "Phong, ca điện tâm, ta lập tức đi ngay làm." Lâm Phong dặn dò, Johnny Vdng một nhóm người cùng hung hăng, nhường các minh đệ tuyệt đối không muốn lưu thủ. "Chú ý an toàn." Lý Phú yên lặng gật đầu, để điện thoại di động xuống, quay người cùng Hoàng Bình Diệu lên tiếng chào, tự nhiên đi. Hoàng Bình Diệu há to miệng, "Cái này Bây giờ liền bắt đầu hành động. Lâm Phong chào hỏi Hoàng Bình Diệu ngồi xuống, buồn cười nói, nếu không đâu. Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, Lâm Sinh, ngài tốc độ cũng quá nhanh, ta còn không có hướng ngài thông báo Johnny VNG một đám hành động đấy. Lâm Phong ngạo nghễ nói, nếu luận năng lực tình báo, tất cả Hương Giang còn có so với ta lợi hại hơn. Hoàng Bình Diệu lập tức cứng đờ. Lời này hắn cạn lời. Lâm Phong còn là cho hắn một cái lý do, công ty An Minh Lôi đỉnh nghiệp vụ khai triển được tương đối thuận lợi. Bảo an của chúng ta nhân viên rất thụ hương Giang một đám phu hào ưu ái. Ngươi không cần phải nghi nghề nghiệp của chúng ta tố dưỡng. Vì làm tốt công tác bảo an, chúng ta là hạ tương đối lớn kỹ lực. Thương giang mỗi cái sát đoạn, thương giang các loại phần tử nguy hiểm, cùng với có chút hảo môn thế gia tư mình, chúng ta cũng có ghi chép. Johnny v. Đúc nở VĐNGR kia một đám người cũng đồng dạng không có tránh được chúng ta pháp nhãn. Đối phó bọn hắn đám kia như người, không cần chú ý cái gì kế sách. Tại tình báo hoàn chỉnh tình huống dưới, động thủ là được. Hoàng Bình Diệu thất thanh nói, "Lâm Sinh, ngươi biết kế hoạch của chúng ta." Lâm Phong nhún nhún vai, "Biết đại khái đi." Hoàng Bình Diệu trong nháy mắt dùng mình, "Biết đại khái. Kế hoạch này là tuyệt mật, ngay là làm sao mà biết được?" Lâm Phong lẩm si gà, không nhanh không chậm thường thức sương ngủ, Hoàng Bình dịu gấp đến độ không được. Thật là đáng sợ. Đề xuất Lâm Phong giúp đỡ tổng tự Tây Cửu Long tiêu diệt Johnny VNG, loại chuyện này hắn có thể chưa từng có đối người nói qua. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong liền biết, Nay mẹ nó cơ hồ là loại bỏ tất cả để lộ bí mật con đường khả năng tính á thật chẳng lẽ mẹ nó có thiên lý nhãn thuận phong nhị đang giúp Lâm Phong. Sương ngủ trên không trung chậm rãi tiêu tán, Lâm Phong này mới nói, này có cái gì ly kỳ? Mục đích của các ngươi đơn giản là vật lý thượng tiêu diệt Johnny VNG. Johnny VNG hang ổ ngay tại bệnh viện Minh Tâm nhà xác ta nghe nói giang lãng đã thay thế hải thúc biến thành tập đoàn quân hỏa thủ lĩnh johnny vedut nở gờ vì khuyết trương đại thị trường chiếm hữu suất đã sớm muốn kéo khép lại giang lãng hiện tại giang lãng thành công thượng vị lôi kéo là không thể nào hai người tất nhiên có một trận chiến suy xét đến giang lãng là trần sơ phải đi ra nội gián suy xét cảnh sát đối đại bệnh viện minh tâm thận trọng thái độ cương công là không thể nào nếu là xảy ra ngoài ý muốn có bệnh viện bệnh nhân hoặc là nhân viên y tế bị thương thậm chí chết hoặc nói đội cảnh sát người bị thương hy sinh kia đều không phải là người năng lực nhận gánh chịu nổi cho nên sao đối với ngươi mà nói kết cục tốt nhất chính là nhờ người ngoài, sau đó nhường giang lãng dụng kế đem tập đoàn Jonny Vedutng cho lửa gạt ra đây. Sau đó tập hợp hai phương diện lực lượng xử lý hắn. Hoa Bình Diệu sợ tới mức kém chút muốn móc súng. Này người nào đấy? Thật sự nhường hắn đem chính mình nhìn thấu. Đây rốt cuộc là người lạ thần đấy. Lâm Phong kỳ lạ nhìn Hoa Bình Diệu, ngươi vô cùng khó lý giải sao? Hoa Bình Diệu cười khan một tiếng. Lâm Sinh, lần trước ngài nói, ngài tình báo tất cả đều là thiên lý nhãn Thuận Phong nhĩ tặng, không biết là thật hay giả? Lâm Phong không nói nhìn hắn, hồi lâu mới nói, đương nhiên là giả nha. Si Tuyến. Hoàng Bình Diệu lúc này thật đúng là nghi thần nghi quỷ. Không thể a. Lâm Phong tức giận nói, chính ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng không biết sao? Hoàng Bình Diệu nghi ngờ nhìn hắn, ta cho ngươi biết. Lâm Phong thở dài, chẳng phải là ngươi nói cho ta biết sao? Chính ngươi nói a. Ngươi nói muốn ta lôi đỉnh An Linh binh, giúp giúp đỡ bọn ngươi tiêu diệt Johnny Venus NG. Ta căn cứ nghề nghiệp của ngươi căn cứ ta nắm giữ tình báo đại ngượng, có khó khăn như thế sao? Hoàng lão tổng, tốt xấu ngươi trẻ tuổi lúc ấy được người xưng là đoạt mệnh tiến dao cướp, sao hôm nay? Lâm Phong đầy đầu dấu chấm hỏi. Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên, thật là ta cho ngươi biết. Lâm Phong suy chút nữa thì đổi người, nói nhảm. Đây không phải ngươi nói cho ta biết, ai nói cho ta biết? Hoàng Bình Diệu tỉ mỉ một suy nghĩ, hình như thật sự chính là như vậy. Kỳ thực Lâm Phong suy luận rất đơn giản, chẳng qua là lấy kết quả làm nguyên nhân, đẩy ngược mà thôi. Chỉ là Hoàng Lão tổng tại Lâm Phong trước mặt đã mất đi tất bông, tự nhiên là chấn kinh không nhỏ. Lâm Phong nhìn về phía Hoàng Bình Diệu, ánh mắt đều là khinh bỉ, hắn cười khan một tiếng, da mặt của hắn rất dày, mới không quan tâm điểm này lấy. Hoàng Lão tổng vừa hít một hơi xì gà, chợt nhớ tới một việc, mau đem xương ngủ nôn vội vội vàng vàng hỏi, lâm sinh, ngươi mới vừa rồi là phái tiểu phú đi làm việc đi. lâm phong nhún nú bay, ngươi không phải cũng nghe thấy được sao? Hoàng bình diệu trong nháy mắt căng thẳng, nhưng ta vừa mới nghe được một câu, ngươi nói nhường tiểu phú mang một lớp người đi. lâm phong tự nhiên nói, đó là khẳng định à? johnny weedus nở cười cùng hung cứ gắt, không nhiều mang ít người đi, chúng ta ăn thiệt thòi. Hoàng bình diệu đội vàng phóng xì gà, đầu đầy mồ hôi, này một lớp, là quê nhà loại đó ban sao? lâm phong ngạc nhiên nói, có vấn đề gì không? hoang bình diệu mồ hôi trên mặt, xoa cũng xoa không ở a, mặt mũi tràn đầy căng thẳng. Lâm sinh, bọn hắn đều là trăm trận chiến lao binh, một lớp cũng làm người ta không chịu nổi, ngươi lại phái đi ra một ngày cả. Lâm Phong không đồng ý, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, đúng chi Jonny Venom G ra hỏa này còn không phải thế sao vô hại bé thỏ trắng, đó là ăn người cá giấu. Chúng ta lôi đỉnh an ninh mỗi một vị huynh đệ cũng chân đắc cực kỳ, tự nhiên muốn phái thêm một ít người đi qua. Hoàng Bình diệu giật mình nói, không phải, chúng ta không đến mức a, một đại đội nhân viên. Ngươi xác định không phải muốn quét ngang quân đồn trú ảng lộ Sa Sẩn. Lâm Phong im lặng, hoàng lão tổng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Minh đệ của ta nhóm trên tay có mấy đầu thương ngươi còn không biết sao?" Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, "Ta biết à, các ngươi lôi Đình An ninh có 27 bản hợp pháp giấy phép giữ súng." Lâm Phong dùng sức lườm một cái, "Sao lại không được? Ta phái ra 100 người, chỉ có 1 phần 5 người cầm súng, ngươi có gì phải sợ?" Hoàng Bình Diệu thở dài nói, "Đây chính là theo An Nam dưới chiến trường sống sờ sờ địa sát ra tới trăm trận chiến lao binh." "Ngươi nói, ta có thể yên tâm sao?" Lâm Phong hỏi ngược lại, "Ta nếu là không phái những người này đi, ngươi năng lực bảo đảm hoàn toàn tiêu diệt Johnny Venus sao?" Hoàng Bình Diệu cứng lại rồi, Lâm Phong từ lệnh nói, người là quê nhà phải đến. Ngươi có phải hay không cho rằng quê nhà sẽ để cho ta mang theo đám này đại binh nhóm muốn làm gì thì làm. Chương 245 Hoàng Lão tổng ra mặt giải thực, khôi phục Nhật Càng vạn chữ cầu nguyện phiếu. 2. chương 245 Hoàng Lão tổng ra mặt giải thực, khôi phục Nhật Càng vạn chữ cầu nguyện phiếu. 2. Hoàng Bình Diệu không khỏi vô vớ vẩn của mình, thầm mắng mình nấu đất. Chẳng phải là như vậy phải không? Thương Giang trở về sắp đến, bình chân như vậy là quê nhà, nóng nảy là quỷ lao mới đúng. Đặt phái viên buổi tối hôm nay đến Hàn Tân nơi đó đi từ đó có thể thấy quê nhà đối với lâm phong tín nhiệm lâm phong thế nhưng trên giang hồ khó gặp người thông minh hắn làm sao lại như vậy làm nhiễu loạn quê nhà bố cục sự việc căn bản không thể nào lâm phong hừ lạnh nói hoàng lao tổng ngươi thái độ này để cho ta rất khó chịu a Hoàng bình diệu trong lòng tạm đá giết hết quả quyết điện ném ra mặt mũi đuổi tươi cười nói lâm sinh thứ tội đây không phải lo lắng quá mức sao lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lâm phong hiếm lạ mà nhìn trầm trầm vào hắn hắn mặt mũi tràn đầy không quan tâm hiển nhiên như cái vô lại năng lực bánh vẽ mặt người ra từ trước đến giờ dày đặc đến lợi hại. Hắn cũng không quan tâm Lâm Phong sao đối lại hắn, dù sao lợi ích thực tế đã tới tay, nhường Lâm Sinh mắng hai câu cũng có thể. Lâm Phong lắc đầu nói, "Ta quyết định." Hoàng Bình Diệu rất phối hợp mà hỏi thăm, "Quyết định cái gì?" Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Lần sau ngươi lại có chuyện gì cầu ta, ta phải thu gấp đôi giá tiền." Hoàng Bình Diệu lập tức nói, "Nên, nên, Lâm Sinh, ta là người thu kiện, ngươi cũng đừng có chấp nhặt với ta." Lâm Phong bị Hoàng Bình Diệu cho tức tới muốn cười, "Tốt xấu ta cũng là sinh viên, tổng giám đốc ngài có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy a?" Hoang Bình Diệu đốn như mai, mặt mũi tính là thứ gì? Nam bóc người Tuấn Sĩu không quan trọng, quan trọng nhất là có thể làm được thành sự tình. Lâm Phong cười ha ha, ngươi ngược lại là nói lời nói thật. Hoang Bình Diệu đốn như mai, vốn chính là a. Lâm Phong cười lấy lắc đầu. Hoang Bình Diệu liền vội vàng hỏi, Lâm Sinh, không cần đâu hai nhà chúng ta phối hợp một chút sao? Lâm Phong thở dài, Lôi Đình An ninh có một bộ cơ chế, các ngươi đồn cảnh sát là so giả kém, và hai phương diện liên hợp gây ra rủi ro, vẫn là để Lôi Đình An Linh đơn độc hành động đi. Hoang Bình Diệu trên mặt xanh một trận hồng một trận. Lâm Phong nói được về chuyện, thực chất chính là quanh con lòng vòng địa nói đồn cảnh sát Thái. Hoàng Bình Diệu xấu hổ hồi lâu, đột nhiên suy nghĩ minh bạch, đồn cảnh sát bên trong lợi hại nhất, đặc vụ liền tại người ta trước mặt cũng cùng Thái kê một dự án, họ nhớ Thái điểm không bình từ sao? Chính mình xấu hổ cái quặp Lâm A. Nghĩ đến đây, Hoàng Bình Diệu toàn thân thông thấu, chúng ta nên như thế nào phối hợp lôi đình an ninh. Lâm Phong nhún nhún vai, cái đó tốt làm. Chờ tiểu phú điện thoại thì ok. Hoàng Bình Diệu lập tức gật đầu, nhận được, vậy ta trở về để bọn hắn chờ lệnh. Lâm Phong nhìn đồng hồ, cười nói, Hoàng lão tổng Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, nhanh đi đi. Hoàng Bình Diệu buông bực, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Lâm Phong rất tự nhiên nói, đúng a, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm." Tiểu Phú động tác rất nhanh. Hoàng Bình Diệu trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, hiện tại liền bắt đầu hành động. Lâm Phong không đồng ý, một tập đoàn tội phạm Johnny VNG mà thôi. Hoàng Bình Diệu cấp bách, "Lâm Sinh, không thể chủ quan a." Đối phương còn không phải thế sao đơn giản tập đoàn tội phạm, đây là quân hỏa tập đoàn tội phạm. Lâm Phong phất phất tay, "Ta biết ta biết, ngươi không cần phải gấp." Kỳ thực thật sự không có gì giải quyết bọn hắn, tiểu phú tay cầm đem nắm. Hoang bình diệu càng gấp hơn, lâm sinh tuyệt đối không thể chủ quan. Lâm phong buồn cười nhìn hắn, nếu đây cái khác, lôi đình an ninh có thể biết không được. Nhưng nếu là đây cái này, thanh thật dạng có thể thắng được tiểu phú bọn hắn, chỉ tại gia tộc. Hoang bình diệu bị chẹn họ gần chết, cẩn thận suy nghĩ một lúc. hắc, Thật sự chính là chuyện như vậy an nếu luận chiến đấu, quê nhà lập quốc đến nay đối ngoại chiến tranh toàn thắng. Cái này tạo nên quân nhân không đánh về tinh thần, nếu bàn về đơn binh tổ chất, tuyệt đối đệ nhất thế giới. Hoang bình diệu thầm mắng mình có bệnh. Rõ ràng là hiểu rõ lôi đình an ninh lợi hại, lúc này mới mời người giúp đỡ, sao sắp đến đầu thế mà không tín nhiệm người khác. Loại ý nghĩ này có thể không được. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Hoàng Bình Diệu nơi nào còn dám tiếp tục đợi thêm nữa. Lâm Sinh, ta được nhanh đi về. Lâm Phong nhún nhún bay, "Được, hôm nào cùng uống trà." Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, "Được rồi được rồi, có chuyện gì điện thoại liên lạc đi, cũng không thể lại cùng ngài cùng uống trà. Cũng không biết làm sao vậy, cùng ngài cùng nhau ăn cơm uống trà, cuối cùng ta được lo lắng hãi hùng." "Đi." Hoàng Bình Diệu cáo từ Lâm Phong, vô cùng lo lắng địa chạy về đội cảnh sát. Trần Sơ, nói cho Viên Hạ Vân chuẩn bị chờ lễ. Trần Hân kiện vui vẻ nói, Lâm Sinh đồng ý. Hoàng Bình Diệu gật đầu, "Đúng, hắn đồng ý." Đồng thời đã phái ra Lý Phú, xuất động một ngay cả, đi giải quyết Johnny VNRG. Trần Hân kiện không cười, "Một ngay cả? Hơn 100 người. Đây là muốn đem đốc gia phụ cho số sao?" Hoàng Bình Diệu cho kia cảm giác lời này tặc quen thuộc, thế là tiền trao cháo múc, không đến mức không đến mức, lôi đỉnh an ninh không có bao nhiêu khẩu súng. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 20 mấy cái. Trần Hân kiện nhỏ giọng nói, "Tổng giám đốc, bọn hắn thì nhưng về nhà tối a." Quê nhà sức chiến đấu của mình lính, đệ nhất thiên hạ. Một ngay cả, ta nghĩ quân đồn chủ hạng lộ xạ sần cũng không nhất định có thể chịu được được. Hoàng Bình Diệu trong lúc nhất thời không nói gì, chớ hoài nghi, quê nhà lực uy hiếp thì là lợi hại như thế. Hoàng Bình Diệu trắng ra nói, yên tâm đi, lâm sinh có ít. Trần Hân Kiện muốn nói lại thôi, loại vật này thật là lâm sinh có thể khống chế. Hoàng Bình Diệu thấp giọng nói, ta tại Lôi đỉnh cao ốc gặp được đặc phái biên. Trần Hân Kiện còn chưa kịp phản ứng, cái gì đặc phái biên? Hôm nay là lượng khôn long đầu yến, tuyệt đối không ngờ rằng quê nhà lại phái tới đặc phái viên ăn mừng lượng khôn được tuyển hồng hương vạc án. a, trần hân kiện trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. đây là giả a, quê nhà sẽ làm loại chuyện này. hoang bình diệu lắc đầu, ta ngược lại hy vọng đây là giả đâu. rất đáng tiếc, đây là sự thực. trần hân kiện trong lúc nhất thời không nói gì. đặc phái viên cũng đến, rất hiển nhiên đối với lâm sinh là rất là thỏa mãn. lâm sinh không thể nào làm thật xin lỗi lao ra sự tình đúng không? người đừng lo lắng. trần hân kiện lúc này mới yên tâm. hoang bình diệu nghiêng mặt nói, báo tin viên hạ vân bọn hắn tiêu tổ, võ trang đầy đủ tại chỗ chờ lệnh. Trần Hân kiện lớn tiếng nói, "Đúng, trưởng quan, thôi có một chút do dự, xin chỉ thị, tổng giám đốc, muốn hay không liên lạc một chút Á Lãng." Hoàng Bình Diệu lắc đầu, "Không, có Lâm Sinh ra tay giúp đỡ, Á Lãng chỗ nào không thể động." Johnny v. Đúc nở gờ rơi lại sau đó, thương giang phần tử phạm tội muốn mua quân hỏa tự nhiên chỉ có thể chuyển hướng Á Lãng chỗ nào. Có hắn ở đây, ai mua quân hỏa chúng ta có thể rõ ràng. Trần Hân kiện trần chừ nói, "Á Lãng không rút về sao?" Hoàng Bình Diệu thoáng có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không được, tối thiểu đoạn thời gian gần nhất không được, Á Lãng phải tiếp tục ở nơi đó." Trần Hân Kiện có chút không đành lòng, còn không bằng phối hợp A Lãng trực tiếp đánh dụn gương giang quân hỏa mạng. Hoàng Bình Diệu lắc đầu, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng mà hiện tại không được, tối thiểu tại trở về trước đó không được. Ngươi cũng biết hiện tại hình thức đối với chúng ta không phải quá tốt, địch nhân của chúng ta rất nhiều. A Lãng, ta sẽ tìm một cơ hội cùng hắn nói. Trần Hân Kiện khẽ thở dài một cái, đúng, trưởng quan. Đưa mắt nhìn Trần Hân Kiện rời khỏi, Hoàng Bình Diệu âm thầm lắc đầu, như là dựa theo dĩ vãng vĩ cũ, chỉ cầm xã đoàn đầu đảng tội ác, nội dáng tự nhiên trở về. Nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường. Johnny V. Sony BDG người chủ sử sau màn thế nhưng quân đồn chú Ác lộ sa sân, còn có chính trị bộ tá trị, câu lạc bộ Hoàng Kim Lý Tức sĩ bậc này quái vật khổng lồ. Hoàng Bình Diệu không dám đem A Lãng về. Thật không dễ dàng A Lãng bỏ đến vị trí hiện tại, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt bảo hộ. Lúc này quay về chẳng phải là phí công nhọc sức. Xem bộ dáng là phải tìm cái thời gian hảo hảo mà cùng A Lãng đàm một chút. Hoàng Bình Diệu nghĩ ra được thần, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, mở ra xem, lại là Lý Phú đánh tới. "Tiểu Phú, Lâm Sinh có dặn dò gì sao?" Giọng Lý Phú rõ ràng theo mật độ phồn truyền đến. Hoàng Lão Tổng, các ngươi người chuẩn bị xong chưa? Hoang Bình Diệu cười nói, lập tức chuẩn bị. Sau một khắc hắn không cười. Lý Phú rất là bình tĩnh nói, như vậy, mời bọn họ chạy đến bệnh viện Minh Tâm đi, chúng ta chuẩn bị tiến công. Chương 246, thật thật giả giả tồn dư một lòng, khôi phục nhật càng vạn chữa cầu nguyện phiếu 1, Chương 246, thật thật giả giả tồn dư một lòng, khôi phục nhật càng vạn chữa cầu nguyện phiếu 1, Thời gian lui về 1 giờ. Lý Phú rời nhận Lâm Phong mệnh lệnh đi tới Lôi Đình An Linh văn phòng giám đốc Kiến Quân, phong ca có nhiệm vụ. Vương Kiến Quân mừng rỡ, nhiệm vụ gì? Lý Phú duỗi ra hai đầu ngón tay, nhiệm vụ có hai cái, một cái là xử lý nối tiếp nhau tại nhà xác bệnh viện Minh Tâm. Johnny Vedut N G một nhóm người. Vương Kiến Quân khẽ nhíu mày, đám gia hỏa này không dễ làm a. Johnny Vedut đem căn cứ xây dựng tại nhà xác, đồng thời tại bên trong bệnh viện còn thiết trí lít nha lít nít camera, nghị muốn đi vào vô cùng phiền phức. Nếu như việc cơ mật không dày, bị hắn bắt được người lời nói, vô cùng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bệnh viện Minh Tâm là bệnh viện công, người lưu lượng quá lớn, chẳng những bất lợi cho hành động, với lại dễ bại lộ. Vương Kiến Quân nhìn Lý Phú, phân tích nói. Johnny Vedut là tập đoàn quân hỏa, phía sau còn dựa vào quân chú đồn lộ Anglo Saxon, bọn hắn là cực kỳ hung tàn, căn bản thì không quan tâm giết người. Bệnh viện bằng đại nhân lưu lại cực đại đưa cho bọn hắn điểm hộ, đám huân đảng kia đem căn cứ thiết lập ở bệnh viện Minh Tâm, đặng nghĩ kỹ loại chuyện này. Chúng ta muốn lén lén lút lút truy vào đi, muốn bắt được khẩu, trên cơ bản không thể nào. Lý Phú có chút đồng ý Vương Kiến Quân mở ra hai tay, dưới tình huống như vậy, chỉ có cường công. Nhưng vấn đề là, nơi này chính là bệnh viện, chúng ta không cần đi suy xét bọn hắn bắt cóc con tin sự việc, chỉ là hai bên giao chiến tiếng động thì sẽ khiến cực lớn rối loạn. Rất khó bảo đảm bệnh nhân không bị ảnh hưởng. Lý Phú ôm cánh tay trầm tư. Vương kiến quân chân thành nói, tập đoàn Johnny VWNG chẳng qua là phiền thoái nhỏ, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta ra tay, bọn hắn thất bại. Đối với chúng ta lớn nhất công tác là như thế nào bảo đảm bệnh viện người qua đường an toàn. Vương kiến quân bọn người là đến từ quê nhà, dù là hương giang hiện tại về quỷ láo quản, có thể nói thật ra, bọn hắn cũng là lao gia nhân. Nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng dẫn tới thương vong. Đây cũng không phải là vương kiến quân vui lòng nhìn thấy thi thực, vương Kiến quân là không thèm để ý bệnh viện minh tâm chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân tình huống thương vong. nhưng lão bản của hắn lâm phong khẳng định để ý, vương Kiến quân tự nhiên vậy là để ý vương Kiến quân đối với lý phú nói, phú ca, ngài cũng biết súng thật đạn thật tiếng động lớn đến bao nhiêu. nếu này cùng một chỗ giải quyết không tốt, nhiệm vụ này nghĩ phải hoàn thành được xinh đẹp, đoán chừng khó khăn. lý phú lông mày không tự giác địa như chặt. vương Kiến quân không phải tại ở không đi gây sự, mà là thiết thiết thực thực địa để xảy ra vấn đề. tình huống hiện tại thì phiền phức nhiều lắm. trong bệnh viện bảng đại nhân lưu nếu xử lý không tốt, thật sự sẽ ảnh hưởng lâm phong danh dự vậy dĩ nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả. Lý Phú ngón tay nhẹ nhàng gõ nhìn cánh tay của mình, rất hiển nhiên đã rơi vào trầm tư. đột nhiên Linh Quang lóe lên, chúng ta có thể làm thật thành giả. Vương Kiến Quân mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, Phú ca, ngươi có phải hay không nói sai rồi? từ trước đến giờ đều là bẩn quá ngó thật, khi nào làm thật thành giả? Lý Phú cười ha ha, không không không, ta có thể không có nói sai, chính là làm thật thành giả. đừng quên, tiểu kê nào còn có một nhà công ty điện ảnh cản côn. Vương Kiến Quân không cùng được Lý Phú ý nghĩ, công ty điện ảnh. Lý Phú cười hắc hắc nói, "Ngươi nghe ta giảng, chúng ta có thể để cho Tiểu Kê ra mặt, bị quay phim phim chiếu giảm danh nghĩa, hướng bệnh viện mình tâm đề xuất viện trợ." Vương Kiến Quân khẽ giật mình. "Đại ý là chúng ta muốn quay phim một bộ phim, cần phải mượn dân tâm bệnh viện môi trường. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không vận dụng bệnh viện công cộng tài nguyên, chúng ta chỉ cần thuê nhà xác là được rồi." Sau đó, Vương Kiến Quân đã đi theo Lý Phú ý nghĩ, lập tức nói, "Sau đó sự việc dễ làm cực kỳ, nhường Tiểu Kê nói cho bệnh viện người, chúng ta muốn quay phim phim bắn nhau, sẽ vận dụng vật phẩm, vật phẩm thực quá thật, để bọn hắn không cần phải sợ." Thậm chí chúng ta có thể coi đây là lý do, trước tiên đối bọn họ trấn an. Lý Phú cười lấy lắc đầu, "Không không không không, như thế không được. Chúng ta có thể tài nguyên sử dụng để bọn hắn chủ động phối hợp chúng ta." Vương Kiến Quân ha to miệng, "Ý của ngươi là?" Lý Phú nhún nhẩy, "Rất đơn giản à, nói cho bệnh viện, chúng ta muốn trưng dụng bệnh viện người quay một bộ phim. Thuê mượn bệnh viện của bọn hắn một tiên hoặc là hồi lâu. Đồng thời nói cho bọn hắn, chúng ta phải vận dụng vật phẩm quay phim bắn nhau loại hình ở kịch. Tốt nhất tuyên truyền tất cả bệnh viện đều biết. Vậy vậy ổn định bệnh viện bệnh nhân cùng chữa bệnh và chăm sóc." Vương Kiến Quân vỗ tay nói, Diệu a, kể từ đó, cho dù nhà sắp đánh cho kinh thiên động địa, người khác cũng chỉ cho là đang đóng phim. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, có đạo tập chạy ra ngoài, chúng ta cũng được, có lấy cớ để viên hồi tới. Lý Phú cười nói, đúng là như thế. Vương Kiến Quân thở dài, Phu ca, hay là đầu óc của ngươi dùng tốt, đều nói giả làm thật lúc thật cũng giả, này chẳng phải là ví dụ sống sờ sờ sao? Chỉ là muốn quay phim phim chiếu giảm, chúng ta người xuất động muốn nhiều một chút a. Lý Phú Trịnh trọng nói, Phong ca nói, chúng ta muốn dẫn đi một lớp. Vương Kiến Quân nghi ngờ nhìn hắn. Johnny Vudngr cũng xứng chúng ta xuất động một lớp. Mặt của hắn Qua lớn a. Lý Phú nhún nhún vai, chỉ là tập đoàn tội phạm Johnny Vudngr kia không cần. Vương Kiến Quân trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, còn có những cái nhiệm vụ khác. Lý Phú thấp giọng nói, Phong Ca có ý tứ là để cho chúng ta đem trước đó nhà kho cho nổ rớt. Hả? Vương Kiến Quân trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến trước đó nhà kho. Đống nhiên một cái giật mình tỉnh ngộ lại, ngươi nói rất đúng kho hàng lậu của quân đồn trú ảng lộ xả sần, vậy cần nổ rớt. Lý Phú chậm rãi gật đầu, không sai. Phong Ca thì là nói với ta như vậy. Vương Kiến Quân lập tức nói, "Vậy ta dẫn người đi làm." Lý Phú suy nghĩ một lúc nói ra, "Ta trước đi nổ rất buôn lậu nhà kho." Vương Kiến Quân bỗng nhiên nói, "Phú ca, không nếu như để cho A Kiệt đi." Lý Phú cao mày nói, "A Kiệt bây giờ tại đỉnh ra chỗ nào làm bảo tiêu đấy?" Vương Kiến Quân giải thích ý nghĩ của mình, "Ý của ta là, chỉ cần nhường A Kiệt sắp đặt mấy cái bom là được." "Ha, người đã quên, chúng ta lần trước thế nhưng đi xem qua cái đó buôn lậu nhà kho, Công đại binh quả thực cùng kẻ nát rượu không kém cạnh, rất là thư giãn." "Chỉ cần phóng hai viên điều khiển bom, bảo đảm thần không biết vị không hay." Các thế nhưng chuyên gia gỡ bom đối với các loại bom rất quen thuộc, hắn tuyệt đối sẽ không thất thủ. Lý Phú hỏi ngược lại, lý do đâu? Vương Kiến Quân không chút do dự nói, vì chúng ta lôi đỉnh an ninh an toàn. Chúng ta xuất động nhiều người như vậy, đi đánh Johnny VNG, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Ta có thể tuyệt đối không trông cậy vào loại chuyện này hội bí ẩn. Chúng ta nhiệm vụ lần này, có thể nói là cho đồn cảnh sát chủ đích. Hai người chúng ta đến lúc đó xác định vững chắc bị người chằm chằm quá chặt chẽ. Lý Phú liên tục gật đầu, không có sai. Vương Kiến Quân mỉm cười nói, như vậy con đồn chú áng lộ ra sẩn kho quân dụng nổ tung thì vô cùng để ý nổ tung nhất định phải tại trước chúng ta nếu như muộn tại chúng ta chúng ta thì có rất lớn hiểm nghi nhưng nếu là tại trước chúng ta hoặc là cùng chúng ta đồng thời xảy ra kia đương nhiên sẽ không có người hoài nghi đến trên người chúng ta lý phú liên tục gật đầu nói không sai rất có đạo lý vương kiến quân cười nói chuyện còn lại thì đơn giản johnny ve đút nở gờ mà thôi lý phú nặng nề vỗ vỗ tay hai người chúng ta chia ra hành động ngươi chọn lựa ra 100 người tại bên ngoài bệnh viện minh tâm chờ ta ta đi đồng la loan tìm đỉnh ra Vương Kiến Quân Trịnh trọng gật đầu, đúng. Hai người ai cũng không có lo lắng lượng khôn không yên lòng. Đừng có nói giỡn, sự việc một sáng liên lụy đến lâm phòng, lượng khôn năng lực liều mạng đi. Sau 15 phút, Lý Phú liền gặp được Lý Kiệt. Đỉnh ra đâu? Lý Phú rất kỳ quái không có nhìn thấy lượng khôn, Lý Kiệt núm núm bay, Lý Sinh cùng Thủy Linh uống rượu với nhau đấy. Lý Phú cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hỏi, ngươi có thể hay không bước ra? Lý Kiệt hồi đáp, đương nhiên có thể. Có a Võ ở chỗ này, còn có chúng ta một bang đồng nghiệp, Lý Sinh an toàn có tuyệt đối bảo hộ. Lý Phú nói khẽ, ta cần ngươi đi làm một việc. Lý Kiệt trong lòng hơi động, lôi đỉnh An ninh mệnh lệ. Lý Phú chỉnh trọng gật đầu, đương nhiên. Chương 246, thật thật giả giả tổn thương một lòng, khôi phục nhật càng bạn chữa cầu nguyện phiếu. 2. chương 246, thật thật giả giả tổn thương một lòng, khôi phục nhật càng bạn chữa cầu nguyện phiếu. 2. dì hai một phen sau đó, Lý Kiệt lập tức nói, ta cái này đi. Lý Phú mỉm cười nói, ta và ngươi cùng nhau. Lý Kiệt lắc đầu, không cần, ngươi có nhiệm vụ của mình. Chúng ta tách ra đi. Trong tay ngươi cũng là đại công trình. Lý Phú khẽ hỏi, trong tay có ra hỏa sao? Lý Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Ta cần 30 phút." Lý Phú đem biểu phóng ở bên cạnh hắn, hai người cùng nhau đối với lúc, "Vậy ta sẽ ở một giờ sau hành động." Lý Kiệt cười nói, "Yên tâm đi, tuyệt đối với không có vấn đề." Lý Phú nét mặt nghiêm túc dị thường, "Nhất định phải giữ bí mật, nếu như bị người phát hiện, không lưu người sống." Lý Kiệt chỉnh trọng gật đầu, "Ta hiểu rồi." Hai người như vậy cáo biệt. Sơn Phi nghe xong Lý Phú yêu cầu, lập tức nói, "Chúng ta truyền hình điện ảnh công ty có một cái tiểu bản tử, tên là Vương Tinh Tinh, có thể đi cùng." Gia hỏa này là quỹ tài, cũng là nội danh khoé thương thủ ta đem hắn mời đi theo. Lý Phú ngạc nhiên, ngươi cái này mời, là chính quy cái đó mời sao? Sơn kê nhún núi bay khẳng định chính quy à, hắn cùng truyền hình điện ảnh công ty ký hợp đồng, chụp một bộ phim 40 vạn đô la hợp công. nếu thành tích tốt, đến tiếp sau sẽ tăng lên tiền lương. cu coi là chúng ta điện ảnh càn khôn láo công nhân, người này có thể tín nhiệm. Lý Phú vỗ tay nói, đã như vậy, vậy thì mời hắn đến. chụp ảnh thiết bị cái gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Sơn kê vỗ ngực nói, ta cùng đi với ngươi. Lý Phú đến lúc lẻ loi một mình, đi lúc mê mông cuồn cuộn một đại bang người. Đợi đến hội hợp Vương Kiến Quân bọn hắn, nhân số càng nhiều. Bệnh viện viện trưởng tình cờ chủ ban, nhìn thấy những người này giật mình, các ngươi đây là. Sơn kê cũng là lịch luyện được, viện trưởng ngài tốt, ta là điện ảnh cán khôn tổng giám đốc Triệu Sơn Hà, vị này là công ty của chúng ta đạo diễn Vương Tinh Tinh. Chúng ta muốn thuê quý bệnh viện nhà xác quay phim một bộ phim. Viện trưởng im lặng nói, loại chuyện này tới ban ngày nói tốt một chút ta. Vương Tinh Tinh lập tức nói, phim chiếu dạng là nghệ thuật ta. buổi tối mới có thể đạt tới ta muốn hiệu quả. Viện trưởng kịp phải nói, không phải buổi tối. Vương Tinh Tinh giải thích nói, chúng ta bộ phim này là phim cảnh sát bắt tước cần mang một ít huyền nghi sát thái. nhà sát tự nhiên muốn đánh ra âm búa môi trường tới tránh bệnh ánh đèn lạnh băng co lạnh đột nhiên xuất hiện bóng người tốt nhất tăng thêm một chiếc bộ sáng đủ sáng đèn viện trưởng đều nổi ra gà ta biết rồi bất quá chúng ta là bệnh biệt công không có thể để các ngươi chiếm dụng quá nhiều thời gian vương tinh tinh cười nói ta chỉ cần chụp hai cái ống kính là được viện trưởng nghe xong thì yên lòng kia không có vấn đề hai cái ống kính nghĩ đến vậy dùng không được thời gian bao nhiêu vương tinh tinh cười hì hì nói viện trưởng nói đúng nhưng mà thực chất Hắn đang âm thầm điệu trầm biếm, nghiêm chỉnh phim chiếu dạng, cần tinh tế mài, có đôi khi một ống kính được chụp 2 3 ngày không thôi. Chẳng qua đây không phải là thật muốn quay phim phim chiếu dạng, hoặc nói, cho dù là thật sự quay phim phim chiếu dạng, Vương Tinh Tinh cũng có thủ đoạn dùng tốc độ nhanh nhất cho quay chụp ra tới. Khoái thương thủ còn không phải thế sao chỉ là hư danh. Tại là tại chỗ thì ký hợp đồng. Sơn Kê vội vàng hỏi, lúc này, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi đi. Viện trưởng nún núm bay, còn có nửa giờ. Sơn Vê cười nói, như vậy, còn phải mời toàn thể nhân viên y tế truyền đạt một chút chúng ta ở chỗ này quay phim phim chiếu dạng. Viện trưởng vô cùng không hiểu, các ngươi không phải chỉ ở nhà xác quay phim sao? Con mèn mẹ làng đường này, hoàn toàn không cần thông báo a. Sơn kê nhún nhún vai, chúng ta đây là phim cảnh sát bắt cướp a. Sẽ vận dụng đại quy mô vật phẩm, tỉ như súng ống a, thuốc nổ a. Viện trưởng mắt choán váng, nhà ai khủng bố cấp phim cảnh sát bắt cướp là bộ dáng này? Vương Tinh Tinh thở dài, hoàn cảnh bây giờ chính là như thế nha. Kia có biện pháp nào? Viện trưởng bất đắc dĩ nói, được thôi, đã như vậy, ta liền yêu cầu bọn hắn truyền đạt một chút. Sơn ghê cười nói, như thế thì phiền phức viện trưởng. Mọi người đi ra. Lý Phú bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, quân nhân tính cảnh rất nhường hắn ở đây bước vào bệnh viện trước tiên thì đã nhận ra có người đang giám thị chính mình. Thực chất cũng là như thế, tại bệnh viện Minh Tâm tầng hầm trong phòng máy. Johnny V. N. G ngồi trên ghế, khuân tay, mày níu lại được năng lực kẹp chặt một con rồi. Hắn có một loại dự cảm, nhóm người này gặp nguy hiểm. Johnny V. N. G suy nghĩ một lúc, phân phó tay trái tay phải lắng nghe, gọi điện thoại hỏi một chút. Những người này muộn như vậy thấy viện trưởng là vì cái gì sự việc? Nếu là không có sự việc, vậy liền để bọn hắn xéo đi. Johnny V. diện mạo đã đủ hung ác. Lãng Nghi diện bạo vẫn còn so sánh Johnny Venom NGR hung ác gấp ba, nhưng mà hắn đối với Johnny Venom NGR nghe lời răm rắp. Nghe vậy lập tức theo trên tường hái một con khắc mỹ rổ phồn, phát ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, điện thoại phóng, đám người này là điện ảnh Càn côn, muốn tại chúng ta nhà xác lấy cảnh, chụp hai cái ống kính. Johnny Venom NGR cứng đờ, cảm thấy đau đầu, điện ảnh Càn côn. Lựa côn. Hưng hưng. Lãng Nghi gật đầu nói, đúng. Chẳng qua những người này làm sự tình vô cùng phức củ, trước tham hỏi bệnh trưởng, lui quay phim hai cái ống kính, ngay cả hợp đồng cũng cùng viện trưởng ký. Johnny VĐNG lông mày đều nhanh vo thành một nắm, địa ảnh càng khôn là lượng khôn thành lập, bất quá bây giờ là giao cho Sơn Kê quản lý. Dẫn đầu là Sơn Kê. Lãng Ni gật đầu, đúng, Hoàng Hưng vượng giấc đường chủ Sơn Kê. Bên cạnh hắn người là Lý Phú. Đó là Đồng La Loan đại đệ, là Lâm Phong tay trái tay phải. Johnny VĐNG càng thêm nhíu đầu, thật mẹ nó. Lãng Ni hỏi, lão đại, chúng ta làm thế nào? Ra ngoài đem bọn hắn đuổi đi sao? Johnny VĐNG khe khẽ thở dài, đổi thành cái khác xá đoàn, ngươi có thể đuổi bọn hắn đi, nhưng bọn hắn là Hoàng Hưng sơ kê cùng lý phú còn không phải thế sao năng lực tùy tiện thỏa lại đám người này thật sự không dễ trọng lãng mì yên lạng gật đầu xã đoàn người thấy không rõ lắm tình thế nhưng doan mi vét nứt kiểu này buôn lậu súng ống đạn dược thấy vậy rõ ràng hiện tại hồng hưng căn bản thì không được trêu chọc. chân không được trêu chọc. hồng hưng này tháng danh tiếng quá thịnh dường như sự tình gì cũng dám làm bất chi bất giác đã diệt hai cái đại xã đoàn nê ra cùng trung thanh xã đánh cho tàn phế một đông tinh thông qua đường dây bí mật bọn hắn còn biết một cọc chuyện kinh khủng lâm phong tay trái tay phải lý phú thế nhưng theo quê nhà tới quá giang long Hán vị bác sĩ một đám chính là bị Lâm Phong bọn hắn xử lý. Quả thực so với bọn hắn còn hung tàn. Cái khác xã đoàn nghe nói bọn hắn là quân hỏa phiến ra ngoài xã đoàn truyền thống buôn bán suy xét, vậy dĩ nhiên là năng lực tránh lui thì tránh lui. Rốt cuộc nghiêm ngặt nói đến bình thường xã đoàn cũng bất quá là xã đoàn mà thôi, mà Johnny Vlugger bọn hắn là hắc xã hội. Này là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Johnny Vlugger không muốn treo chọc hưởng hừng, dường như hắn không muốn treo chọc trung nghĩa tín kia nhóm người điên. Có thể mẹ nó đây là chính mình đại bản doanh á lão đại, làm sao bây giờ? Lỡ như bọn hắn phát hiện đâu? Johnny Veadus nở gợn thẳng nĩ mày, nói cũng phải, lỡ như bọn hắn phát hiện đâu. Tốt như vậy, nếu như bọn hắn thật sự phát hiện chúng ta, ngươi ra ngoài cùng bọn hắn cầu thông một chút. Đỡ phải dẫn tới hiểu lầm. Đáng người kia thế nhưng dám không chút kiên kỵ diệt đi Chung Thanh xã. Lang ni liên tục gật đầu. Johnny Veadus nở gợn bỗng nhiên lại cười nói, kỳ thực sẽ không cần khẩn trương như vậy, công ty đi điện ảnh điện ảnh dùng đều là vật phẩm. Lẽ nào bọn hắn thật sự dám đi mở ra tủ lạnh nhìn xem thi thể sao? Lang ni nghĩ cũng phải. Tốt, chúng ta thì xem bọn hắn sao điện ảnh. Ta còn không có đi phim trường tham quan qua đây. Hai người tràn đầy phấn khởi địa quan sát, nhìn một cái, không gọi liên tục gật đầu, bọn hắn phát hiện, điện ảnh càng khôn là thực sự chuyên nghiệp. Chỉ riêng diễn viên quần chúng thì một đông lớn. Một đám người chấn giữ nhìn cao ốc các nơi, ngăn cách bệnh viện nhân viên y tế cùng bệnh nhân. Một đám người đã đổi lại các loại đồng phục, tỉ như áo khoác trắng, bảo vệ đồng phục, đội cảnh sát đồng phục, mày may sơ hở đều không có. Một đám người đã nhấc lên mỗi cái camera, nhiều mặt toàn bộ góc độ địa quay phim, không có nửa điểm bỏ sót. Ánh đèn vật phẩm công tác càng là hơn nhanh chóng, đã trong thời gian cực ngắn, bố trí xong bối cảnh. Johnny Veduk Nờg lời bình nói: Ngươi nhìn một cái người ta đại hất tinh, đó là thật rất giống à? Lãng Nhi cũng nói: Tiêu dương ngọt lựu đạn tuyển được cũng tốt. Nếu đại quyền bang dùng dương ngọt lựu đạn thì dở dở ương ương. Hai người cái khác nhãn lực không có, có thể lợi bình trang bị, bọn hắn là chuyên nghiệp. Vương Tinh Tinh bị nhà xác cóng đến có chút run rẩy, cầm cái mịp rỗ phủng lớn tiếng nói gì đó. Johnny Veduk Nờg cười: Cái này đạo diễn sợ, hắn không phải đông, hắn là sợ tới mức. Nhưng mà sau một khắc ánh mắt của hắn cũng thay đổi, có một cái diễn viên lại thật sự tới kéo tủ đồng môn, thật vừa đúng lúc, đó là một giả môn. Chương 247, trăm buôn lậu nhà kho hết rồi một chương 247, trăm buôn lậu nhà kho hết rồi một xảy ra chuyện tổng thụ cảng đảo tổng đốc sát biểu thúc vừa muốn tắm vòi sen thì bị điện thoại quấy dậy lý ương giọng nói rất là ngưng trọng biểu thúc chúng ta khu quản hạt có một cái nhà kho nổ tung người chết biểu thúc đội vàng hỏi tới cái gì nhà kho người nào lý ương âm thanh đe thấp quân hỏa nhà kho người chết thân phận không biết cũng đốt thành cho bụi biểu thúc thiếu điều tâm ngưng đập thất thanh nói ngươi nói cái gì lý ương cười khổ nói ngài đội vàng đến đây đi Biêu Thúc nghe được địa chỉ sau đó đáp lại, "Ta lập tức đi." Dừng dừng, hắn hỏi, "Có hay không có hồi báo cho tổng giám đốc?" Lý Ưng lồn núi bay, "Không có, da chỗ này cái gì cũng không có giọng tra rõ ràng, nào dám hồi báo cho tổng giám đốc." Biêu Thúc nghe xong có lý, "Được, ta lập tức tới ngay." Nói là lập tức tới ngay, hay là gọi điện thoại đem sự việc hướng Lâm Lao tổng báo cáo một phen. Lâm lão tổng mặt cũng tái rồi, hai ngày này chuyện gì xảy ra? Hàng đạt tài chính, An giờ Dê đại công bị tập kích, hôm nay lại đến lần nổ tung. Điều tra rõ nguyên nhân cụ thể sao? Bưu thúc cười khổ nói, Lý Ưng hồi báo cho của ta trước tiên, ta thì cho ngài gọi điện thoại. Lâm lão tổng thở dài một tiếng, khổ cực. Hy vọng không phải lộn xộn cái gì đồ bận. Nhưng hắn cảm thấy kỳ lạ, chúng ta khu quản hạt bên trong có quân hỏa vớt nhà. Bưu thúc lắc đầu, không có a. Hiện tại nổi tiếng quân hỏa vớt nhà một cái là Hải Thúc, nhưng hắn vê hưu. Nghe nói hiện tại dẫn đầu là Giang Lãng, nhưng gia hỏa này rất quy củ. Một cái khác chính là Johnny Veuclng, nhưng hình như lại bản doanh là tại Tây Cửu Long. Chúng ta khu quản hạt bên trong không có quân hỏa vớt nhà. Bưu thúc tuyệt đối dám khẳng định chuyện như vậy. Lâm lão tổng chậm dãi gật đầu, "Được, vấn đề này giao cho ngươi xử lý, sơ bộ tra rõ ràng sau đó, ngay lập tức hướng ta báo cáo." Bưu Thúc lớn tiếng nói, "Đúng." Sau 20 phút, Bưu Thúc đi tới nào đó bờ biển. Lý Ưng sớm liền đang chờ trông hắn. "A Ưng tình huống thế nào?" Lý Ưng suối quẩy nói, "Khó khăn thả đường ngày nghỉ, trước đây nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, ai ngờ đến tan việc vậy mà sẽ xuất hiện chuyện như vậy." Lâm lão tổng có bàn giao, công ty tài chính hàng đạt cùng an giờ dê đại công sự việc thì một chữ kéo là vì Lý Ưng cha án lúc không nhanh không chậm. Hôm nay vậy lại là hồng hưng lượng không lễ lớn, ngoài ra đông Tinh cũng tại xử lý tang sự, trên giang hồ có thể nói là gió êm sóng lặng. Lý ưng có được có nửa ngày nghỉ kỳ, vốn cho rằng hôm nay thì là hoàn toàn buông lòng thời gian, không nghĩ tới lại vào lúc này trở lấy hàn đấy. Biêu thúc vô vô Lý ưng, những lời khác không cần nói nhiều, nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lý ưng chỉ vào trước mặt nhà kho nói ra, chuyện rất phiền phức, rất nhìn thấy mà giật mình. Biêu thúc cao mày nói, chuyện ra sao? Lý ưng thở dài nói, phía trước là một quân hỏa nhà kho, thành th lại không có đem chúng quanh nổ thành phế tích, thật chứ là vận khí tốt. Biêu thúc vẻ mặt gặp quỷ vẻ mặt, liền xem như quân hỏa nhà kho, vậy cũng không thể tùy tiện nổ thành phế tích à? A, nơi này, sao như thế nhìn quân mắt? Lý Uyng bực bội địa lấy ra mặt bổ rổ, phân cho Biêu thúc một cái, hung hăng hút một hơi, trầm trầm nói, đương nhiên nhìn quân mắt, nơi này chính là chúng ta nắm giữ bí ẩn địa điểm một trong. Đây là quân đồn trú hạng lộ xa sườn hàng lộ biên tàu. ầm ầm, Biêu thúc trong tay khói kém chút cho dời mất. Ngươi nói cái gì? Lý Uyng thở dài, là cái này a vung quân đồn trú chính là buôn lộ biên tàu. Đội cảnh sát từ trước đến giờ đều không phải là ăn chay. O nhớ có thể khiến cho xã đoàn như thế đau đầu. Năng lực cũ có tương đối lớn, lực uy hiếp. Không chỉ có riêng là kia thân đầu vụ. O nhớ bên trong cảnh sát tố chức cũng là nhất đẳng. Nào gia hỏa đối với xã hội là uy hiếp nghiêm trọng. đều là tại o nhớ bên trong có ghi chép. Không riêng gì xã đoàn, còn có cái khác có nặng đại uy hiếp gia hỏa. Không may, kho hàng lậu của quân đồn trú ảng lộ Sa Sơn. Vậy tại bọn họ ghi chép bên trong. Biêu thúc thất thanh nói, kia người đã chết. Lý ương đúm núi bay, người chết có ba cái. Trong đó hai cái nốt thành cho bụi, một chỗ tại trung tâm vụ nổ, bị đánh chết. Cái khác hai cái người chết thân phận không đoán ra được, nhưng cái cuối cùng ra hỏa có thể phân biệt ra được thân phận của hắn, Quỷ lão. Mưu Thúc im lặng, ngươi nói bọn hắn có khả năng nhất là thân phận gì? Lý Ưng nốn núi bay, theo ta thấy, đám người kia chính là Quỷ lão, làm không tốt hay là áng Lộ Sạ sần tại Tịch Quân đồn chủ. Mưu Thúc truy vấn, Quân đồn chủ có người tới sao? Lý Ưng lắc đầu, không có. Chẳng qua cũng sắp. Mưu Thúc, ta đề nghị chúng ta đem vấn đề này chậm rãi điều tra đi. Mưu Thúc ngạc nhiên, ý của ngươi là? Lý Ưng nhỏ giọng nói, vấn đề này không đơn giản, ngươi nói tốt tốt khó quân dụng. Làm sao lại đột nhiên nổ tung? Biu Thúc trong lòng hơi động, ý của ngươi là có người đang làm phá hoại? Lý Ưng thở dài, có thể là ba người dậy rồi nội chiến, cũng có thể đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự cố, còn không bài trừ có người mưu giết bọn hắn. Hiện trường không có trải qua triệt để loại bỏ trước khó mà nói. Biu Thúc im lặng, vậy ngươi duy nhất có thể xác định sự việc là cái gì? Lý Ưng nốn nụi bay, ta duy nhất có thể xác định sự việc là nổ tung phát sinh ở nửa giờ trước đó. Biu Thúc trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp lời nói của hắn. Lý Ưng thấp giọng nói, Biu Thúc, vấn đề này vô cùng phiến phức Không lâu sau đó quân đồn trú thì sẽ đến. Kho hàng này bên trong có rất nhiều xe quân sự. Bưu Thúc thất thanh nói, "Xe quân sự?" Lý Ưng âm thanh thấp hơn, tình cờ Bưu Thúc có thể nghe được, "Không chỉ như vậy, còn có mấy bộ trang bị của không cần đoàn. Đừng nói, món đồ kia là thực sự kháng tạo. Lớn như thế nổ tung cũng không có đem bọn hắn cho triệt để phá hủy. Bưu Thúc mặt cũng tái rồi, "Ngươi nói cái này làm cái gì?" Lý Ưng đầu thuốc lá cho ném trên mặt đất, lại giẫm diện. "Sự việc chính là như thế, Bưu Thúc, chúng ta làm sao làm?" Bưu Thúc lập tức nói, kéo cảnh giới tuyến, làm bộ điều tra một phen. Nửa giờ sau, nếu là không có người đến, chỉ sợ tổng giám đốc liền phải báo lên. Lý Ưng ngạc nhiên, giả vờ giả vị. Biêu Thúc thấp giọng nói, đây không phải dựa theo đề nghị của ngươi làm sao? Lý Ưng yên tâm, không hổ là Biêu Thúc, chính là cùng chúng ta một lòng. Biêu Thúc có chút im lặng. Lý Ưng vừa mới đã làm xong sự việc, hai chiếc quân xa đã ngừng ở trước mặt bọn họ, dẫn đầu người mặt không biểu tình, ta là quân đồn trú Ảng Lỗ Sa Sấn Cùn Lệ Nhậm thượng Uy. Các vị, nơi này do chúng ta tiếp quản. Lý Uyng nhìn thoáng qua Biêu Thúc, hắn nói, có thể, thỉnh cấp cho chúng ta đưa ra một chút giấy tờ. Còn có, chúng ta cần làm một thủ tục. Cún Li nhảm trịnh trong nói, tự nhiên có thể. Bầu không khí lập tức buông lỏng. Biêu thúc thuận lợi cùng Cún Li nhảm tiến hành giao tiếp, chỉ cảm thấy một thân thoải mái. Dựa vào chính mình mấy chục năm trước nghiệp kinh nghiệm, Biêu thúc bén nhạy phát giác đến trong này có đại phiền toái. Hắn trước tiên liền nghĩ đem cái phiền toái này cho vãi ra. Cún Li nhảm bất ngờ liếc nhìn Biêu thúc một cái, đột nhiên hỏi, các ngươi đội cảnh sát có phát hiện gì không có? Biêu thúc núm núm bay, đó là một nổ tung hiện trường. Ta nghĩ nơi này hẳn là quân nổi trú một nhà kho, căn cứ chúng ta hiện trường điều tra, chết rồi ba người, hủy hoại phần lớn quân hỏa. Cái khác, thời gian quá ngắn chúng ta chưa kịp giọng trà rõ ràng. Cún lì nhảm thật sâu nhìn hắn một cái, đa tạ. Biêu thúc vô vô tay, hiện trường đã giao tiếp hoàn tất, chúng ta cũng nên rút lui. Các vị, thu đội. Mọi người lớn tiếng hưởng ứng. Một cái chớp mắt, đội cảnh sát người rút lui không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cún lì nhảm cao mày nhìn đội cảnh sát mọi người rời đi phương hướng, có phần hơi nghi hoặc một chút, còn có một chút khó hiểu. Bên cạnh có một vị trung ý tiếp quản hiện trường. Sau 10 phút, cho Cún lì nhảm kỹ càng địa báo cáo, nhà kho hư hư thực thực tuất bạo, là trong kho hàng chứa đựng bom đã dẫn phát liên hoàn tuất bạo. Chúng ta trang bị vậy chịu ảnh hưởng có một bộ hoàn toàn hư hại, một bộ chỉ liên lụy từng chút một, còn có mấy bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Cún lì nhảm đột nhiên hỏi, ngươi xác định? Trung úy nghiêm túc hồi đáp, trưởng quan, ta xác định. Cún lì nhảm âm thanh lạnh lùng nói, Johnny Veduknver vừa mới bị đội cảnh sát đem đại bản doanh cũ tịch thu. Ngươi nói vì sao trùng hợp như vậy? Trong cùng một lúc, kho hàng này vậy nổ tung đâu? Trung úy cao mày nói, thưa úy, ý, ý của ngài là, đây là đội cảnh sát làm? Cún lì nhảm thẳng thắn nói, không bài trừ loại khả năng này. Trung úy lắc đầu, ta nghĩ, hẳn không phải là đội cảnh sát người không đốc. Cho dù là bọn họ đối với chúng ta có chút cách làm có phê bình kinh đáo, bọn hắn cũng sẽ không dùng loại phương thức này tới làm biểu tình. Thái dẫn tới chúng ta cam thủ. Chương 247, buôn lậu nhà kho hết rồi. 2. Trưng 247, buôn lậu nhà kho hết rồi. 2. Chúng ta quân đồn trú mặc dù không thể làm ra quá lớn phản ứng, có thể thành thật giảng chúng ta muốn làm ra chuyện gì, hay là rất dễ dàng. Chọc giận chúng ta, đối với đội cảnh sát không có có chỗ tốt gì. Ta ngược lại là cảm thấy, Tây Kiểu Long đội cảnh sát xử lý Johnny VWNV, cũng không muốn cùng chúng ta có dính dấp. Cún li nhảm kẽ giật mình, có hứng. Ngươi nói rõ chi tiết một chút. Trung úy giải thích nói, đội cảnh sát hẳn là nắm giữ Johnny V. N. G. Thân phận chân thật. Do đó, bọn hắn mới biết quyết định triệt để diệt trừ Johnny V. Ta tiếp vào tuyên báo, Johnny V. Đoàn đội toàn biên hủy diệt, không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Những người Đông phương này rất dào hạn, sợ Johnny V. Mở miệng dẫn ra đại nhân vật gì, là vì bọn hắn nhường Johnny V. Biến mất phải sạch sẽ. Mà nơi này, trung úy nhún nhuyễn, hẳn là bất ngờ. Cún li nhảm cao mày nói, cái gì bất ngờ? Trung úy nhỏ giọng nói, ta vừa mới nhìn một chút ghi chép, có người hướng nơi này tiễn một chút đồ ăn ngoài. Bên trong bao hàng hàng loạt đồ uống có cồn. Hả? Cún lì nhạn con mắt cũng mở to, đồ uống có cồn. Trung úy cúi đầu không nói. Cún lì nhạn giận tí mặt, sắc mặt đỏ lên, một bàn con chó đẻ, ở chỗ này phiên trực cũng dám say rượu. Trung úy nhìn không được nói, trưởng quan, kỳ thực đây đều là ngầm thừa nhận, đừng nói ở chỗ này, ngay cả chúng ta doanh trại quân đội uống rượu cũng là trạng thái bình thường. Ừm. Cún lì nhạn một cước đem trung úy cho đạp ngã xuống đất. Trung úy lập tức câm miệng. Cún lý nhảm lệnh lùng nói, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, ngươi phải có phán đoán của mình ngũ chuẩn. Trung úy hoàn toàn không dám phản bác. Cún lý nhảm xài bước điệu dò xét một chút nhà kho, nói là nhà kho, kỳ thực không bằng nói là một nhà kho nhóm. Trong này thực tế lớn, ít nhất có thể phóng 50 chiếc quân xa. Bên trong phân loại, các loại quân hỏa cũng có. Cún lý nhảm quay đầu hỏi trung úy, chúng ta bị mất cái quái gì thế? Trung úy bị cún lý nhảm đạp một cước sau đó mặt mũi tràn đầy ngoan ngoãn, ta nghiêm túc điều tra qua, cũng không có mất đi đồ vật, trừ ra có chút đạn dược. Món đồ kia đã tuất bạo. Cún lì nhảm không dám tin, trang bị cái gì đều không có mất đi. Trung úy nhỏ giọng nói, bọn hắn thậm chí ngay cả cái hòm cũng không có mở ra. Cún lì nhảm phân phó nói, đem trang bị của không cần đoàn lấy ra. Trung úy phất phất tay, tự nhiên có binh sĩ đi làm việc. Rất nhanh, trang bị có trang bị không cần đoàn cái hòm liền bị một đầy đất bậy thả ra. Cún lì nhảm nét mặt ngưng trọng nhìn cái hòm, cho mày không thôi. Những thứ này cái hòm lại không hề động một chút. Trung úy không hiểu ra sao, trưởng quan, này chẳng lẽ không phải sự tình tốt sao? Cún lì nhảm nét mặt có chút phức tạp, đúng a, này chẳng lẽ không phải sự tình tốt sao? nghĩ đến đây, có chút tự dê ước. Trung úy vò đầu nói, trưởng quan, báo cáo của chúng ta làm như thế nào ra? Cún lì nhảm thảm như nói, sao ra? Liên nói chúng ta tại thực chiến diễn tập bên trong ra sai lầm, ba vị này anh dũng tiểu tử vì nữ vương bất hạnh mất mạng. lẽ nào bản bộ còn có thể phái người đến điều tra sao? Trung úy hung hăng dậm dậm chân, lớn tiếng nói, đúng, trưởng quan, cún lì nhảm ra lệnh, mọi người tự nhiên là tuân theo. Một đám đại đầu binh tất cả đều hoan hỉ. Thế là, như thế một lần sự cố, thì hơi hận bóp đi qua, chỉ là về đến trên xe. Trung úy nhỏ giọng nhắc nhở cùng lệnh nhạm, trưởng quan, bộ chính trị cảnh vụ sử người phụ trách là tá trị, tên kia xuất thân cục tình báo quân sự. Cố lệnh nhạm gừ lạnh nói, ta còn ra thân không vụ luận đâu. Nếu như hắn có tự mình hiểu lấy, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Nếu là cảnh vụ sử muốn đem bàn tay hướng chúng ta quân đồn chú, chúng ta tất nhiên có thể đủ nuôi dưỡng được một Johnny VWG, vậy liền có thể nuôi dưỡng được cái thứ hai. Trung úy vẻ mặt đau khổ nói, trưởng quan, Johnny VWG đội bị tổng tự Tây Cửu lòng cho tiêu diệt. Đây cơ hội là tại nhà kho nội tung cùng một thời gian phát sinh hai cái này có liên lạc hay không? Cún Lý Nham liếc nhìn Trung úy một cái, ý của ngươi là? Trung úy thận trọng nói, có phải hay không là tá trị ra lệnh? Cún Lý Nham trầm tư một hồi, bĩ cười nói, không cần phải để ý đến có phải hay không tá trị mệnh lệnh, chỉ cần nhìn hắn tiếp xuống làm thế nào là được rồi. Trung úy nao nao, này có thể hay không hiện phải chúng ta quá yếu? Cún Lý Nham lắc đầu, không cần phải để ý đến. Nghe ta nói, chúng ta cần việc cần phải làm rất nhiều, tuyệt đối không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Vừa nãy ta đại thể nhìn một chút, quân bạo bom cơ hồ khiến nhà kho một nửa quân hỏa bão hỏng tiếng nổ sẽ kinh động cảnh sát, kinh động truyền thông. chúng ta muốn lại lần nữa tìm kiếm nhà kho, lại lần nữa bổ sung quân hỏa. nơi nào có thời gian đi cùng chính trị bộ đầu phát. trung úy cấp bách, cún lì nhảm vẫn như cũ bình tĩnh. ta biết lo lắng của ngươi, bất quá, ngươi vậy không cần lo lắng. có phải hay không chính trị bộ làm, rất dễ dàng đoán được. trung úy muôn phần có hiểu, này làm sao phán đoán? cún lì nhảm nhún nhún bay, nếu quả như thật là chính trị bộ làm, như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ hành động. nếu không chúng ta chủ động xuất kích, liền để ta trị biến mất lại có cái gì khó? nhưng nếu là ta trị không có động tác, vậy đã nói rõ chuyện này là ngẫu nhiên, trung úy tỉ mỉ tưởng tượng, thật sự chính là như vậy. cún lý nhạn trong mắt lạnh ánh sáng đại thịnh, quân đồn chú ảng lộ xạ sần bản không có bao nhiêu người, đông chóc chết rồi ba cái, cục tình báo quân sự lớn mật đến đâu, bọn hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy. do đó yên tâm đi, đây không phải tác phòng của bọn hắn. trung úy vui lòng phục tùng, trưởng quan cao minh. cún lý nhạn quay đầu nhìn thoáng qua nhà kho, có chút tiếc hận, khoản này hàng hóa lợi nhuận chúng ta không thu được. trung úy không nói gì. cún lý nhạn rất nhanh phần chân tinh thần, bất quá chúng ta còn có thời gian tương đối dài kiếm tiền. Làm ăn sao? Có lợi có lỗ là trạng thái bình thường, Trung chi, chúng ta còn không có bởi. Trung úy ngầm hiểu, không muốn mua bán, nhất định là thuận tiếng. Cố Lệ Ngạn phân phó nói, nơi này thì giao cho ngươi, đem đầu đuôi xử lý yên tĩnh. Trung úy lớn tiếng nói, đúng. Quay người đẩy cửa xuống xe, mang người tiến hành kết thúc công việc công tác. Cố Lệ Ngạn khẽ gật đầu, lúc này mới mệnh lệnh bác tài rút quân về doanh. Chỉ là trên đường, hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, ta trị không có có lá gan này làm chuyện như vậy. Nhưng mà, tương dương còn có những người khác có dạng này là gan, tỉ như Cố An Ninh hoặc là Liêm Vũ dường như lần trước bọn hắn thì chú ý quân đồn chú buôn lậu sự việc cái này cần lưu ý một chút cún đi nhảm nhún nuối bay mặc kệ ai tới dám ngăn cản chúng ta quân đồn chú kiếm tiền Vị bít to ạ lớn như vậy nhiều cái đem người cũng không sao bên kia tổng tự cảng đảo lâm tự trưởng lại một lần đêm khuya tăng ca chúng ta khu quản hạt trong làm sao lại như vậy nhiều một quân hỏa nhà kho lý ưng hồi đáp nhà kho kia chúng ta đã sớm nắm giữ không phải bản địa xã đoàn nhà kho là quân đồn chú lâm tự trưởng trầm mặt một hồi hỏi tình huống hiện trường thế nào lý ương nuối bay hiện trường vô cùng thảm Đáng tiếc không có nổ thành vệ tích. Trong kho hàng có hơn phân nửa xe quân sự không thể dùng, ít nhất phải có 20 chiếc. Đạn tháo cái gì không thể dùng, cũng toán bảo. Trang bị vậy bèn bèn là hư hại một bộ phận. À đúng, còn chết rồi bà cái quỷ lão. Bưu Thúc ngạc nhiên nói, không phải nói chỉ có thể xác nhận một cá nhân thân phận sao? Lý Ưng gật đầu nói, đúng, có thể xác nhận chỉ có một người thân phận chân thật. Nhưng mà đây chính là quân đồn chủ nhà kho, lại có người nào có thể cùng vị lão cùng nhau đùa giỡn? Tại bọn họ trong phòng trực ban, còn có một chút lưu lại thứ gì đó. Ta trước quỷ lão một bước tra xét, đó là đồ ăn ngoài ghi chép. Trở về thời điểm ta gọi điện thoại hỏi, người ta đều biết đây là quỷ lão một cứ điểm. Bọn hắn nói ba cái quỷ lão thích nhất uống rượu, mỗi lần đều muốn rất nhiều đồ uống có cồn. Lâm lão tổng không dám tin, những thứ này quỷ lão lại công tác lúc còn đang uống rượu. Lý Uyng thở dài, tổng giám đốc, ta tại sở có lên huấn luyện lúc của ta những kia áng lộ sạ sẩn đồng nghiệp, tất cả đều là kẻ nát rượu. Bưu thúc gật đầu, như thế thật sự. Lâm lão tổng nhớ ra trước đây hắn huấn luyện chẳng cảnh, chỉ có thể thừa nhận Lý Uyng nói đúng. Hiểu rõ điểm này sau đó. Biêu thúc liền đem vụ án này chuyển giao cho quân đồn trú. Biêu thúc tiếp lời nói ra, quân đồn trú tới tốc độ rất nhanh. Lâm Lão tổng thư lệnh nói, nhanh cái giấm, bọn hắn nếu nhanh lời nói, cái này hiện trường chắc chắn sẽ không để cho chúng ta trước tiên phát hiện. Trong này nhất định có chuyện gì để bọn hắn chậm trễ. Nhưng này mắc mơ gì đến chúng ta? An tầm đi, ngày mai hai vị buổi sáng không cần tới, tha các ngươi nửa ngày nghỉ. Biêu thúc cùng Lý Uyng Đại Hỷ, đa tạ tổng giám đốc. Chương 248 Hoàng Lão tổng yên tâm một chương 248 Hoàng Lão tổng yên tâm một tổng giám đốc chúng ta quay về. Viên Hạo Vân cùng Lâm Vưỡng Thiên đi tới văn phòng của Hoàng Bình Diệu, tướng hắn báo cáo công việc. Cung tổng tự cạm đạo Lâm Lão tổng một dạng, Hoàng Bình Diệu đồng dạng cũng là ở văn phòng tăng ca. Johnny V. N. giải quyết sao? Hoàng Bình Diệu vội vàng hỏi. Viên Hạo Vân cùng Lâm Vưỡng Thiên liếc nhau, hai người thần sắc không hiểu. Xuất sai lầm. Hoàng Bình Diệu trong lòng cảm giác nặng nề, lẽ nào Lôi Đình An ninh cũng không có cách nào giải quyết bọn hắn? Viên Hạo Vân lại hỏi, tổng giám đốc, này Lôi Đình An Linh đến cùng là cái gì lai lịch ra? Hoàng Bình Diệu tức giận nói, lai lịch ra sao? Người không biết sao? Đây là Lâm Sinh xây dựng công ty an ninh. Đừng ngắt lời, trực tiếp trả lời ta, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành được ra sao?" Viên Hạo Vân cười khổ nói, "Có Lôi Đình An Ninh phía trước, căn bản cũng không cần chúng ta đi à, tùy tiện một quân cảnh đi là được rồi. Chúng ta không có cơ hội cùng Johnny VVDG giao thủ, Lôi Đình An Ninh nhanh gọn đem Johnny VVDG đội giải quyết. Ta cùng Lâm Sơ, toàn bộ hành trình làm khán giả." Hoang Bình Diệu khó hiểu nói, "Các ngươi có thể đi giúp đỡ à. Làm sao lại như vậy toàn bộ hành trình vậy xem?" Viên Hạo Vân nặng nề thở dài, "Ta còn muốn cùng Johnny VVDG đây liệu một lần thử, kết quả ngược lại tốt, so đấu cái gì a?" Trước sau chẳng qua 5 phút đồng hồ, Johnny VNG mở một đám toàn quân bị diện. Hoàng Bình Diệu Đồng Tử đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói: người đang nói đùa sao?" Johnny VNG đem căn cứ xây dựng tại bệnh viện Minh Tâm nhà xác, chỉ là mở ra cánh cửa kia, liền cần cơ công. Hắn lại là hương rang ra tay đen nhất quân hỏa vớ nhà, đạn bay múa bên trong, nghĩ phải giải quyết bọn hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút hoàn thành. Đội phi hổ cũng làm không được nhanh chóng như vậy. Lâm Vũ Thiên vậy thở dài, Viên Sơ không có nói nửa. Đám người này là thực sự lợi hại. Bọn hắn mượn điện ảnh danh nghĩa, phát hiện nhà xác giả tù lại Johnny Vé Đúc Nờg không thể không phái thủ hạ lãng mi ra để giải thích. Hoang Bình Diệu ngạc nhiên nhẹ nào, cái gì điện ảnh? Viên Hạo Vân đem mắt thấy sự việc nói một lần, chúng ta đạt tới lúc phát hiện điện ảnh càn khôn nhân viên công tác vậy mà tại bệnh viện Minh Tâm nhà sát tại quay phim. Nay thật sự hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta. Sau đó lôi đình An Linh Lý Phu nói cho kế hoạch của bọn hắn. Điện ảnh càn khôn nhân viên công tác chỉ là cái nguy trang, cái gọi là diễn viên cũng tốt, nhóm diễn cũng được, tất cả đều là lôi đình An Linh nhân viên công tác vai trò. Bọn hắn cố ý kéo ra tủ lạnh, sau đó liền phát hiện kia ba hàng mở không ra giả môn. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, "Giả môn." Johnny VĐNG căn cứ cửa vào. Viên Hạo Vân gật đầu, "Đúng." Hoàng Bình Diệu cau mày nói, "Này hội sẽ không đánh cổ động rắn." Johnny VĐNG có thể hay không nhìn ra sơ hở. Lâm Vũng Tiên giải thích nói, "Điện ảnh Càn Khôn trước đây cũng không có nghĩ muốn chụp chết thật người a, như vậy đừng nói có thể hay không chiếu lên, dù sao pháp lý đi lên nói cũng sẽ có đại phiền bái. Phim truyền hình tử thi đều là diễn viên vai trò à. Điện ảnh Càn Khôn muốn chụp nằm ở tủ lạnh bên trong kịch, khẳng định là muốn chống không tủ lạnh. Rất tự nhiên, Tập đoàn Johnny VNG gỡ cửa bảo đạo kia giả môn có 3 hàng tủ lạnh một mực là trống không. Tuy tiện mở ra người nào cũng đủ điện ảnh cần không dùng, nhưng chúng nó là giả môn, vậy dĩ nhiên là người nào tủ lạnh cũng mở không ra. Hoang Bình Diệu bừng tỉnh đại ngộ, lợi hại a, là cái này chắc chắn Dương Hưu. Hoang Bình Diệu hỏi, chính Johnny VNG gỡ ra để giải thích. Lâm Vũ Tiên nhún nhừ mày, Johnny VNG khẳng định là không nghĩ, nhưng không có cách nào, điện ảnh cần khôn người phát hiện giả môn tồn tại, tất nhiên sẽ đi tìm kiếm đến to cùng. Bất kể như thế nào, Johnny VNG đều muốn ổn định bọn hắn. Viên Hạ Vân ôm cánh tay nói, Tổng Giám Đốc, Lý Phú những người này suy nghĩ thật sự kín đáo, bọn hắn lại thật sự đem đoàn làm phim cho dẫn tới nhà xác. Đừng nói là Johnny VHNG, thì ngay cả chúng ta, cũng cho rằng điện ảnh cản khôn là thực sự muốn quay phim một bộ phim cảnh sát bắt ước. Tại dưới loại tình hình kia, Johnny VHNG cũng chỉ có thể là ra đây bãi bình chuyện này. Hoàng Bình Diệu nhìn về phía Viên Hạ Vân, hán chân thành nói, như là người khác, kia sát suất lớn sẽ bị Johnny VHNG giải quyết hết, thậm chí Johnny VHNG cũng có thể khống chế thông tin không đi loạn. Hắn có thể tại bệnh viện Minh Tâm Nhà Sắc thành lập căn cứ không đi để lọt nửa điểm phong thanh, năng lượng tự nhiên là lớn nhất. Đáng tiếc, điện ảnh Càn Khôn là Hồng hưng lượng khôn lập nghiệp thế lực. Càng đáng sợ là, điện ảnh Càn Khôn dùng camera tại ly chép đây hết thảy, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật. Cho dù Johnny VNG có thể thông qua lực lượng sau lưng giải quyết hết truyền thông sự việc, bọn hắn vậy giải quyết không xong điện ảnh Càn Khôn. Bình thường xã đoàn tất nhiên không muốn cùng tập đoàn quân hỏa có liên quan tới, nhưng mà Hùng Hưng không bao gồm trong đó. Là bây giờ danh tiếng thịnh nhất Sa Đoản, Hùng Hưng cũng không quan tâm cái gì Johnny VNG Johnny VNRG thật muốn cùng Hồng Hưng lên xung đột, xui xẻo không phải là Hồng Hưng, khẳng định là bọn hắn. Do đó, bọn hắn tất nhiên sẽ chủ động ra đến giải quyết rơi này đột phát bất ngờ biến cố. Hoàng Bình Diệu chậm rãi gật đầu, công nhận Viên Hạo Vân phân đoán. Sau đó thì sao? Viên Hạo Vân cười khổ nói, kia còn có cái gì sau đó a? Giải quyết hết tập đoàn Johnny VNRG, khó khăn nhất không phải cùng bọn hắn đối sảnh, cũng không phải cái khác. Khó khăn nhất chỗ thì là như thế nào phá vỡ Johnny VNRG tại nhà sát trụ sở dưới đất cửa lớn. Nếu là bình thường, người, vậy dĩ nhiên là sẽ không muốn nhìn cái khác ảnh hưởng. Hồng hưng khác nhau, bọn hắn vô cùng giữ quý củ, vô cùng tuân thủ hiệp nghị hắc bạch xâm lâm. Tận lực địa không đi quay dối người bình thường, mà ở chỗ này, tự nhiên là không muốn tại bệnh viện Minh Tâm dẫn tới khủng hoảng. Nói đến đây, Viên Hạo vân nét mặt có chút phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, một cái giang hồ bên trong như mặt trời ban trưa đại sát đoạn, vậy mà như thế giữ quý củ? Suy tính sự việc so với hắn cái này, o nhớ tiểu đội trưởng suy tính được còn muốn sâu xa, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Vấn đề là, mặc kệ thế nào, đối phương đúng là tuân thủ cái hiệp nghị này, Hoa Bình Diệu ngược lại là không đồng ý. Lâm Sinh lãnh đạo ở dưới Đồng La Loan chính là như thế, bản thân hắn vậy đồng dạng là như thế. Dương Dung nhìn xem Giang Hồ Mỹ Loa Tử ánh mắt nhìn xem Lâm Sinh Đồng La Loan. Viên Hạo Vân liên tục gật đầu, tổng giám đốc nói đúng. Ba người thần sắc cũng hơi khác thường, một vị lăn lộn Giang Hồ đại lão lại so với bọn hắn cảnh sát còn muốn giữ bí củ, nói ra ai tin à? Có thể hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy đã xảy ra, thật sự làm cho người thổ thức. Hoàng Bình dịu hỏi, Johnny Vé đúc nở gờn ra. Viên Hạo Vân thở dài, hắn ở đâu trở ra đến? Căn cứ cửa lớn vừa mở ra trong nấy mắt, lôi đình an ninh nhân viên liền đã vào vào sau 5 phút sự việc kết thúc Hoàng bình diệu không hiểu nhìn viên hạ vân quá trình đâu viên hạ vân mở ra hai tay không có á Hoàng bình diệu nổi trận lôi đình ngươi mẹ nó nói hồi lâu giao chiến quá trình đâu lâm vương thiên vội vàng cấp viên hạ vân giải thích tổng giám đốc ngươi hiểu lầm biên sơ quá trình chính là làm johnny vnu mở ra căn cứ cửa lớn lúc lôi đình an ninh nhân viên bảo bảo có linh tinh tiếng súng vang lên lôi đình an ninh cùng tập đoàn johnny vnu giao thủ thời gian dẫn án sau năm phút lôi đình an ninh nhân viên thì cùng điện ảnh cản khuôn người cùng rời đi Hoàng Bình Diệu mở to hai mắt nhìn, các ngươi tại dọa ta. Viên Hạo Vân cùng Lâm Võng tiên lướt nhau, cùng nhau cười khổ không thôi. Nếu không phải bọn hắn tự mình trải nghiệm, nói đến đều không có người tin tưởng. Hoàng Bình Diệu liên tục xác nhận, cuối cùng không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Các ngươi xác định Johnny Voodoo chết rồi. Viên Hạo Vân chém đinh chặt sắt hồi đáp, ta xác định hắn treo. Chỉ cần tại trong căn cứ người, trên cơ bản cũng treo. Ta cùng Tiên Thúc cùng nhau xem xét lúc thấy được rõ ràng, tập đoàn Johnny Voodoo tất cả mọi người, từ Johnny Voodoo trở xuống, trên cơ bản đều là ấn đường trái tim chúng đạn. Lôi Đình An Ninh người làm sự tình vô cùng cẩn thận, đều là hai thương, hắn đường một phát súng còn cố ý bẩn một phát súng, bảo đảm đám người này đều chết hết. Nói đến đây, Viên Hạo vân âm thanh chuyển thấp, tổng giám đốc này cũng không giống như là bình thường giang hồ nhân sĩ có thể làm ra được. Bộ thương loại chuyện này, thật nhiều người đều không có ý thức. Lôi Đình An Ninh đến cùng là cái gì lai lịch? Hoàng Bình Diệu không đồng ý, ta bất kể hắn là cái gì lai lịch, chỉ muốn người ta giữ quy củ, chỉ muốn người ta cùng chúng ta đứng ở một bên, sao lại không được sao? Chương 248, Hoàng lão tổng yên tâm, 2, chương 248 Hoàng Lao tổng yên tâm. Hai, cái này thế đạo, ai còn không có điểm bí mật, có một số việc không nên đánh nghe. Viên Hạo Vân cùng Lâm Vô Thiên lướt nhau, cùng nhau gật đầu. Hoàng Bình Diệu lần nữa xác nhận, xác định tập đoàn Johnny Vudng bị gì sao? Viên Hạo Vân liên tục gật đầu, xác định. Ở căn cứ Johnny Vudng đám người tất cả đều để tội, những kia súng đạn tất cả đều bị chúng ta đoạt lại. Lôi Đình An ninh người động tác rất nhanh, bọn hắn thì cầm đi một tủ sát. Hoàng Bình Diệu ngắt lời hắn, ngươi nhìn lầm rồi, bọn hắn không có lấy đi bất luận gì đó. Viên Hạo Vân cùng Lâm Vô Thiên nao nao. Hoàng Bình Diệu chắp tay sau lưng chậm rãi nói, Tập đoàn Johnny Vudngr là hai người các ngươi dẫn đội đánh chết, trong này không có lôi đình an ninh bất cứ chuyện gì, hiểu chưa? Viên Hạo Vân mồ hôi cũng xuống, cái này không được đâu. Đây chính là lôi đình an ninh. Lâm Sinh hiểu rõ, có thể hay không chứ trách chúng ta? Hoàng Bình Diệu mỉm cười nói, sẽ không. Viên Hạo Vân vô cùng do dự, cái này không có thể sẽ không à. Hoàng Bình Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, hồ đồ. Lâm Sinh muốn tiểu này tên tuổi làm gì? Hắn đã làm rơi mất một nê ra, một trung thanh xã, lôi đình an ninh còn đánh cho tàn phế đông tình nếu đem sự tình tối hôm nay truyền khắp giang hồ, ngươi nói trên giang hồ mỗi cái xã đoàn ai còn dám cùng Lâm Sinh cùng nhau chơi đùa? Viên Hạo Vân cùng Lâm Vô Thiên nhìn nhau ngạc nhiên. này, hình như thật là một vấn đề. A Lâm Vô Thiên thất thình nói, Lâm Sinh chiến tích gần đây lợi hại như vậy sao? Hoa Bình Diệu ngạc nhiên nói, này từng cọp từng cọp từng kiện cũng bày ở chỗ này, các ngươi lại đối với cái này như thế không mẫn cảm? Các ngươi đang suy nghĩ gì? Hai người các ngươi đều không phải là ngoại nhân, tự nhiên hiểu rõ Lâm Sinh câu chuyện thật, các ngươi lại còn không đồng ý, này thật sự không nên. Viên Hạo Vân cùng Lâm Vô Thiên mổ hôi cũng xuống hai người tự nhiên hiểu rõ lâm sinh thực lực, tỷ như viên hạ vân không chỉ biết rõ lâm phong vũ lực trị, càng là hơn mắt thấy lâm phong làm sao tiêu diệt bác sĩ một đám, tỷ như lâm vương thiên, đồng dạng là nhận lâm phong đơn tỉnh, nếu như không có lâm phong chỉ là phương hướng đông thì đủ hắn uống một hồ. hoang bình diệu hung tận lườm bọn họ một cái, hai người cũng núm địa không dám nói lời nào. tốt nửa ngày sau, hoang bình diệu đống như nói, lần này nhắm vào johnny weidu hành động, là hai người các ngươi mang theo lão lâm tiểu tổ hoàn thành. lâm vương thiên bội vàng nói, tổng giám đốc, ta hiện tại là về viên sơ lãnh đạo. Viên Hạo Vân không đồng ý, lần này đúng là ta đi qua thôi, lấy không một công lao. Hoàng Bình Diệu thản nhiên nói, vấn đề này quyết định như vậy đi, việc này qua đi, lão Lâm ngươi thăng cảnh Tư Quang Vinh về hưu, ngươi kia tiểu tổ, trừ ra A Bang điều đến Hạo nói tiểu tổ bên ngoài, những người khác nói chưa trước, bọn hắn nếu ai không nghĩ nói chưa trước, thì cho ta đệ trình đơn xin từ chức, xéo đi. Viên Hạo Vân đứng chết chân tại chỗ, không hiểu nhìn Lâm Vô Tiên. Lâm Vô Tiên thân thể run rẩy run một cái, nhịn không được hỏi, tổng giám đốc, ta những hải tử kia. Hoang Bình Diệu hung tỵ nhìn hắn trầm trầm, ngươi cái kia đã hiểu bọn hắn phạm vào cái gì sai? Lẽ nào ngươi muốn ta đem bọn hắn cho ném tới bộ nội vụ hay là chính trị bộ? Lâm Vũng Thiên thở dài một tiếng, nghiêm nói, đà tại chuẩn quan. Lâm Vũng Thiên không phải người ngu, hắn đã đã hiểu, Hoàng Bình Diệu đây là quyết tâm muốn tiến hành xử lý. Thực chất, bất luận là ai phạm phải bậc này sai lầm lớn đều khó có khả năng được tha thứ. Phương hướng đông đền tội vào cái ngày đó không phải một thời cơ tốt, hiện tại thời cơ đã đến. Lâm Vũng Thiên cũng biết, Hoàng Bình Diệu đã làm được tốt nhất. Không nói những cái khác, vì Lâm Vũng Thiên chức vị, về lâu lúc cũng chỉ có thể làm thành tra cao cấp. Hiện tại dùng cái này đại công vận hành một chút, đem hắn đẩy lên cảnh tư vị trí về hưu, đãi ngộ tự nhiên để một tầng. Quan trọng nhất là giữ Lâm Vung Tiên mặt, cũng làm cho ra đầu, Tạ Tử Minh, A Hoa ba người thành công bảo toàn, tối thiểu miễn trừ trách nhiệm hình sự. Lâm Vung Tiên nói lời cảm tạ không phải cái gì qua loa, mà là thực sự thành tâm thành ý hoàng bình Diệu mặc dù vui lòng vẻ bánh nướng, nhưng hắn là thực sự năng lực đánh bắt lên sự việc tới. Tổng tự Tây Cửu Long Hoàng lão tổng, nhân phẩm kỳ thực không tệ, này cũng khó trách hắn nhân duyên tốt. Rất nhiều người đều là sai lầm mà đem cả hai cho phóng ở cùng nhau nhưng trên thực tế giảng nhân duyên người tốt không nhất định nhân phẩm tốt trái lại cũng giống như nhau viên hạo vân hơi có chút rơi vào tình huống khó xử thật là đứng cũng không được ngồi cũng không xong cung may lâm vương thiên lập tức liền hóa giải hắn lung túng viên sơ a bang thị giao cho ngươi hắn là con rể của ta còn xin ngươi quan tâm hắn viên hạo vân nghiêng mặt nói thiên thúc ngươi yên tâm vì a bang năng lực ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ thăng lên lâm vương thiên miễn cưỡng cười cười lúc này mới cáo tử viên hạo vân nghĩ muốn nói chuyện nhìn một chút hoàng bình diệu mặt lập tức rời đi nơi này không phải nơi ở lâu hay là sớm chút rời khỏi bi rượu, đợi đến hai người rời khỏi, hoàng bình Diệu nặng nề thở dài. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn nhường lâm vương Thiên như thế rời khỏi đội cảnh sát, mà bây giờ đã không phải là lôi lạc hoặc là long thành bang thời đại. Tại thời đại kia, đồn cảnh sát không tham ô đích xác rất ít người, làm sự tình càng là hơn dựa vào quan hệ. Lôi lạc thì là trước kia đại thám trưởng lưu phúc cất nhắc lên. Cho dù là đến hôm nay, đồn cảnh sát bên trong vẫn như cũ có dạng này tập tục tồn tại. Tương giống với lâm vương tiên, nếu như không phải hắn hoàng bình rượu bảo đảm, kia là tuyệt đối đã đến không được hiện tại cao vị là hắn hoàng bình diệu nể tình đồng nghiệp phân thượng gắng lượng điệu đẩy lên đi lâm vương thiên thế nhưng hắn hoàng bình diệu tại nhất tuyến đáng tin bộ hạng hoàng bình diệu là thật tâm không nỡ lâm vương thiên cứ như vậy về hiểu nhưng đây là chuyện không có biện pháp lâm phong đang nói chừng đầu hoàng bình diệu không lo lắng người khác hắn lo lắng lâm phong đây là vô cùng chết tiệt một việc một vị đồn cảnh sát đại khu tổng giám đốc vậy mà sẽ kiêng kỵ một vị xã đoàn đại lao tựa hồ là vô cùng ngông ngạo sự việc nhưng trên thực tế thật là như thế hoàng lao tổng luôn làm không rõ ràng lâm phong tỉnh bảo rốt cục từ lâu tới. Rõ ràng có một số việc, trừ ra người trong cuộc bên ngoài, ai cũng không rõ ràng, thuộc về tư mật bên trong tư mật, tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Lâm Phong hết lần này tới lần khác hiểu rõ. Hoàng Bình Diệu nhớ tới chân Sơ, lẽ nào Lâm Sinh thật sự tại chúng ta đội cảnh sát bố trí thiên la địa võng? Lát đầu, Hoàng Lao tổng đem cái này buồn cười suy nghĩ theo trong đầu của mình đẩy ra ngoài. Đây là căn bản không thể nào. Nếu ai nghĩ như vậy, người đó là điên thật rồi. Thật chẳng lẽ có thiên lý nhãn và thuận gió thai cho Lâm Sinh truyền lại thông tin? Nay càng không khả năng. Hoàng Bình Diệu trăm mối vẫn không có cách giải. Đoán không ra Quý Lâm Phong ám chủ bài. Hoàng Bình Diệu thì tuyệt đối không dám đem Lâm huống Thiên tiểu tổ giữ ở bên người. Lâm Sinh nhất định hiểu rõ này món đầu đuôi sự tình. Hoàng Bình Diệu tin tưởng không nghi ngờ, kỳ thực mấu chốt không phải ở chỗ này, Hoàng Bình Diệu tự nghĩ cùng Lâm Phong quan hệ rất tốt, hai người có thâm hậu hữu nghị. Nhưng mà hắn vẫn là không dám đem Lâm huống Thiên lưu tại đồn cảnh sát, thật sự là Lâm Phong cùng bê nhà quan hệ quá mức chặt chẽ. Hoàng lão tổng lão đã sớm biết Lâm Phong cùng bê nhà quan hệ tốt, nhưng mà Lượng Khôn Long đầu diễn hội đặc phái viên cũng muốn tới chúc mừng, đây là hắn hoàn toàn chuyện không nghĩ tới. Phương Giang trở về sắp đến, Hoàng lão tổng căn bản không dám mạo hiểm. Như thế chỉ có thể nhường Lâm Húng Tiên quang linh về hưu. Hoàng Bình Diệu kỳ thực không hề có lỗi với Lâm Húng Tiên, chẳng những xin xin địa đệ xuống phương hướng đông sự việc, còn xin xin địa cho Lâm Húng Tiên giải trừ hậu hạ. Cuối cùng còn nhường Lâm Húng Tiên quan thăng một cấp quang linh về hưu, thấy thế nào đều là xứng đáng hắn. Hoàng lão tổng đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa, thói quen lấy ra ái tâm chi thương gái gái. Một bên đảo, một bên rơi vào trầm tư. Buổi tối hôm nay đặc phái viên động tác nhường hắn có chút kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra được, đại quyền báo đối với Lâm Phong là hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí đạt đến qua lại đùa giỡn tình cảm cái này cần có nhiều đáng sợ a hoàng bình diệu có thể không muốn đặc phái viên hiểu rõ loại chuyện này dù là hắn hiểu rõ lâm phong sẽ không lắm miệng nói ra cũng là không dám cái đồ chơi này chỉ cần lộ ra một chút ý với hắn mà nói chính là tai họa ngập đầu đinh linh linh một hồi dồn dập tiếng chuông ngắt lời hoàng bình diệu trầm tư cầm điện thoại lên đối diện lại chuyển đến thanh âm quen thuộc hoàng ba tử các ngươi đại khu buổi tối hôm nay xảy ra đại sự gì hoàng bình diệu cao mày nói làm sao ngươi biết chúng ta nơi này đã xảy ra vụ án lớn lâm lão tổng đặc biệt im lặng ta đánh ngươi là văn phòng điện thoại lại không phải là của ngươi điện thoại di động Hoang Bình Diệu thầm mắng mình trong vắng, hắn nhìn một chút biểu hiện địa báo, không khỏi lấy làm kinh hãi, "Ngươi sao vậy ở văn phòng?" Lâm lão tổng không dối gật hắn, "Chúng ta nơi này một khò quân dụng phát nổ." Hoang Bình Diệu đặc biệt ngạc nhiên, "Ngươi nói có khéo hay không, chúng ta nơi này vậy có một cái khò quân dụng phát nổ." Chương 249, Tôn Nghiêm đại giới rất là san quý, một, chương 249, Tôn Nghiêm đại giới rất là san quý, một, thẩm. Đồ trên bàn ngã trên đất, ngã vỡ nát, chết tiệt khốn nạn. Lâm Hoài nhặc một đôi mắt đỏ bừng một chút. Có một người đeo kính kính tiểu nam hải từ trong phòng ngủ đi ra, im lặng không lên tiếng đem đồ vật cũng thu thập. Lâm Hoài Nhạc thu liễm một hạ cảm xúc, dùng sức ngăn chặn nội khí, nói ra, đi ngủ đi thôi, ngày mai còn muốn đi đi học. Tiểu Nam Hải cũng không nói chuyện, chủ động trở về phòng. Lâm Hoài Nhạc giơ tay lên, hung hăng truy ở trên ghế salon, con mắt chính muốn phủ lửa. Chết tiệt khốn nạn a Lâm Hoài Nhạc phá phòng ngự. Chẳng qua là tham gia một lần diễn hội, lại nhường hắn tổn thất 900 vạn, tổn thất trực tiếp một nửa giá sản. Có trời mới biết hắn thu thập những thứ này tài sản có nhiều khó khăn, đều là hắn mang người chém giết ra tới. Từng khối từng khối địa thu thập, cỡ nào không dễ dàng a kết quả một lần liên hội, tổn thất một nửa. Rất đáng hận. Chết Tiệt Lâm Phong, Chết Tiệt Liên Hạo Đông, càng thêm chết Tiệt Lạc Trí Minh, Toán Bạo, Đại Dê, Hồ Tú Dũng. Các ngươi chờ lấy, ta không phải làm chết các ngươi không thể. Lâm Hoài nhạc thật muốn về đến 4 giờ trước đó, hắn tuyệt đối phải xuyên việt về đi, hung hăng cho khi đó chính mình mấy bàn tay, sau đó nói cho hắn biết, tuyệt đối tuyệt đối không muốn đánh cái gì cược. Liên Hạo Đông như bức hông hông giáng mẹ, thái mẹ nó giò người. Con tưởng rằng hắn là vương giả cấp, ai có thể ngờ tới quả thực ngay cả viên hắc thiết cũng cũng bằng. Đó là 900 bạn a. Sinh sinh địa liền không có. Lâm Hoài Nhạc hận không thể đi tìm Johnny Venus mua chút ít quân hỏa, sau đó đột đột đột hắn. Ngươi nói ngươi không có bỏ cánh cam, ngươi ôm cái gì đổ xứ việc? Ngươi nói cái gì khoác lác a? Quả thực lệnh người không lời. Chỉ là vừa nghĩ tới Liên Hạo lòng, Lâm Hoài Nhạc nộ khí chậm rãi tan xuống dưới, chán nản ngã ngồi ở trên ghế salon, nặng nghề thở dài. Sau một hồi lâu, ngẩng đầu một cái, đột nhiên trông thấy Tiểu Nam Hải ở ngoài cửa nhìn hắn. Lâm Hoài Nhạc dùng sức địa gạt ra một nụ cười, còn không đi ngủ sao, ngày mai còn muốn đi trường học. Ấm. Bao kính Tiểu Nam Hải dùng sức đóng cửa lại. Hàn Lâm Hoài Nhạc thở dài trong lòng một tiếng, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. 900 bạn đã xác định hết rồi, cái kia cho lời nói vẫn là phải cho. Đây đều là chân chính xã đoàn đại lão, nếu như không đem tiền còn cho bọn hắn, đại giới đem không phải Lâm Hoài Nhạc năng lực thừa nhận được. Đây là đặc biệt hiện thực sự việc. Đại Dê, Hồ Tú Dũng, Hàn Tân, Lạc Chí Minh đám người đều là thực quyền đứng chủ, quan trọng nhất là bọn hắn cũng trong tay có người, không dễ trọng. Mấy người kia cùng tiến lên, đừng nói Hàn Lâm Hoài Nhạc, chỉ sợ Hòa Liên thắng cũng không thể chơi bảo. Trừ ra đưa tiền còn có thể có biện pháp nào chỉ là lâm hoài nhạc không cam tâm những số tiền kia mỗi một phần mỗi một mỗi đều là hắn cưỡng đoạt cầm trở về đống chốc tổn thất một nửa gia sản hắn không có ngay tại chỗ nổi điền đã nói lên dưỡng khí công phu sâu xa chết tiệt phi đặng chỉ toàn khuyến khích ta làm chuyện như vậy việc này biết tay lâm hoài nhạc nổ khí từ từ địa ra bên ngoài bút lên thái kinh người nếu không phải phi đặng chính mình sẽ nghĩ đến cùng lâm phong là địch nếu không phải phi đặng chính mình sẽ nghĩ đến khuyến khích trên giang hồ một đám đại lão nếu không phải phi đặng chính mình dành đến đi cùng hàn tân dám cá rơi lâm phong mặt mũi Cái này tốt, đối phương thật tốt, chính mình ngược lại là bị người rơi rơi mất mặt mũi. Thật là khiến người ta thống hận. Lâm Hoài Nhạc con mắt muốn bốc hỏa, nhưng mà sự việc đã đã xảy ra, lại thế nào nghĩ cũng là không làm nên chuyện gì. Sớm muộn muốn tìm ngươi tính sổ sách. Lâm Hoài Nhạc còn không phải thế sao rộng lượng người, hắn có thể là hẹp hòi điển hình. Nhưng mà hắn vô cùng quan tâm nhân thiết của mình, cái nào sợ muốn báo thù, hắn đều sẽ tìm đúng cơ hội, tuyệt đối sẽ không để cho người khác theo đạo nghĩa đi lên phê phán chính mình. Điểm này, Lâm Hoài Nhạc rất là đồng ý Lâm Phong cách làm. Ra đây lăn lộn giang hồ. Chủ đánh chính là một nghĩa khí cùng danh tiếng, không quan tâm cái này nghĩa khí có phải thật vậy hay không. Tôi Tiểu Thiết lập nhân vật muốn đứng lên, đều nói lập kỳ chưa bình, nổi danh. Nếu của ngươi danh tiếng không tốt, ai theo ngươi lan lộn. Cho dù đưa tới người, những kia cũng là ai? Xem xét lâm phong, này nghĩa khí lập được bất luận là ai cũng được giơ ngón tay cái lên nói một tiếng tốt. Hán Lâm hoài Nhạc cũng phải lập từ bản thân của tiêu, bằng không thì không dễ dàng trên giang hồ trộn lẫn mở. Vì đạo, muốn chậm chạp như toàn, miễn cưỡng không được. Cung nay đồng lý, Hàn Tần, Đại Dê, Lạc Chí Minh, Hồ Tu Dũng phủ đầu tuấn mấy người cũng được chầm chậm nhưu ban. Vì những người này kéo đi ra mẹ nó đều có thể đem chính mình đánh cái đại tàn, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Ngược lại là tượng quán mạo, Huy Hoàng, Lâm Hoài Nhạc có lòng tin năng lực đủ thắng qua bọn hắn. Có thể tức mà có thể thắng qua bọn hắn, Lâm Hoài Nhạc cũng là không muốn cùng bọn hắn đánh. Cùng bọn hắn đánh, không có đạo lý a, hắn Lâm Hoài Nhạc chưa bao giờ là chính diện tấn công mạnh loại hình, đó là mã phu, hắn Lâm Hoài Nhạc là án náo. Quân tử bảo thủ, 10 năm không muộn. Chấm đã điểm tới đi. Lâm Hoài Nhạc gầm thầm cắn răng. Ai không có cái bà suy sáu vực đâu? Nhất thời đắc chí không tính là gì, một thế đắc chí mới là lợi hại nhất. Lâm Hoài Nhạc âm thầm nhắc nhở chính mình. Nhạc Thiếu, ngươi là tuyệt nhất, bọn hắn chẳng qua là nhất thời đắc chí tiểu nhân. Chỉ có ngươi mới là khống chế Phong Vân đại lão. Như thế âm thầm nói 20 lần, lúc này mới đem nộ khí đè ép xuống. Lâm Hoài Nhạc trên mặt lại lần nữa hiện đầy đủ cười. Nụ cười kia ấm áp lại nhiệt tình, để người xem xét thì sinh lòng hảo cảm. Vừa mới sửa sang lại nét mặt của mình, đột nhiên tiếng chuông vang lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, Lâm Hoài Nhạc khẽ nhíu mày, số điện thoại này không biết. Uy, ta là A nha. Hoa Liên thắng tá đôn đường chủ Lâm Hoài Nhạc sao? Trường Quan muốn gặp ngươi. Một cái giọng nữ dễ nghe theo mỉm rộn phồn truyền ra. Lâm Hoài Nhạc tâm thần tập trung cao độ, ta không biết cái gì Trường Quan. Vừa muốn cúp điện thoại, đối phương truyền đến lời nói, chúng ta ra Trường Quan là Bộ Chính trị, Cảnh vụ Sử tá trị, ngươi nhất định phải cúp điện thoại. Cảnh vụ Sử, Chính trị Bộ. Lâm Hoài Nhạc trong lòng còi báo động mãnh liệt. Vì sao tìm chính mình? Có lòng không tới, nhưng là bây giờ dung không được hắn. Lâm Hoài Nhạc cắn răng nói, địa chỉ. Đối diện rất là tự nhiên nói cho hắn địa chỉ. Tốt, ta nửa giờ đến. Cúp điện thoại. Lâm Hoài Nhạc vừa mới muốn ra cửa. "Ầm, cửa phòng ngủ đẩy ra đây." Béo Kinh Tiểu Nam Hải thẳng tắp nhìn hắn. Lâm Hoài Nhạc khẽ miệng giật một cái, nói khẽ, "Công ty có chuyện gì, ta đi ra ngoài một chuyến." Béo Kinh Tiểu Nam Hải cười lạnh nói, "Công ty gì có chuyện gì, còn không phải là các ngươi xã đoàn có chuyện gì sao?" "Ầm." Cũng không đợi Lâm Hoài Nhạc phân trần, đối phương đã đóng cửa. Lâm Hoài Nhạc khẽ miệng giật một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chính mình cái này nhi tử trừ ra người yếu một chút, cái khác còn thật không có gì quyết điểm. Khẽ thở dài một cái, Lâm Hoài Nhạc gión gen mở cửa đi ra ngoài, xuống lầu sau đó thì có một chiếc xe đang chờ hắn. Đồng tử có hơi co rúm lại, Thanh Linh phát hiện đứng ở bên cạnh xe lại là cái quỷ lao. Lâm Hoài Nhạc tiên sinh, trưởng quan muốn gặp ngươi. Lâm Hoài Nhạc mỉm cười hồi đáp, dẫn đường đi. Không phải hắn muốn đi gặp cái gì cho má trưởng quan, mà là cái đó quỷ lao tay một thằng thăm dò tại áo phục bên trong, kia một nơi cồng kềnh, rõ ràng là có súng. Rất rõ ràng, hắn không có lựa chọn nào khác. Quỷ lao trầm tĩnh lại, đưa cho hắn một cái ba mắt, xin mang lên đi. Lâm Hoài Nhạc thầm kêu không may, chỉ có thể lựa chọn đội lên. Ra đây trộn lẫn người, bảng hiệu nhất định phải sáng. Quỷ lão nhìn lên tới cho mình lựa chọn, thực chất căn bản không tồn tại. Không lựa chọn đơn giản, chỉ sợ đối phương thương muốn móc ra. Mang tốt mắt lồng lên xe, Lâm Hoài Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỗ không đúng. Hai bên lại có người đang bị giam giữ xe, Lâm Hoài Nhạc lập tức kìm chế ngo ngoe muốn động tâm tư, bình thẳng tại chỗ chờ lấy chết tiệt lao trong miệng trường quan. Thời gian dường như trôi qua dài đằng đẵng, Lâm Hoài Nhạc trong lòng đếm mấy ngàn cái đếm sau đó, xe ngừng lại. Lâm Sinh mời xuống xe, đi theo ta. Có người từ phía sau bị hắn, Lâm Hoài Nhạc càng là hơn động cũng không dám động. Thân vì một cái lao giang hồ, cáo giả, tự thân an nguy đó là quan trọng nhất. Không có nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Hắn nhưng là ăn náo. Đi rồi thật dài một đoạn đường, còn lên bậc thang, một cái giọng nữ dễ nghe khiển trách, đây là Lâm Sinh, các ngươi làm sao dám cho hắn đeo cái trái mắt? Các ngươi phong độ thần sĩ si đâu? Chương 249, Tôn Nghiêm đại giới rất là sang quý, 2, chương 249, Tôn Nghiêm đại giới rất là sang quý, 2, Thái Không lệ phép. Ủy lão liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, Elizabeth tiểu thư. Elizabeth phất phắt tay, các ngươi lùi ra đi. Lâm Hoài Nhạc chỉ cảm thấy có hai tay nhỏ cho mình tháo xuống bịt mắt, đen ánh sáng chói mắt, nhường Lâm Hoài Nhạc hoảng hốt một lúc lâu, này mới nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Nơi này là điện hình ảnh lộ xạ sẩn phong cách lầu nhỏ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là ướp rô và phong cách. Hương Giang rất là ôn hòa, nhưng mà trong gian phòng đó còn có một cái lò sưởi trong tường. căn phòng rất lớn, chỉ là văn phòng thì có chính mình biệt tự đại, Lâm Hoài Nhạc ở ngán thước biệt thự. Một nam một nữ hai cái quỷ lão chính đang nói chuyện với hắn, nam xóa nữ tịnh riêng phần mình bất phàm. Lâm Hoài Nhạc tiên sinh. Vị này là trưởng quan của ta tá trị, ta là Elizabeth." Lâm Hoài Nhạc vẻ mặt tươi cười, vừa muốn hướng tá trị chào hỏi, nhưng mà đối phương hết sức chăm chú địa cắt lấy thì bỏ, may may không để ý tới mình. Không sai, từ lúc Lâm Hoài Nhạc lấy xuống bịt mắt sau đó, đã nhìn thấy tá trị tại lớn như vậy trong văn phòng cắt lấy thì bỏ. Nay cảnh tượng như Lâm Hoài Nhạc tương đối suy khí. chỉ là hắn cái này nhân tâm nghĩ âm thầm, dù là không vui cũng không có hiện lộ ra. Tá trị không để ý tới hắn, hắn cũng không thấy mày may tức giận, ngược lại là ôn nhu nói, "Hải Ngộ, không biết đem ta gọi đến nơi đây, muốn làm gì?" Elizabeth chân thành nói, Lâm Hoài Nhạc, nam, 43 tuổi, góa bụa. Trong nhà có một cái con một lâm uy. Hoa Liên thắng tá đôn đường chủ. Lâm Hoài Nhạc không cười, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi điều tra ta. Elizabeth dừng lại lời nói, đột nhiên trở nên lạnh lùng, chúng ta là binh, ngươi là tặc, binh bắt tặc không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Lâm Hoài Nhạc nghe vậy chỉ trệ, hắn rốt cục là con hồ ly, phản ứng sau đó đội và nói, chuyện cũ kể thật tốt, dân không đấu với quan, ngươi có lời gì không bằng nói rõ. Nên phối hợp ta nhất định phối hợp. Elizabeth vỗ tay cười nói, Lâm Sinh sảng khoái. Chúng ta trưởng quan đem ngươi mời tới mục đích rất là đơn giản, chúng ta chính trị bộ tại xã đoàn thiếu khuyết một người hợp tác, tá trị trưởng quan cảm thấy ngươi không tệ, do đó lựa chọn ngươi là đối tượng hợp tác. Lâm Hoài nhạc miễn cưỡng cười nói, Elizabeth tiểu thư, cái này không được đâu. Elizabeth cười mỉm hỏi, có cái gì không tốt? Lâm Hoài nhạc trắng ra nói, cảnh vụ xử là không cho phép cảnh sát cùng xã đoàn hợp tác, Gan Linh cùng Liêm thự chầm chầm vào đấy. Elizabeth tầm mỹ cười to, Lâm Sinh, xin chào trêu trọng. Lâm Hoài nhạt đủ cười căng thịnh, ta không cảm thấy buồn cười. Ra đây trộn lẫn, quan trọng nhất là thấy rõ tình thế. Các ngươi chính trị bộ mặc dù lợi hại, rốt cục không phải đóng ra, mà là cảnh sát. Các ngươi không có cách nào một tay che trời. Ta nếu là hợp tác với các ngươi, thì biến thành cái đinh trong mắt của người khác cái gai trong thiệp. Bất luận là cảnh vụ xử, hay là cục an ninh, liên tự, bọn hắn đều có thể dễ dàng đem các ngươi xử lý. Mà ta dựa lưng vào như thế một không đáng tin cậy gia hỏa, giang hồ đồng đạo vậy dung không được ta. Các ngươi cũng không có khả năng cho ta cung cấp cái gì hữu lực giúp đỡ. Ta còn không phải thế sao Tân Liên thắng A thiềm tên ngu ngốc kia, bị Di Chắc tùy tiện hai câu nói thì dọa được hợp tác với các ngươi. Kết quả không công nộp mạng không nói, còn bị giang hồ đồng đạo chê cười. Nói đến đây, Lâm Hoài Nhạc không cười, khuôn mặt âm lãnh nói, Di Chắc chết như thế nào? Tất cả hương giang người đều biết đấy, bị người hành hình tự sát. Thật mẹ nó khôi hài, một vị cảnh vụ sử quỷ lão bị người giết chết sau đó còn bị đội cảnh sát quan danh tự sát. Các ngươi ngay cả người mình cũng không bảo vệ được, còn dám dùng các loại ngôn ngữ hấp dẫn ta. Lâm Hoài Nhạc trong mắt trào phúng không chút nào tiến hành che giấu. Trên giang hồ thì không có tường nào rõ không lọt qua được, muốn trên giang hồ sống được lâu dài, tất nhiên phải tin tức nhanh nhạy. Tân Liên thắng A Thiêm chết được không hiểu ra sao, nhưng mà Tân Liên thắng chuyển tới thông tin là hắn bị ra pháp. Người hưu Tâm chỉ cần sau khi nghe ngóng thì có thể biết là chuyện gì xảy ra. Cái này cho người ta tỉnh áo. Càng là lẫn vào thời gian dài giang hồ nhân càng là tuân thủ hiệp nghị Hắc Bạch Sâm Lâm, cái đồ chơi này nhìn lên tới cốt nụ, trên thực tế là rõ ràng bảo hộ xã đoàn đại lão lợi ích. Ngoài ra, hiệp nghị Hắc Bạch Sơn Lâm bên trong rất nhiều không thể nói nói quy tắc ngầm, cũng là nhất định phải tuân thủ. Tỷ như Đen trắng câu thông là có cần phải, nhưng mà qua lại cấu kết là tuyệt đối không cho phép. Nếu ai cấu kết với nhau giết hại đồng đạo, kia thật là người người có thể tru diệt. Á, thiêm chính là vết xe đổ. Loại vật này chú ý cái truyền thừa, càng là uy tín lâu năm xã đoàn biệt năng lực đã hiểu đạo lý trong đó, tượng nhà giàu mới nổi bình thường xã đoàn là không có cách nào đã hiểu. Tỷ như trung thanh xã thì không rõ đạo lý này, cho nên bọn hắn kêu. Elizabeth không cười, kìm lòng không đặng quay đầu đi. Tá trị bỏ đao trong tay xuống dĩa, xoa xoa tay, đi lên phía trước nhàn nhạt nhìn Lâm Hoài Nhạc. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trở nên hung lệ giống như một con sói đói bình thường, con mắt màu xanh lục từng chút một tình cảm đều không có. Lâm Hoài Nhạc kinh hãi, vừa muốn nói chuyện, tá trị tay đã bóp lấy cổ của hắn, tay kia lực đạo lạ như thế to lớn, Lâm Hoài Nhạc muốn dây ruột đều khó có khả năng. Elizabeth đột nhiên nghe được tá trị mệnh lệnh, ý địa toa. Ta nói, ngươi đến cái dịch. Elizabeth vội bội và nói, đúng, trưởng quan. Tá trị tràn đầy lông dài tay hung hăng bóp lấy Lâm Hoài Nhạc cổ, hắn lạ như thế dùng sức, phản phất muốn bóp chết Lâm Hoài Nhạc đầu đạo. Không nên đem ta lãnh đạo ở dưới chính trị bộ cùng Di Chất so sánh, hắn trong mắt của ta không đáng một xu. Tại Nương Giang, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Nhất Ca không thể, Cục An Ninh không thể, Lốc Gia cũng không có khả năng, Liêm Thụy càng không khả năng. Elizabeth là xứng chức thông dịch viên, một miệng nàng tương đối linh hoạt, cơ hội là đồng thanh thiên dịch. Lâm Hoài Nhạc đem hết toàn lực mới đem tá trị tay cho mở ra, bị dạp xuống đất, hai tay vẹn cổ từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển. Nội tâm có vô tận nghĩ mà sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, tá trị gia hỏa này là thực sự nghĩ muốn giết chết chính mình. Lâm Hoài Nhạc kịch liệt thở dốc tốt thời gian dài, đối phương vậy mặt cho hắn thở hồn hển, hơn nửa ngày mới khó nhọc nói. Hành động của ngươi cũng không thể để cho ta tin tưởng ngươi có đầy đủ năng lực. Các ngươi là mình, chúng ta là tặc, bắt nạt ta một, không có bản lĩnh." Tá trị ấm ĩ cười to, "Lâm Hoài Nhạc, ngươi là một thông minh gia hỏa. Ta yêu thích cùng thông minh gia hỏa liên hệ, nhưng mà sự lo lắng của ngươi là ngu xuẩn biểu hiện. Ta tới kể ngươi nghe, chúng ta là ai? Chúng ta là cục tình báo quân sự Ác Lộ Sa Sẫn." Lâm Hoài Nhạc đồng tử co rụt lại, "Cục tình báo quân sự Ác Lộ Sa Sẫn." Tá trị khinh miệt nhìn hắn một cái, "Ngươi lại muốn dùng cục an ninh cùng Liêm Thự đến ngăn được ta? Thật sự là trớ trẹn. Cục an ninh chuyện không dám làm." Chúng ta dám làm. Liêm tự không dám tra vụ án, chúng ta dám kiểm tra. Đốc gia không rảnh làm sự việc, chúng ta đồng dạng không kiêng nể gì cả. Đúng rồi, nghe nói ngươi xế chiều hôm nay cùng những người khác dậy rồi xung đột. Tiện thể kể ngươi nghe một cái tin đi. Hôm nay các ngươi tham gia lượng khôn long đầu hội sau đó, Tân Liên thắng đổi long đầu. Lâm Hoài nhạc đồng tử co rú lại, Tân Liên thắng đổi long đầu. Tá trị cười to, ta nghe nói ngươi cùng người dậy rồi rất lớn xung đột, còn tổn thất 900 vạn tiền giấy. Ngươi vô cùng không may a. Bất quá, xui xẻo hơn chuyện ở phía sau, Tân Liên thắng núi long đầu. Ngươi không ngại đoán xem là ai?" Lâm Hoài Nhạc cao mày nói, "Tân Liên thắng long đầu còn cần đoán sao? Không phải liền là Tân Liên thắng nghĩa khí hổ Lạc Chí Minh sao? Đá trị tiếp đối lắc đầu, cũng không phải hắn, kể ngươi nghe đi, Tân Liên thắng long đầu là toán Bạo." "Cái gì?" Lâm Hoài Nhạc lấy làm kinh hãi, theo sát lấy có vô cùng lửa giận xông lên đầu. "Nếu là Lạc Chí Minh làm long đầu, vậy hắn không có chuyện gì để nói, cho dù là cái khác xã đoàn người, nhắc tới Tân Liên thắng nghĩa khí hổ đều phải giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà Tuấn Bạo? Dựa vào cái gì a?" Lâm Hoài Nhạc đống chốc nhớ tới tại lượng không trên yến hội toán bạo kia chân ngòi thổi gió dáng vẻ. Loại người này đều có thể ngồi lên long đầu, Hoa Liên thắng kim gia cùng Lâm Diệu Sương là ăn cơm cô. Khô. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Loại người này đều có thể ngồi lên long đầu, vậy tại sao ta không thể? Một cỗ xúc động đột nhiên ập tới, Lâm Hoài Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn hợp tác, muốn thể hiện ra thực lực của các ngươi." Thổi thủy ai cũng biết, mấu chốt là làm ra. "Ta muốn nhìn thấy thực lực của các ngươi, bằng không, ta không sẽ cùng các ngươi hợp tác." Đá trị nhẻo đầu cười hỏi, "Ngươi nghĩ muốn chúng ta làm thế nào?" Lâm Hoài Nhạc nắm chặt song quyền, Các ngươi không phải nói không quan tâm liêm thượng, không quan tâm của can đình, không quan tâm độc gia sao? Như vậy, các ngươi có dám hay không xử lý toán bạo? Tá trị cười ha ha, nói một câu lâm hoài nhạc không rõ ràng cho lắm, phơ rệ đồn còm ác ta hi có sở. Chương 250, giang hồ cũng có tình huynh đệ, 1. Chương 250, giang hồ cũng có tình huynh đệ, 1. Toán bạo phòng ca muốn áo động khắp nơi. Mọi người cao giọng kêu la chúc mừng toán bạo được tuyển tân liên thắng long đầu. Toán bạo mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, vây quanh đã có tám tháng thân thể lão bà, cao giọng địa đối với cấp tiểu đệ tiến hành đáp lại. Lạc Chí Minh thì ở phía xa lặng lặng nhìn, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Giờ này khắc này, hắn không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Theo lượng côn long đầu yến sẽ lên sau khi trở về. Kim Gia thì khuyên Lâm Diệu Sương tiến hành long đầu tuyển cử. Thời cơ này có chút vi diệu. Lượng Côn Thăng nhiệm Hồng Hưng long đầu, Giang Hồ thập đại cũng đi chúc mừng. Trong lúc nhất thời thành thế không hay, Đông Tinh bị Ô Nha và ba tên phản đồ làm loạn, dường như tương đương tự mình hại mình. Tân Liên Thắng mới long đầu đội tuyển, dường như không hiện sơn không lộ thủy. Nói là tiến hành Tân Liên Thắng tuyển cử, thực chất Kim Gia là nhường Lâm Diệu Sương dỡ xuống long đầu gánh. Tân liên thắng long đầu sẽ không thoát ly kim gia, Lâm Diệu Sương nhất hệ. Lâm Diệu Sương về phía sau, chỉ có Lạc Chí Minh, Toán Bạo, Huy Hoàng ba người có năng lực như thế gánh chịu vị trí này. Huy Hoàng không có hứng thú tham tuyển, chỉ nghĩ ôm mình mạn trượt cửa hàng sống qua ngày. Lạc Chí Minh càng là công khai đứng đội Toán Bạo. Như vậy, năng lực đảm nhiệm long đầu chỉ có một vị, đó chính là Toán Bạo. Toán Bạo xế chiều hôm nay vừa mới thắng tuyển, thu được một mảng lớn hữu nghị, vốn cho rằng hôm nay đủ bật may. Tuyệt đối nghĩ không ra, chân chính vận may còn ở phía sau. Ba ngày hắn tham gia người khác long đầu yến buổi tối ngay tại trong quán rượu của mình mặt tiếp nhận Tân Liên Thắng Huynh đệ chúc mừng biến thành kế lâm rượu sương sau đó Tân Liên Thắng long đầu quả thực đừng quá mức mỹ rượu. Lạc Chí Minh có hơi xuất thần khoe miệng mỉm cười trong lòng suy nghĩ lại là Kim Gia Kim Gia có lẽ quá qua sát phạt quả quyết một chút. Lạc Chí Minh cùng Lâm Phong liên hệ sau đó mới biết mình đỉnh ra là một cái nhân vật dạng gì Thần toán bô song biết người sáng suốt đây là trên giang hồ đối với Kim Gia đánh giá Gia đây lăn lộn giang hồ từ trước đến giờ đều chỉ có lấy sai tên không có lấy sai ngoại hiệu tượng hóa Liên Thắng lông đầu suy kê. Tên kia tác dụng duy nhất chính là suy kê triệu tập đồng bọn họ. Mà toán bạo đồng dạng là cá tính rõ ràng, tính toán quá mức hiểu rõ. Lạc Chí Minh hiểu rõ, Kim Gia hướng vào hòa liên thắng long đầu kỳ thực không phải toán bạo mà là hắn. Mà ở mình không thể tham tuyển tình mưu giới, Kim Gia quả quyết địa quyền nhủ lâm rượu sương nhường toán bạo kế thừa tân liên thắng long đầu vị trí. Này phía sau tính toán, không thể không nhường Lạc Chí Minh suy nghĩ sâu xa. Toán bạo đầu mã Hà ra câu bưng chén rượu đi tới. Lạc ca, ngươi còn như cùng đi nhật bình thường tiêu sái. Lúc nói lời này, Hà Gia câu ánh mắt phức tạp cực kỳ. Lạc Chí Minh trước đây cùng mình bình thường đều là đội cảnh sát nội gián. Vì ba năm trước đây phá rỡ sự kiện, người chết. Vì vậy, tự nguyện thế Lâm diệu xương gánh tội thay. Thế là thành nghĩa khí hổ danh hậu. Sau khi đi ra, càng là hơn tiêu giao tự tại, tuyệt đối không cùng xã đoàn người tranh quyền đoạt lợi. Không ngờ rằng thanh danh nâng cao một bước. Khi thực nghĩ cũng phải, ra đây lẫn vào, đều là sói đói nhân vật. Gặp phải lợi ích, kiếm ít một chút cũng cảm thấy là lô bốn, gặp phải một bị không cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi, vậy dĩ nhiên là cao cao tại thượng địa cung phụng. Nhân vật như vậy, ai nguyện ý cùng hắn kết thủ. Hà gia câu tự hỏi, chính mình nếu A Tiêm người đối cũng không muốn cùng lạc chí minh kết thủ, dù sao người ta ngồi đối diện quán vị trí không có hứng thú. Ai ngờ đến a thiêm sinh sinh địa nhường lạc chí minh thanh danh lại lên một tầng bậc thềm. Trình quốc vân cùng Hà gia câu thảo luận qua lạc chí minh quý đạo, cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Lạc chí minh đến cùng là thế nào thưa vị? Xem hắn hành động, rõ ràng chẳng hề làm gì sao? Rõ ràng cái gì cũng không có đi tranh sao? Những chuyện kia cũng tốt công lao cũng được, giống như cũng tranh nhau hướng bên cạnh hắn nhép. Lạc chí minh không nghĩ tiếp đều không được. Thì như hôm nay, dù là lạc chí minh đã toàn bộ tiếp thủ a thiêm địa bàn. Dù là hắn đã trở thành ba hổ bên trong thế lực lớn nhất một vị, hắn đều không có nghĩ đi làm tòa quán. Toán bạo muốn làm long đầu, vậy khẳng định là giúp ta rõ ràng hắn mình có thể làm long đầu tọa quán, lại sinh sinh điệu tử chối nhã nhạt. Hà gia câu thật sự không hiểu rõ, lạc trí minh rốt cục muốn làm gì? Lạc trí minh nhìn hắn một cái, ra đây trộn lẫn, sao dễ chịu làm sao tới, bằng không ngươi trộn lẫn cái gì xa đoản? Hà gia câu khịt mũi coi thường, lời này lửa gạt ai đây? Tầng dưới chót lưỡi loa tử muốn lên vị, chỗ nào có thể tùy tâm sở dụng, còn không phải liều mạng chết liết? hàng năm mới đỡ tội người mới đầu thai suất là cao nhất chỉ có trải qua từng tầng từng tầng chém giết nuôi cổ sau đó người sống sót lúc này mới có thể may mắn đi nhìn trộm tọa quán vị trí những người khác hay là tỉnh lại đi cho dù chính mình vị này học cảnh tinh anh muốn nội gián đang tính bạo bên cạnh còn không phải cùng dạng theo chém giết bên trong từng bước một địa liều ra tới hà gia câu có lòng muốn phản bác nhưng mà vừa nghĩ tới lạc trí minh trải nghiệm lập tức có chút cảm giác bất lực vì lạc trí minh trải nghiệm người ta là có tư cách nói lời nói này quả nhiên là làm người đau đầu cực kỳ hà gia câu có chút im lặng tốt nửa ngày sau mới nói, lạc ca, ngươi bố cục quá lớn, ta và ngươi không so được. lạc trí minh thản nhiên nói, toán bảo đã trở thành tân liên thắng long đầu, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? tiếp tục làm trợ thủ của hắn. hà gia câu cứng đờ, cười khổ nói, lẽ nào ta còn có thứ hai con đường năng lực đi? lạc trí minh mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi tốt nhất quy củ một chút, ngươi đã không phải là cổ hoặc tử, nên biết cái gì gọi là hiệp nghị hắc bạch sâm lông. cảnh sát quyền uy tại vào tình huống nào đó là không có có hiệu quả. hà gia câu đủ cười càng phát đắng trác, ta biết. Hiệp nghị hắc bạch xâm lâm cái đồ chơi này, nếu không phải đầy đủ giai tầng, còn thật không biết có vật như vậy tồn tại. Hà Gia Câu tại làm học cảnh lúc không biết, nội gián bước vào hòa liên thắng làm tiểu lưu manh lúc cũng không biết, thậm chí vừa mới ngồi lên toán bạo đầu mã vị trí lúc vẫn như cũ không biết. Đợi đến làm cổ hoặc tử lâu, thế mới biết nguyên lai đen trắng trong lúc đó còn có dạng này đồ chơi. Thanh thật rằng, làm Hà Gia Câu hiểu rõ có thứ này lúc, lông tóc dựng đứng. Tam Quan nhận lấy kịch liệt sung kích, em chút đánh hắn là cảnh sát yêu nạo, cảnh sát làm sao có thể cùng bổ hoặc tử có dạng này thỏa thuận tồn tại? Đây không phải đùa dỡn hay sao? có thể sự thật chứng minh thứ này vẫn đúng là không có nói đùa, hắn chính là chân thật tồn tại. mà hiệp nghị hấp bạch sâm lâm nói trắng ra, ý thực chính là một câu, không muốn dẫn phát xã hội dung chuyện, nước sông không phạm nước giếng. như vậy, điều động nội gián sự việc, chính là phạm vào hiệp nghị hấp bạch. xã đoàn nhưng phạm là bắt được cảnh sát nội gián, hoặc là tam đao lục động, hoặc là xi mang lớp biển, không có cái khác xử trí phương pháp. hà gia câu kiểu này, đã là trong ngoại lệ ngoại lệ. không, có thể không phải ngoại lệ, vẻn vẻn là vì hà gia câu không có làm ra bất lợi cho tân liên thắng sự việc, cho nên lạc trí minh có thể khoan dung hắn. Nếu như Hà Gia Câu một sáng có động tác, như vậy, Lạc Chí Minh nhất định sẽ làm cho Hà Gia Câu biến mất. Từ Lạc Chí Minh tuyên bố không thể quay về Tân Liên Thắng sau đó, Hà Gia Câu liền biết, đối phương nhất định sẽ làm như vậy. Lạc Chí Minh lộ ra một cái mỉm cười, toán bảo là chúng ta Tân Liên Thắng long đầu, do đó, ngươi phải thật tốt địa phụ ta hắn. Hà Gia Câu cắn răng nói, Lạc ca, ta nhớ kỹ." Vừa dứt lời, giọng toán bảo văng lên, "A Lạc, ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta." Nguyên Lai like là toán bảo bưng chén rượu đi tới. Hà Gia Câu tức thời rời khỏi, cho hai vị đại lão đầy đủ tư nhân không gian. Lạc Chí Minh xuất ra lon nước va vào một phát, "Chúc mừng ngươi làm tuyển. Toán Bạo hài lòng chạm tóc nói, "Đây còn không phải là do ngươi ủng hộ sao? Ngươi nếu là không ủng hộ ta, ta muốn ngồi lên tọa quán vị trí, vô cùng khó khăn." Lạc Chí Minh cười ha hả, "Ta là bạn sự tiêu giao, huy hoàng đối với xã đoàn sự việc cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta ba chỉ có ngươi đối với kiến thiết xã đoàn có hứng thú, kia vị trí này không chọn ngươi tuyển ai." Toán Bạo thu hồi đủ cười, lắc đầu, "Không, người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, nếu không phải ngươi ở sau lưng giúp đỡ, ta muốn ngồi lên vị trí này, thật sự chính là không được." Hắn chỉ chỉ bên ngoài, A lạc, đi một chút. Lạc Chí Minh đứng dậy, quay đầu trông thấy Toán bạo lao bà, chính nâng cao bục lớn, nhìn xem lấy bọn hắn. A tẩu vô cùng lo lắng ngươi. Toán bạo một cái ôm chầm Lạc Chí Minh bà bay. Hôm nay là của ta lễ lớn, nàng cũng biết, ta liều mạng như vậy, còn không phải là muốn cho các nàng hai mẹ con một cái tốt sinh hoạt. Yên tâm đi, nàng quen thuộc. Lạc Chí Minh liếu hảo hướng Toán bạo lao bà gật đầu. Lúc này mới đi theo Toán bạo ra phòng ca múa cửa. Hai người đụng một cái chén, nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Toán Bảo chân tâm thật ý nói, A lạc, lần này thật sự đa tạ ngươi. Ta hiểu rõ nếu như không có ngươi, ta là ngồi không lên vị trí này. đa tạ ngươi căng cứng ta. lạc trí minh phất phất tay, xương ca tuyển ngươi làm long đầu, nói rõ ngươi đầy đủ đảm nhiệm. cái khác lời nói cũng không cần nói. chúng ta là huynh đệ, ta không căng cứng ngươi căng cứng ai. toán bạo lắc đầu bật cười, quả nhiên là ngươi a lạc tát phong. hai người lên nhau cười ha ha. nói đến mới quen ngươi lúc, ta đối với ngươi giác quan cũng không tốt. toán bạo có chút thốt thức, tuyệt đối không ngờ rằng hai ta vậy mà sẽ thành là huynh đệ tốt nhất. lạc trí minh khẽ giật mình, đối ta giác quan không tốt. toán bạo treo trọng nói, đương nhiên là giác quan không xong. Nhớ ngày đó biết nhau ngươi lúc, ngươi quá thanh cao, vóc người lại xoái, lại trẻ. Ta nghĩ thầm, chúng ta đều là ra đây lẫn vào Nữ Loa tử, dựa vào cái gì ngươi như vậy chảnh à? Lạc Chí Minh nhịn không được cười lên. Nay thật sự chính là phù hợp một đám Nữ Loa tử tình hỗn thật. Ra đây trộn lẫn căn bản không cần ẩn tàng tâm tình của mình, nhìn xem người khó chịu chính là khó chịu, đều là ra đây lẫn vào, chảnh cái dám à vậy sao ngươi thay đổi chủ ý của mình? Chương 250, giang hồ cũng có tình huynh đệ, 2, chương 250, giang hồ cũng có tình huynh đệ, 2, Lạc Chí Minh rất là tò mò. Toán bạo ngạc nhiên nói, ngươi đã quên? Lạc Chí Minh buồn bực nói, ta nên còn nhớ cái gì? Toán bạo thở dài một tiếng, còn nhớ chúng ta bị sương ca yêu cầu đi làm việc, làm lúc muốn đi trên biển buôn lẩu một vài thứ. Một cơn sóng đánh xuống, ta bị đập vào trong biển. Là ngươi, Lạc Chí Minh, chăm chú địa kéo tay ta, cổ tay của ngươi cũng mài hỏng, vẫn như cũ không buông tay. Nếu là không có ngươi, ta liền không có. Lạc Chí Minh buồn bực nói, còn có chuyện như vậy? Toán bạo thở dài, ngươi có thể hay không đừng như vậy chảnh. Ngươi đã cứu ta a, thật sự không nhớ rõ. Lạc Chí Minh nôn nu ra đây lấp bảo cùng người chặt chém lúc còn nhiều, hoặc là ngươi cứu ta, hoặc là ta cứu ngươi, đây không phải bình thường sao? Toán bạo lắc đầu, không, chuyện cứu người quá ít. Chúng ta không nói tân liên thắng, chúng ta vì Hồng Hưng đưa ra so sánh tốt. Lượng Côn Cùng Lâm Phong hai người tình nghĩa huynh đệ để người hâm mộ, nguyên nhân là đặt ở cái khác xã đoàn có rất ít người đi làm. Hai người này lẫn nhau cấp cứu đối phương bao nhiêu, đó là đếm cũng đếm không xuể. Phóng tại cái khác xã đoàn, có thể sao? Lạc Chí Minh suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý Toán bạo cách nhìn. Toán Bảo chân thành nói, ta đối với ngươi đổi mới, không mệt mệt là bởi vì ngươi đã cứu ta. Mà là ta phát hiện, ngươi là người. Lạc Chí Minh mắt liếc thấy hắn, ta không cho phép mắng chửi người a, ta sao không là người? Toán Bạo thở dài, ngươi cho rằng ta là đang mắng ngươi? Không. Ra đây trộn lẫn xa đoàn, không được người quá nhiều rồi. Coi là người vượt mau lân rác. Chúng ta việc làm, cái nào thất lễ muốn khiêu chiến đạo đức của mình quan niệm? Cái nào thất lễ không được người. Ngươi là người, ta vui lòng cùng ngươi kết giao. Lạc Chí Minh cười ha ha, vậy ta không để cho ngươi thất vọng đi. Toán Bạo nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, vậy dị nhân a. Hảo huynh đệ, về sau mời tiếp tục căng cứng ta. Lạc Chí Minh cười nói, ngươi là Tân Liên Thắng Long Đầu, ta không căng cứng ngươi căng cứng ai? Toán bạo cười hả hả nói, vẫn đúng là nhường Sương Ca nói chúng rồi. Lạc Chí Minh trăng mối vẫn không có cách giải, cái này lại cùng Sương Ca có quan hệ gì? Toán bạo thấp giọng nói, Sương Ca nói, nếu như ngươi căng cứng ta ngồi đẩy cái này nhiệm kỳ, đến lúc đó ta nhất định phải đem xã đoàn vật nghiệp một phần ba chuyển cho ngươi. Lạc Chí Minh khẽ giật mình, này không phù hợp quy củ a. Toán bạo mỉm cười nói, quy củ? Muốn là dựa theo đây lớn nhỏ, hiện tại ngồi ở vị trí này còn không phải thế sao ta, mà là ngươi. Lạc Chí Minh nghiêm mặt nói, "Ngươi bây giờ là tân liên thắng long đầu, loại chuyện này cũng không thể nhiều lời. Nói hơn nhiều sẽ ảnh hưởng uy tín của ngươi." Toán Bạo cười ha ha, "Hảo huynh đệ, ngươi vẫn là trước sau như một địa thay ta suy nghĩ. Ta cả đời này có một cái tốt lão đại, có một người vợ tốt, có một cái hảo huynh đệ, có một bang thật nọ đệ, đáng giá." Lạc Chí Minh vội vàng ngắt lời lời nói của hắn, "Từ từ từ, hôm nay là ngày vui của ngươi, nói cái gì hôn chứng lời nói." Toán Bạo nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng của mình, "Là ta không đúng." Lạc Chí Minh không muốn nói những thứ này, đội vàng lấy ra là đả điểm toán bảo một chi, hai người thôn vân thổ vũ rút không bao lâu, huy hoàng đi tới, lạc trí minh ném cho hắn một chi là đà, cho hắn đốt lên. huy hoàng nghiêm mặt nói, toán bạo, chúc mừng ngươi làm tuyển tòa quán, ta cám cứ ngươi. toán bạo cười kém chút ngay cả kính mắt cũng mang không ở, còn phải đến ba chúng ta hỗ. huy hoàng là lạc hậu giang hỗ nhân sĩ, không riêng làm làm ăn lạc hậu, tư tưởng cũng là lạc hậu. ra đây trộn lẫn, dựa vào là a công. huynh đệ trong lúc đó có mâu thuẫn không cần gấp, giải quyết là được. tổn hại a công hành vi tuyệt đối phải không được. nếu ai dám tổn hại a công, hắn liền đánh người đó. Toán Bạo làm Tân Liên thắng địa tòa quán, vậy hắn đại biểu chính là A Công, Huy Hoàng nhất định sẽ trông đến đấy. Lạc Chí Minh giơ tay lên, Huy Hoàng đầu một dựng đi lên, Toán Bạo hừ một tiếng, nhổ ra lật đà, hai cánh tay cầm đi lên, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Ba người nặng nề mà kéo xuống. Ha ha ha ha, ba người cười to. Huy Hoàng nói với Lạc Chí Minh, "A Lạc, trước đó ta bị A Thiêm che đậy, nói chút ít mạo phạm ngươi, ngươi biết, ta không có châm đối với tâm tư của ngươi." Lạc Chí Minh cười lấy lắc đầu, "Những việc cũng là chuyện quá khứ, làm gì để đâu." Huy Hoàng cả người cũng dễ dàng ta khi ngươi không ngại a, toán bạo cười ha ha, a lạc nơi nào có ngươi nghĩ đến như vậy bụng dạ hèn hỏi. hường cho ngươi hay là chúng ta ba người bên trong vũ lực đảm nhận đâu, lại quá tải tới. huy hoàng trắng ra nói, ta là có thể đánh công dạ, nhưng ta cũng không muốn cùng các huynh đệ đánh. ba người lại là cười một tiếng, sự việc nói ra bầu không khí tất cả cũng dễ dàng. huy hoàng nhớ ra một việc, hòa liên thắng lâm hoài nhạt nhã được thăng hoan, quay đầu a lạc ngươi cùng ta cùng nhau cho hắn một bài học. toán bạo hiện tại là toà quán, cũng không tốt làm chuyện như vậy. lâm hoài nhạt chẳng qua là tá đôn một cái đường chủ, dám như thế này. Làm thật là lớn mật làm bậy. Lạc Chí Minh cười nói, "Hoa Liên Thắng thừa thái hồ ly, Lâm Hoài Nhạc chẳng qua là lại một con hồ ly thôi. Hán, ngược lại là không đáng để lo. Đường quên, hắn gác tội còn không phải thế sao chúng ta một nhà? Tân Ký phủ Đầu sinh, Hào Mã Bang Hồ tu dũng, Hồng Hưng Hàn Tân, đại dê, chúng ta cũng không thể đơn độc ra mặt, muốn xử lý ra hoặc kia, được liên hệ những người khác cùng nhau." Huy Hoàng cao mày nói, "Chỉ là một Lâm Hoài Nhạc, không cần giang hồ đại độc viên a." Tân Ký, Hồng Hưng, Hào Mã Bang, Tân Liên Thắng liên hợp lại tìm một Hoa Liên Thắng tiên phước, nói là giang hồ đại độc viên vẫn đúng là không có nói sai. Lạc Chí Minh đốn như bay, Lâm Hoài nhạt thực lực sát thực không thế nào mạnh, nhưng mà hiện tại là phi thường thời khắc, cẩn thận một chút tốt. Toán bạo cười nói, Huy Hoàng, ngươi được nghe A Lạc. Chúng ta ba người bên trong, A Lạc đầu góc dùng tốt nhất, khẳng định phải nghe thông minh nhất người ý nghĩ. Ngươi nói đúng hay không? Huy Hoàng lập tức nói, được, ta nghe hai người các ngươi, chỉ muốn các ngươi đã làm xong kế hoạch, đến lúc đó cho ta biết một chút là được. Lạc Chí Minh cùng Toán bạo nhìn nhau cười một tiếng. Huy Hoàng trước đó cùng A Thiêm Chung đụng lúc cũng là bình thường tát phong, động não sự việc hắn lười nhác làm chỉ nguyện ý nghe người thông minh ý nghĩ, nói cách khác, huy hoàng người đơn thuần, không có gì ý đồ xấu, chỉ muốn trông coi mặt trường cửa hàng qua sinh hoạt, cùng những người khác không có gì khắc cốt mình tâm mâu thuẫn, cho dù có mâu thuẫn, cũng là ma sát nhỏ, hiểu lầm nhỏ, thở ra là được rồi. ba người đã đạt thành nhất trí, hào hứng cao hơn. toán bạo ước mơ nói ba chúng ta huynh đệ đồng lòng, văn có a lạc, võ có huy hoàng, ta có lòng tin đường tân liên thắng lại thượng một bậc thang. lạc trí minh cùng huy hoàng liếc nhau, cùng nhao nói chúng ta căng cứng người. thiên thúc xuất hiện tại cửa ra bảo, hô các ngươi ba vị đại lao tại bên ngoài nói cái gì đó. Đội vàng đi vào đa tạ huynh đệ nhóm ủng hộ. Toán Bạo cao giọng nói, "Đến rồi." Lạc Chí Minh cười lấy quát tay, "Ta không thể uống, uống quá nhiều." Huy Hoàng cùng Toán Bạo kề vai sát cánh, "A, lạc không uống, ta cùng ngươi uống, buổi tối hôm nay không say không nghỉ." Toán Bạo cười to nói, "Đúng đúng đúng, không say không nghỉ." Hai người câu kiên đáp đối hướng phòng ca múa đi. Ngay vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một tiếng dịp đột nhiên lao đến, tại mọi người kinh ngạc ở giữa, cửa sổ xe dần hiện ra hai chi đen nhắm súng. Lạc Chí Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cao giọng nói, "Nằm xuống." "Phanh phanh phanh phanh." phanh. Huy Hoàng cùng Toán Bạo đã ngã trong vũng máu, mảy may âm thanh cũng không có. Chương 251, tòa quán là Tam sát vị, một, chương 251, tòa quán là Tam sát vị, một, ẩm. Vậy viện nhân tâm nhà xác đại môn bị người nặng nề mà đẩy mở. Lâm Diệu Sương bước nhanh đi đến. Trong nhà xác mặt lít nha lít nhít đám người nỗ lực tránh ra một đường nhỏ. Lâm Diệu Sương hai ba bước điệu đi tới hai cố bên cạnh thi thể, tay hắn cũng có chút run rẩy. Lạc Chí Minh máu me khắp người điệu đứng thẳng một bên, thất hồn lạc phách. Ba người chúng ta tại bên ngoài hút thuốc, ta cùng Huy Hoàng nói muốn căng cứng Toán Bạo. Toán Bạo nói, "Văn có ta" Võ có Huy Hoàng, nhất định phải đem Tân Liên thắng càng thượng một bậc thang. Thiên thúc nhường ba người chúng ta trở về, ta nói không uống được nhiều rượu, hai người liền trở về. Ai mà biết được chính là mấy bước khoảng cách thì xảy ra chuyện. Tóc của Thiên thúc tất cả đều trắng, đúng, ta kêu ba người bọn họ. Toán Bạo cùng Huy Hoàng vừa đi trở về, ở đâu ngờ tới đột nhiên toát ra một cỗ xe dẹp, có súng tay quay cửa xe xuống đối với hai người sạc kích. Ta nghe được ca lạc hô nằm xuống, thế nhưng uống một chút rượu, căn bản thì phản ứng không kịp. Chỉ là nửa phút, Toán Bạo cùng Huy Hoàng liền bị đánh thành cái sảng. Chiếc xe dẹp mãi may không ngừng lại. Căn bản thì mặc kệ ta cùng A lạc, trực tiếp đi nha. Dường như, đối phương thì là hướng về phía Toán Bạo tới. Huy Hoàng cũng đều là bị tác động đến, Lâm Diệu Sương nhẫn tâm vạch tìm tới Toán Bạo cùng Huy Hoàng trang phục. Quả nhiên, Toán Bạo trên người lối đạn đây huy hoàng hơn rất nhiều. Lâm Diệu Sương đứng ngẩn ngơ hồi lâu, lấy ra huy hoàng cùng Toán Bạo ví tiền. Hai người ví tiền đều không ngoại lệ, đều là riêng phần mình ảnh gia đình. Lâm Diệu Sương nhìn Toán Bạo ví tiền, cả người đều ngây dại, Toán Bạo lão bà mang thai 8 tháng mang thai, hai tử lập tức liền muốn sinh. Lạc Chí Minh bội bọn nói, ta đi nói. Ta đi nói. Tiếng nói của hắn mang theo nặng nào? Loại lời này sao đi nói? Hà gia câu nhịn không được hỏi, rỉnh ra, phải cho đại lao báo thủ a. Lâm Diệu Sương hừ lệnh nói, tất nhiên phải báo thủ. Mọi người cùng kêu lên quát, báo thủ, báo thủ. Lâm Diệu Sương hít một hơi thật sâu, hô lớn nói, toán bạo cùng huy hoàng địa bàn tất cả đều về A lạc quản. Hiện tại, cho ta trở về. Chúng ta tân liên thắng từ trước đến giờ tôn trọng nợ máu trả bằng máu, toán bạo cùng huy hoàng thủ, nhất định phải báo. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Lạc Chí Minh nghe vậy mấn ngơ, nhưng mà nhìn thấy Lâm Diệu Xương bi thống tần sắc, lập tức không dám nói lời nào, đành phải đón lấy. Lâm Diệu Sương nói với Thiên Thúc, hai người này hậu sự, Thiên Thúc nhiều trâm trước một ít. Thiên Thúc chỉnh cho gần đầu, đã bị thương địa nói không ra lời. A lạc, ngươi theo ta đi. Lạc Chí Minh đứng dậy phân phó nói, gia câu, ngươi mang mấy người phối hợp Thiên Thúc xử lý một chút sự việc. Những người khác hồi chính mình chẳng tử. Tân Liên Thắng bị này là biến, nhất định phải ổn định chính mình trận cướp. Lúc này nếu ai dám đánh chúng ta, nhất định phải dùng gấp 10 lực lượng đánh lại. Tất cả giải tán đi. Các tiểu đệ lập tức có trụ cột, có thứ tự địa lui tản. Lâm Diệu Sương mang theo Lạc Chí Minh lên xe hơi. Hắn tự giác ngồi ở bên phải vị trí lái, "Sương ca, chúng ta đi ở đâu?" Lâm Diệu Sương chán nản ngã ngồi, lẩm bẩm nói, "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Lạc Chí Minh lơ đãng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, lập tức lấy làm kinh hãi, tóc của Lâm Diệu Sương mắt trần có thể thấy điệu trận nhìn một mảng lớn. "Sương ca?" Lâm Diệu Sương hิu khí vô lực nói, "Đi kim gia chỗ nào?" Lạc Chí Minh liên tục gật đầu, đội vàng lái xe thẳng đến nhà của Kim gia. Kim gia sớm liền ở trong nhà chờ bọn hắn, đem công phu trà đẩy về phía trước, uống trà trời sập không xuống. Lâm Diệu Sương cười khổ nói, ta hiện tại nơi nào có tâm tình uống trà. nói tới nói lui, hay là nâng chung trà lên uống một chén. Kim Gia lại nói, ngươi đến pha trà. Lâm Diệu Sương không có có gì nghị, luận bối phận, Kim Gia là của hắn đến thăm đáp lễ lại cà, tự nhiên là cái kia hắn pha trà. chỉ là cầm lấy ly trà, tay đều không ngừng mà run run. liên đối nhìn nắp trà vậy văng lên. Lạc Chí Minh vội vàng nói, ta là tiểu bối, ta tới, ta tới. Lâm Diệu Sương ngơ ngác đặt chén trà xuống, nhìn Lạc Chí Minh thuần thụ pha trà, yếu ớt thở dài, tại sao sẽ là như vậy? Kim Gia thở dài ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Toán quán là tam sát vị, mệnh không cứng rắn người là ngồi không lên. Toán bạo mệnh kỳ thực vậy rất tốt, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn vừa mới kết thúc 10 năm đại vận, mệnh phạm tam sát. Ngươi nhường hắn làm vạt quán, đây là chuyện tất nhiên. Toán bạo dù là hôm nay không có chuyện, hôm nào vậy sẽ xảy ra chuyện. Lạc Chi Minh tay run một cái, kim da trắng ra nói, giang hồ càng già, càng là tin số mệnh. Đây là huyết giao hấn. Chứ ngươi bên ngoài, thích hợp nhất làm long đầu vị không phải Toán bạo, không phải Huy Hoàng, cũng không phải A Tiêm, mà là A Lạc. Chẳng qua. A Lạc không muốn bị xã đoàn trói buộc, chúng ta chỉ có thể tuyển toán bạo. A Dương, ngươi không muốn tự trách. Ba hổ bên trong, A Lạc không làm long đầu tòa quán, bất luận là toán bạo hay là huy hoàng, đều là giống nhau, bọn hắn tuyệt đối làm không giải. Vị trí này rốt cục là muốn do A Lạc đến ngồi. Lạc Chí Minh pha tốt trà. Nhìn không được hỏi, kim gia, lẽ nào vận mệnh không thể thay đổi? Giả loại chuyện này, cho dù là Lạc Chí Minh lại không tin số mệnh, vậy không phải do hắn không tin. Nhân giáo chuyện không dạy nổi, chuyện dạy người một lần rồi sẽ. Trước kia Lạc Chí Minh lão sư nghe được kim gia không coi trọng toán bạo làm phò quán, Lạc Chí Minh còn không đồng ý, nhưng mà đã trải qua chuyện mới vừa rồi, không phải do hắn không tin. Kim Gia thở dài, đương nhiên có thể sửa đổi, có thể là muốn sửa đổi, sao mà khó a? Ta để các ngươi hôm nay đi tham gia lượng khôn long đầu yến, vì chính là để các ngươi cùng Lâm Phong tạo mối quan hệ. Lâm Phong là tử vi đế quân Lâm Phạm chuyển thế, hắn có giải cách hóa sinh đại thần thông. Đáng tiếc, xế chiều hôm nay các ngươi đều là cùng Lâm Hoài nhạc tại đấu khí, không có nắm lấy cơ hội hảo hảo mà cùng Lâm Phong tạo mối quan hệ. Nếu như các ngươi cùng Lâm Phong xử lý tốt quan hệ, có lẽ có thể sửa đổi vận mệnh. Ai ngờ đến, các ngươi liền nghĩ đi kiếm lấy Lâm Hoài nhạc mấy trăm vạn tiền giấy. Người tại, lại nhiều mấy trăm vạn vậy có khả năng kiếm được. Người không tại, một đồng tiền vậy không kiếm được a." Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh không nói gì. Cái trước nâng lấy ly trà xuất thần, hắn cúi đầu không dám nhìn hai người mắt. Kim gia ngược lại là thoải mái, thẳng thắn nói, "Hai người các ngươi đừng tưởng rằng đều là trách nhiệm của mình." Lạc Chí Minh vội vàng nói, "Kim gia, là trách nhiệm của ta đi. Nếu như ta không phải như vậy từ chối, chỉ sợ toán bạo cùng Huy Hoàng sẽ không phải chết." Kim gia chân thành nói, "Người mệnh nhất định, há lại nói sửa có thể đổi." hai người bọn họ lại không có cùng Lâm Sinh tạo mối quan hệ, căn bản thì Mượn không được Lâm Phong lực, vận mệnh gần như không có khả năng sửa đổi. Kỳ thực, có một việc ta không có nói cho các ngươi biết. Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua, Kim Gia cười khổ nói, các ngươi ngũ hổ mệnh kỳ thực đều không tốt, tại chúng ta quẻ tượng bên trong, các ngươi muốn kết thúc yên lành gần như không có khả năng. Lâm Diệu Sương cùng Lạc Chí Minh lắc nhau, đều không có coi là chuyện đáng kể. Ra đây lỡ bảo, vốn chính là đem đầu sách tại trên ngai lương kiếm ăn, khi nào vẫn lạc cũng không nhất định. bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Thực sự có người nói bọn hắn có thể kết thúc yên lành, lúc này mới khiến người ngoài ý ta mỗi lần nghĩ đến chuyện tương lai đều sẽ lo lắng. Các ngươi cho rằng vì sao ta sẽ ra mặt thấy Lâm Sinh? Đó là bởi vì A Sương vận mệnh thay đổi. Cái gì? Lâm Diệu Xương thất thanh nói, vận mệnh của ta thay đổi. Kim Gia gật đầu nói, đúng, vận mệnh của ngươi thay đổi. Ta đối với cái này rất là tò mò, thế là chỉ thấy Lâm Sinh, biết được nguyên do. Ngươi đã không phải là tọa quán Long Đầu, Tân Liên thắng sự việc ngươi lại ra mặt không thích hợp. Liên đệ A Lạc tới quản lý đi. Lâm Diệu Sương lắc đầu nói, hiện tại chính là xã đoàn sinh tử tồn vong thời khắc, ta là trước long đầu, không thể ngồi yên không lý đến. Kim gia thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ta nói, ngươi không thể nhúng tay. Ta, ngươi không nghe sao? Lâm Diệu Sương há hốc mồm, chán là nói, đúng, Kim gia. Kim gia là của hắn đến tham đáp lễ đại ca, lời nói của hắn tự nhiên muốn nghe. A lạc, ngươi trước đây muốn bị giam cầm, cả đời không được tự do. Lạc Chí Minh ngược lại là cảm thấy sao cũng được, kỳ thực, nhà tù rất thích họ ta. Ở trong đó làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật. Kim gia lắc đầu bật cười, ngươi ngược lại là có thể ngồi được vững. Bất quá, bệnh của ngươi cũng thay đổi. Ngươi có quý nhân tương trợ, ngược lại là miễn đi tai họa tuổi này. Ta suy nghĩ kỹ một chút, ngươi quý người thật giống như chỉ có Lâm Sinh. Lạc Chí Minh ngạc nhiên. Chương 251, tòa quán là Tam sát vị, hai, chương 251, tòa quán là Tam sát vị, hai, Kim gia nhắc nhở, ngươi nghiêm túc nghĩ, có biết hay không Lâm Sinh sau đó, mọi thứ đều trở nên khá hơn. Lạc Chí Minh đau khổ cười một tiếng. Thật là biết nhau Lâm Phong sau đó, sự việc thì thay đổi tốt hơn sao? Dường như không phải như vậy a. Mới vừa quen Lâm Phong lúc, em chút không có đem chính mình dọa cho chết, Lâm Phong một bụng thì hô lên lai lịch của mình, lúc kia thật sự cho là mình chết chắc rồi. huống chi, cùng ngày thì đã xảy ra là sơ sự việc. Bất quá, hình như thật sự chính là Lâm Phong thay đổi vận mệnh của mình. Sát hại La Tông Luân hung thủ là Di Chát cùng A Thiêm, chính hai người này là một bậy mang không nổi. A Thiêm còn chưa tính, Di Chát còn không phải thế sao dễ chơi, người ta là bộ chính trị cảnh vụ sử cảnh tư cao cấp, còn mẹ nó là cái quỷ lão. Nếu không phải Lâm Phong dụng kế, Di Chát làm sao lại như vậy bị thẳng bị nhận định là hành hình tử tự sát đâu có thể nói là khuất nhục tới cực điểm. Nói thật, Lạc Chí Minh cho tới bây giờ vẫn không rõ Lâm Phong rốt cục dùng thủ đoạn gì, khiến Di Trạch thảm như vậy chết. Tự nhiên càng không rõ vì sao Di Trạch thân làm chính trị bộ cảnh tư cao cấp, đến cuối cùng tổng tự Tây cựu long công bố kết quả là tự sát. Toàn vẹn mặc kệ ngập trời dư luận, càng thân kỳ lạ, này nói rõ là đúng Di Trạch nhục nhã, những tiêu quỷ lão lại không có một cái nào đối với cái này phát biểu bình luận. Vạn sự không thể truy đến cùng, càng nghĩ càng là cảm thấy khủng bố. Về phần A Thiêm, hay là Lạc Chí Minh tự tay giết đây này? Tự hỏi lòng, nếu không phải Lâm Phong giúp đỡ. Lạc Chí Minh dù thế nào cũng không nghĩ ra làm như thế nào thế là tông luân giải ban. Nhưng mà ở trong mắt Lạc Chí Minh, Lâm Phong rất đơn giản lại vô cùng thần bí. Nói đơn giản, trên giang hồ người nào không biết bựa giặc chi hồ? Thậm chí Lâm Phong tất cả mọi chuyện trên giang hồ hơi có một chút xíu lịch duyệt người đều năng lực nói với người ra cái một hai ba thứ tư. Nhưng mà thần kỳ là Lâm Phong tại đội cảnh sát trong hồ sơ sạch sẽ như là một tờ giấy trắng đồng dạng cực hạn mâu thuẫn cũng khó chịu. Nói thần bí, vậy dĩ nhiên là Lâm Phong các loại thân phận chỉ là ẩn thế phú hảo cũng làm người ta ngẹn họng nhìn chần chối. Lạc Chí Minh cũng đồng dạng làm không rõ ràng, như vậy một vị đại phú hảo, rốt cục là tại sao muốn tham gia hưng hưng? Lẽ nào vẹn vẹn là vì ngày xưa lượng khôn đối với hắn có ân tình sao? Vậy hắn đại khái có thể dùng đường thủ đoạn qua lại báo phần ân tình này a không hiểu rõ, hoàn toàn là không hiểu rõ. Bất quá, Lạc Chí Minh đột nhiên liền hiểu kim gia tâm tư. Lâm Phong đến cùng phải hay không tử vi đế quân Lâm Phàm chuyện thế, kỳ thực chuyện này thật sự không quan trọng. Nói cho cùng, nơi này là thế gian, dù là ngươi là trên trời tình tú Lâm Phàm, ngươi cũng chỉ là một phàm nhân. Lâm Phong năng lực là chuyện trọng yếu nhất nếu là hắn chịu giúp bọn dịu, tiêu tất nhiên sẽ có thay đổi cản không hiệu quả. tối thiểu so với bọn hắn tân liên thắng vài vị đại lao có thể số lượng lớn nhiều lắm. Lạc chí minh nghĩ đến đây, rộng mở trong sáng. kim gia không hổ là kim gia, đạo hạnh cao thâm. hắn khắp nơi tuyên dương lâm sinh là tử vi đế quân chuyển thế lâm phạm, không phải là không tự cấp lâm sinh dương danh. dù là lâm sinh không quan tâm điểm ấy tới tuổi, nhưng đối với kim gia là không sinh ra ác liệt tâm tư. này có thể chính là nhiều người bằng hữu nhiều con đường ý khác cả. nhưng mà sự thật chứng minh, kim gia so với hắn nghĩ đến sâu xa nhiều. a lạ. Long đầu tòa quán là Tam sát vị, ngươi có thể làm sao? Lâm Diệu Sương vội và nói: Kim Gia, A lạc tiêu giao tự tại quên rồi, hắn không thích làm, chúng ta thì không nên miễn cưỡng hắn à? Kim Gia lạnh lùng nói: Việc quan hệ xã đoàn sinh tử tồn vong, lại tiêu giao tự tại, cũng phải chống lên xã đoàn. Xã đoàn tại, tự nhiên có thể tiêu giao tự tại. Xã đoàn đổ, tổ chim bị phá không chứng lành, chúng ta cùng nhau xong lời, ai có thể tiêu giao? Lâm Diệu Sương còn muốn nỗ lực một chút, Lạc Chí Minh lên tiếng nói: Ta làm. Ốm thanh mạnh mẽ, chém đinh chặt sắt. Lâm Diệu Sương lại là vui mừng lại là khổ sở, A lạc. Lạc Chí Minh chân thành nói, Toán Bạo cùng Huy Hoàng nợ máu chúng ta không thể không báo. Tân Liên thắng tại Hương Giang thì có 3 vạn đệ tử, không thể đổ. Kim Gia nói đúng, ta không thể thái ích kỷ. Kim Gia mỉm cười nói, ta cùng A Sương đã sớm nhìn chúng ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có bản sự này. Lạc Chí Minh cười khổ nói, muốn báo thù, rất khó. Lâm Diệu Sương hỏi, ngươi biết là ai sát hại Toán Bạo cùng Huy Hoàng? Lạc Chí Minh lắc đầu, ta không biết. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút phỏng đoán. Lâm Diệu Sương vội vàng nói, cái nào xã đoàn làm? Lạc Chí Minh cười khổ nói, loại thủ pháp này không phải xã đoàn làm. Kim gia cùng Lâm Diệu Sương liếc nhau, lặng lặng địa nghe Lạc Chí Minh phân tích. Ta tại hiện trường. Tình hình lúc đó là, ta cùng tiên thúc phân loại hai bên. Huy Hoàng cùng toán bạo tại chính giữa. Nói ra đều không tin, giữa chúng ta khoảng cách rất gần rất gần. Song khi xe bọn sau khi đi ra, hung thủ vậy mà tại nhỏ hẹp như vậy khu vực bên trong, trực tiếp chúng đích hai người, phần lớn đạn còn chính giữa toán bạo. Bước này câu chuyện thật, trên giang hồ trên cơ bản không ai có thể làm được. Nếu như nhất định phải nói có một cái thế lực, ta nghĩ có thể chính là Lôi Đình An Ninh. Lâm Diệu Sương lập tức nói, không thể nào. Lạc Chí Minh chân thành nói, không sai, lôi đình an ninh là không có khả năng làm loại chuyện nhảm chán này. nếu như bọn hắn thật muốn trảm thủ chúng ta, cũng không cần khoan dung ta cùng thiên thuốc sống sót. đúng chi, chúng ta từ trước đến giờ cùng lâm sinh giao hảo. hồng hưng long đầu lượng khôn cũng được, đồng la loan đường chủ lâm sinh cũng tốt, hai vị này danh tiếng đều là nhất đẳng. bọn hắn sẽ không làm loại chuyện như vậy. như vậy chuyện còn lại, thì rất thú vị. là ai sẽ làm ra chuyện như vậy đâu? cái khác xã đoàn không có có năng lực như vậy, bình thường giang hồ sát thủ cũng không có năng lực như vậy. ta dường như có thể bài trừ là trên giang hồ sát thủ gây nên còn lại có hiểm nghi người chỉ có một, kim gia cùng lâm diệu xương không rõ ràng cho lắm lạc trí minh nú lấy mà nói ta mặc dù là tiêu giao nhưng mà tại tân liên thắng sự việc nên cũng biết sao cực kỳ trước đó chúng ta gặp phải một quái vật khổng lồ lâm diệu xương thất thanh nói quỷ lao di chát. kim gia cả kinh nói tên kia không là chết sao lạc trí minh thở dài không sai gia hỏa kia đúng là chết rồi nhưng vấn đề là hắn rốt cục là bộ chính trị cảnh vụ xử cảnh tư cao cấp cảnh sát công bố nguyên nhân tử vong càng không hiểu ra sao lẽ nào di chắt không có đồng bọn ta nghĩ tám hẳn là đội cảnh sát ủy lão làm." Kim gia trầm giọng nói, "Ngươi xác định?" Lạc Chí Minh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, "Ta có chắc chắn 8 phần 10." Kim gia chân thành nói, "Chắc chắn 8 phần 10 coi như là cao." Quay lại liền để các tiểu đệ đi thăm dò. Lạc Chí Minh khẽ lắc đầu, "Chúng ta có một có sẵn nhân tuyển, trực tiếp hướng hắn cầu chứng thành được." Kim gia khẽ giật mình, "Lâm Sinh sao?" Lạc Chí Minh cười khổ nói, "Ta là không biết vì sao Lâm Sinh thông tin như thế linh thông, nhưng ta có một loại trực giác, muốn xác nhận thông tin, chỉ có tìm Lâm Sinh." Kim gia vỗ tay nói, "Vậy thì tìm Lâm Sinh." Lạc Chí Minh đứng lên nói, chuyện này thì giao cho ta, hai vị thì không cần phải để ý đến. Kim Gia lắc đầu, không, xã đoàn có xã đoàn quy củ, ngươi bây giờ còn không phải Tân Liên Thắng Long đầu, ta lập tức triệu tập xã đoàn thuốc phụ nhóm, đem cái này danh nghĩa cho định xuống. Trưa mai, ngươi lại đi hướng Lâm Sinh Trương cầu đi. Lạc Chí Minh nao nao, gật đầu đồng ý như vậy, ta phải đi chuyến toán bạo trong nhà. Nói đến đây Lạc Chí Minh giọng nói có chút xa xát, ta phải đem toán bạo thông tin nói cho a tẩu. Kim Gia cùng Lâm Diệu sương thở dài một tiếng, toán bào lão bà mang thai tám tháng, lập tức liền muốn sinh lúc này biết được dạng này tin dữ, quả nhiên là làm cho người bóp cổ tay thở dài. Lạc trí minh đứng dậy, hướng hai người lên tiếng chào, quay người rời đi. kim gia thở dài, quên đi còn lại, cuối cùng tân liên thắng tọa quán hay là a lạc. lâm diệu xương cao mày nói, tọa quán là tam sát vị, a lạc năng lực chịu nổi sao? kim gia lạnh nhạt nói, người ta cũng đã từng làm vạc quán, hai người chúng ta năng lực chịu nổi, thì a lạc tự nhiên không có vấn đề. huống chi, a lạc phía sau còn có lâm sinh, không có vấn đề. lâm diệu xương ngặt nhiên, a lạc phía sau có lâm sinh. kim gia ngặt nhiên nói, lẽ nào ngươi nhìn không ra sao? Lâm sinh đúng á lạc rất là chiều cố. Lâm Diệu Sương lúc này mới yên tâm. Chỉ là nhớ tới tối hôm nay thảm kịch, hắn lại không có tâm tình. Kim gia khẽ lắc đầu. Loại chuyện này người khác là không giúp được Lâm Diệu Sương, được hắn tự đi ra ngoài mới được. Dù là lăn lộn nửa đời người giang hồ, cũng là không thể gặp kiểu này ly biệt.